Cha ta cùng các ngươi cao gia tộc trưởng có chút giao tình, đây là các ngươi tộc trưởng tặng cho ta cha tín vật. Hiện giờ nhà ta gặp lũ lụt, trong nhà chỉ còn lại có chúng ta tỷ đệ hai người, cô ý tiến đến đến cậy nhờ. Có không thỉnh các ngươi hỗ trợ thay thông truyền một tiếng. Người nọ tiếp nhận đồng tâm khóa nhìn thoáng qua, xác định mặt trên điêu khắc đồ văn, xác thật là cao gia tộc huy. Hắn lập tức đôi tay đem đồng tâm khóa còn cấp kim linh nhi, ngay sau đó làm người đi đem quản sự thỉnh lại đây. Cao gia quản sự lại đem cái kia đồng tâm khóa tỉ mỉ nhìn một lần, xác định vật ấy thật là cao gia sở hữu. Nhưng hắn lại không có vội vàng tỏ thái độ, mà là trên giới đánh giá Kim Linh Nhi, thử nói. Chỉ bằng như vậy một kiện tín vật, khả năng không có biện pháp xác định thân phận của ngươi. Rốt cuộc thứ này cũng có khả năng là bị người cấp trộm đoạt. Còn có mặt khác tín vật sao? Kim Linh Nhi do dự luôn mãi, mới vừa rồi đúng sự thật mở miệng. Ta nơi này còn có một phong hôn thư, là cao gia tộc trưởng tự tay viết viết Ngươi nếu không tin, ta có thể trước mặt mọi người lấy ra tới cho ngươi xem. Cao gia quản sự vừa nghe lời này, nhất thời liền thay đổi sắc mặt. hắn vội vàng đem đồng tâm khóa còn trở về, cũng nói: Không cần, ta đây liền mang các ngươi vào thành. Theo hắn biết, trong nhà tiểu thiếu gia đích sắc có một môn hoa hoa thần, đó là Lao gia tuổi trẻ khi bên ngoài du học, cùng một vị cùng trường bạn tốt uống say sau so đính xuống nhi nữ hôn nước. Nhiều năm như vậy đi qua, mọi người đều cho rằng hôn sự này đã không ai nhớ rõ. Hiện giờ tiểu thiếu gia lại có tiền đồ, lão gia phu nhân đều trông cậy vào hắn trở nên nổi bật, tính toán cho hắn nói một môn càng tốt hôn sự. Lại không nghĩ rằng lúc này lại có người cầm hôn thư cùng tín vật đã tìm tới cửa. Này nhưng làm sao vậy đến? Cao gia quản sự không dám đem việc này nháo đại, vội vàng công đạo tôi tớ nhóm vài câu, liền mang theo kim linh nhi đoàn người vào thành. Bên trong thành cảnh tượng cùng ngoài thành quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Bên trong thành cơ hội nhìn không tới lũ lụt mang đến ảnh hưởng. Bên đường cửa hàng như cũ buôn bán, người bán hàng rong nhóm đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà giao hàng, hai đồng nhóm qua lại chạy vội vui vừa ấm ĩ, nhất phái phố phường sinh hoạt cảnh tượng náo nhiệt. Ở trải qua y quán thời điểm, hoa mạn mạn giữ chặt lý tịch ống tay áo, chớp đôi mắt hỏi. Nhị cậu ca, chúng ta đi vào tìm cái đại phu cho ngươi trị thương đi. Lý tịch hỏi lại, ngươi có tiền sao? Hoa mạn mạn đau kịch liền nói, không có. Bọn họ hiện tại túi quần so mặt đều sạch sẽ. Lý tịch. Không có tiền nhìn cái gì đại phu. Hoa mạn mạn im lặng. Bọn họ hiện tại muốn cơm liền cái chén đều không có, càng miễn bản tiền khám bệnh. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu duy trì, sớm ăn hoàm loa. Hoa mạn mạn đề nghị, không bằng bán đứng sắc tướng kiếm tiền đi. Lý tịch thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng có thể vì hắn làm được tình trạng này. Hắn cảm động không thôi, đang muốn khuyên nàng không cần như thế, liền nghe thế tiểu hôn đảng ngay sau đó nói. Nhị cầu ca ngươi lớn lên đẹp như vậy, khẳng định có thể bán không ít tiền đi. Chương 138 Hối hôn. Chương 138 Hối hôn. Hoa mạn mạn cùng Lý Tịch nói chuyện thanh âm không tính cao, nhưng cũng không tính đặc biệt thấp. Bên cạnh Kim gia tỷ đệ cùng Cao gia quản sự đều nghe được. Cao gia quản sự đấy mắt toát ra khinh thường chi sắc. Nếu không phải Kim Linh Nhi trong tay cầm tín vật cùng hôn thư, hắn khẳng định liền xem đều lười đến nhiều xem này bốn cái nghèo bức liếc mắt một cái. Kim Linh Nhi vẫn chưa chú ý tới cao gia quản sự biểu tình biến hóa. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả ngốc bạch ngọt. Nàng lúc này đang ở lo lắng. Nàng cha mẹ đều đi, tỷ đệ hai cái không nơi nương tựa, vạn nhất cao gia người xem nàng dễ khi dễ, không chịu thừa nhận việc hôn nhân này làm sao bây giờ. Lý Nhị Cẩu vợ chồng thoạt nhìn không phải người thường. Đặc biệt là Lý Nhị Cẩu, hắn kia một thân khí chất, thấy thế nào đều không giống cái lưu dân. Hơn nữa hắn còn biết võ công. Nếu có thể làm cho bọn họ phu thê bồi nàng đi cao ra, nàng khẳng định có thể an tâm rất nhiều. Vì thế Kim Linh Nhi thật cẩn thận hỏi. Cậu tẩu, nếu không các ngươi trước bồi chúng ta đi cao ra đi, chờ hạ ta giúp các ngươi cầu một cầu cao ra láo ra, có lẽ có thể từ bọn họ nơi đó mượn một chút tiền. Hoa mạn mạn ở nghe được cậu tẩu hai chữ thời điểm, biểu tình có trong nháy mắt đình trệ. Nhưng thực mau nàng lại khôi phục như lúc ban đầu, vui sướng không thôi địa đạo. Kia thật cám ơn ngươi. Nàng quay đầu đi xem triều vương, dùng tràn ngập chờ mong ngựa khí hỏi. Nhị cầu ca ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lý tịch. Vật nhỏ này thật đúng là một chút mệnh cũng không chịu ăn a. Lý tịch kỳ thật đã nghe được Kim Linh Nhi tiếng lòng, biết Kim Linh Nhi cũng có chính mình bản tính nhỏ, Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao hắn cũng muốn đi cao ra nhìn một cái, liền hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý. Đoàn người tiếp tục lên đường. Chờ bọn họ tới rồi cao phủ, cao gia quản sự đem Kim Linh Nhi bốn người đưa tới phòng khách. ném xuống một câu các ngươi ở chỗ này chờ một lát, theo sau liền vội vã mà chạy tới thông chi lão gia cùng phu nhân. Bốn người đợi hồi lâu cũng không thấy cao gia lão gia phu nhân xuất hiện, hơn nữa liền ly trà nóng đều không có. Vắng vẻ chi y đã phi thường rõ ràng. Kim Linh Nhi tâm một chút châm xuống, trên mặt biểu tình cũng càng thêm nang kham. Nang gắt gao lôi kéo đệ đệ tay, như là bắt lấy cuối cùng một chút tinh thần cây trụ. Hoa mạn mạn chạm đến mệt mỏi, trực tiếp một ngông ngồi xuống trên sạp. Thuận tay vứt lên bàn lùn thượng phong đóng trà, cho chính mình đổ một ly lanh trà. Nàng lại hỏi Lý Tịch. Nhị cầu ca muốn hay không ngồi xuống nghỉ một lát. Lý Tịch thơm thầm hạ quyết định, chờ trở về lúc sau. Hắn nhất định phải làm vật nhỏ này đem nhị cầu hai chữ sao vô số lần, vẫn luôn sao đến nàng phun mới thôi. Hắn đi qua đi, ở hoa mạn mạn bên người ngồi xuống. Hoa mạn mạn hỏi hắn muốn hay không uống trà. Lý Tịch tỏ vẻ cự tuyệt. Hoa mạn mạn thấy kim linh nhi tỷ đệ còn đáng thương vô cùng mà đứng ở tại chỗ. liền hướng bọn họ hô, đừng ngốc đứng nha, lại đây ngồi. Kim Tư Niên đã sớm chạm đến mệt mỏi, mắt trông mong mà nhìn tỉ tỉ. Kim Linh Nhi do dự một lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, mang theo đệ đệ qua đi ngồi xuống. Hoa Mạn Mạn cấp tỷ đệ hai cái phân biệt đổ ly trà. Kim Tư Niên nâng chung trà lên, một hơi liền uống hết. Vì thế Hoa Mạn Mạn lại cho hắn đổ một ly. Kim Linh Nhi nằm trên trà, thật cẩn thận hỏi, chính là vừa rồi vị kia quản sự không làm chúng ta ngồi, chúng ta như vậy. Có thể hay không không tốt lắm. Hoa mạn mạn cười tủm tìm địa đạo. Làm người đâu, đến chú ý cái lễ thượng vắng lai. Bọn họ không đối chúng ta lấy lễ tương đái, chúng ta cần gì phải quá cho bọn hắn thể diện. Tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kim Linh Nhi như cũ vô pháp làm được giống lý nhị cầu vợ chồng như vậy thong dong tự tại, nàng trước sau đều banh thần kinh, trong lòng phi thường bất an. Lại đợi một lát, mới nhìn thấy một người mỹ mạo phụ nhân chậm rãi mà đến. Nàng ở nhìn đến Kim Linh Nhi bốn người tùy tiện ngồi ở trên sạp uống trà hình ảnh khi, bước chân hơi hơi một đốn, xinh đẹp mày lá liều hơi hơi nhăn lại, hiện ra vài phần không vui. Kim Linh Nhi thấy thế, vội vàng lôi kéo đệ đệ đứng lên. Hoa mạn mạn cùng lý tịch cũng thong thả ung dung mà rời đi sạp, đứng ở Kim Linh Nhi tỉ đệ phía sau. Mỹ mạo phụ nhân chỉ chỉ bị bọn họ bốn người ngồi quá để mềm, nhàn nhạt nói. Đem kia bốn cái cái đệm cầm đi giặt sạch. Như vậy khinh phiêu phiêu một câu, không khác một cái tác. Hung hăng đánh vào Kim Linh Nhi trên mặt. tiểu cô nương sắc mặt tức khắc liền trướng đến đỏ bừng. Lập tức có người hầu đi vào tới, đem đưa bốn cái cái đệm lấy đi. Mỹ mạo phụ nhân lập tức từ bốn người trước mặt đi qua đi, ngồi vào chủ tọa thượng. Thẳng đến lúc này, cao gia quản sự mới mở miệng giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta cao gia đại thiếu phu nhân. Cao gia có bốn cái thiếu gia, trong đó đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đều là con vợ cả. Vị này Mỹ mạo phụ nhân đúng là đại thiếu gia chính thê, thư thị. Kim Linh Nhi chạy nhanh lôi kéo đệ đệ một khối chào hỏi. Đại thiếu phu nhân ngài hảo. Thư thị từ trên xuống dưới mà đánh giá đôi tỷ đệ này, bọn họ thoạt nhìn so nàng trong dự đoán còn muốn keo kiệt. Lấy cao ra dòng dõi, căn bản không có khả năng cùng như vậy nghèo kết hủ lậu nhân ra kết thân. Thư thị trong lòng đã có đế, trên mặt thần sắc càng thêm lãnh đạo. Lao ra cùng phu nhân gần nhất đều rất bận, không rảnh thấy các người, các ngươi có chuyện gì liền trực tiếp cùng ta nói đi. Trên thực tế Cao gia, láo gia cùng phu nhân chính là không nghĩ thấy Kim Linh Nhi, không rảnh chỉ là bọn hắn lý do mà thôi. Bọn họ không nghĩ thừa nhận tiểu nhi tử cùng Kim Linh Nhi hôn sự, rồi lại không muốn buông dáng người cùng một cái tiểu bối hảo hảo thương lượng, liền đem con dâu cả thư thị đẩy ra. Bọn họ tin tưởng, bằng thư thị thủ đoạn, giải quyết như vậy cái nông thôn đến tiểu nha đầu hẳn là thực dễ dàng. Kim Linh Nhi tử trong lòng ngực lấy ra tín vật cùng hôn thư, cũng đem hôn ước một chuyện đại khái nói hạ. Thư thị tầm mắt dừng ở tín vật cùng hôn thư phía trên. Vươn nhỏ dài tay ngọc, lấy tới cấp ta nhìn xem. Lý tịch nhìn thư thị đôi mắt, rõ ràng mà nghe được thư thị lúc này tiếng lòng. Chỉ cần ta có thể đem tín vật cùng hôn thư hủy hoại, cao ra là có thể đúng lý hợp tình mà cự tuyệt thừa nhận việc hôn nhân này, đến lúc đó mặc kệ nha đầu này như thế nào làm ầm ý cũng chưa dùng. Kim Linh Nhi không có nghĩ nhiều, đang chuẩn bị đem tín vật cùng hôn thư đưa qua đi, đã bị hoa mạn mạn gọi lại. Chờ một chút. Kim Linh Nhi động tác một đốn, theo bản năng nhìn về phía nàng cầu Làm sao vậy? Đại khái là nghe được nhiều, hoa mạn mạn hiện tại đối cẩu tẩu hai chữ cơ hồ sắc miễn dịch. Nàng mắt không đổi sắc mà nói. Tín vật cùng hôn thư như vậy quan trọng đồ vật, có thể nào tùy ý đưa cho người khác xem. Vạn nhất bị người không cẩn thận làm hỏng làm sao bây giờ. Nàng tuy rằng không có thuật độc tâm, nhưng nàng lại không đốc. Cao gia đem lạnh nhạt biểu hiện đến như thế rõ ràng, hiển nhiên là có hối hôn ý tứ, hiện tại đem tín vật cùng hôn thư đưa ra đi, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp? Có đi mà không có về. Quả nhiên. Thư thị ở nghe được hoa mạn mạn nói sau, biểu tình nhất thời liền trở nên không được tự nhiên lên. Kim Linh Nhi thấy thế, trong lòng lập tức liền cảnh dắt lên. Nàng nhanh chóng đem tín vật cùng hôn thư thu hồi trong lòng lực, cũng tỏ vẻ muốn gặp đến cao lão gia bản nhân, nàng mới có thể đem tín vật cùng hôn thư lấy ra tới. Thư thị âm thầm chừng mắt nhìn hoa mạn mạn liếc mắt một cái. Nàng thiếu chút nữa là có thể đem tín vật cùng hôn thư lừa tới tay, đều do nữ nhân này lắm miệng. mươi 139 tổn thất phí mươi 139 tổn thất phí Kế tiếp mặc kệ thư thị như thế nào vừa đe dọa vừa rụ dỗ Kim Linh Nhi đều không thể đem tín vật cùng hôn thư lấy ra tới Cuối cùng thư thị không kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệ Không biết tốt xấu đồ vật, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Người tới, đêm này tiểu nha đầu để lại, xoát người Lập tức có hai cái tôi tớ vọt vào tới, làm bộ muốn đi bắt Kim Linh Nhi Kim Linh Nhi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Lôi kéo đệ đệ liên tục lui về phía sau. Lúc này lý tịch nhấc chân một đá, trực tiếp liền đem bên cạnh bàn lùn cấp đá phiên. Trên bàn ấm trà ly tùy theo ném tới trên mặt đất, mảnh sứ vỡ khắp nơi vẩy ra. Sợ tới mức thư thị hoa dung thất sắc, kinh thanh kêu sợ hãi. A, các ngươi làm gì? Kia hai cái tôi tớ cũng bị hoảng sợ, cũng quýt sau này lui, miễn cho bị mảnh sứ vỡ hoa thương. Cao gia quản sự vội vàng chạy ra đi gọi người, thực mau đã kêu tới một đoàn hộ viện. thả mỗi người trong tay đều cầm côn bổng linh tinh vũ khí, bọn họ tính toán bằng vào nhân số ưu thế nghiền áp kim linh nhi bốn người, kết quả lại làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là quý tinh bất quý đa. Lý Tịch hắn thân thủ mạnh mẽ, võ công cao cường, mặc dù cánh tay bị thương, lại cũng không phải này đàn đám ô hợp có thể bằng được. Mặc dù chỉ có hắn một người, cũng đủ để đem cao ra bọn hộ viện đánh đến hoa rơi nước chảy, giang rơi đầy đất. Trong phòng tràn đầy bọn hộ viện thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thư thị cùng quản sự ra đầu tê dại, hai chân nhún ra. liền ở bọn họ hai cái tính toán sấn người chưa chuẩn bị trốn đi thời điểm, hoa mạn mạn trực tiếp hướng cửa vừa đứng, ngăn chặn bọn họ đường lui. Hoa mạn mạn xoay eo, cười tủng tìm hỏi. Đại thiếu phu nhân đây là muốn đi đâu như nha? Thư thị khô cằn mà nói, ta, ta có chút việc muốn đi vội, liền không chiêu đái các ngươi, các ngươi tự tiện đi. Nàng nguyên tưởng rằng này bốn người chính là bình thường lưu dân mà thôi, liền tính bị khi dễ cũng vô lực phản kháng. lại không nghĩ rằng bọn họ bên trong cư nhiên còn cất giấu cái tuyệt thế cao thủ này một chân hung hăng đá tới rồi vắn sát làm nàng hối hận không kịp hoa mạn mạn đem kim linh nhi tỷ đệ giao lại đây hỏi bọn hắn kế tiếp có cái gì ý tưởng kim tư niên bị dọa đến nơi tỷ tỷ trong lòng ngực gây yếu thân thể không được mà run rẩy kim linh nhi kỳ thật cũng thực sợ hãi nhưng nàng làm tỷ tỷ lúc này cần thiết muốn ổn được mới được vì thế nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại nhanh chóng tự hỏi đối sách Chuyện tới hiện giờ nàng đã xem minh bạch, Cao gia căn bản là chướng mắt nàng, bọn họ muốn hối hôn. Kỳ thật hối hôn cũng không có gì. Lấy nàng tình huống hiện tại, thật là trèo cao không nổi Cao gia tiểu thiếu gia. Mặc dù nàng miễn cưỡng gả tiến Cao gia, cuối cùng cũng chưa chắc có thể rơi vào cái kết cục tốt. Cho nên nàng ở tới Cao gia phía trước cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Nếu Cao gia không muốn thừa nhận hôn ước, kia nàng liền mang theo đệ đệ rời đi nơi này, mặc khác tìm cái địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Nhưng mà sự thật lại so với nàng dự đoán còn muốn kém. Cao gia người không chỉ có muốn lừa đi nàng trong tay tín vật cùng hôn thư, còn đối nàng cùng nàng các bằng hưu vung tay đánh nhau, thái độ cực kỳ ác liệt. Nếu nàng hôm nay không có mang theo lý nhị cẩu vợ chồng một khối lại đây, như vậy hôm nay nàng cùng đệ đệ cũng chỉ có thể ôm đầu bị đánh, liền một chút đánh trả dư lực đều không có. Nàng tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, liền tức giận đến cả người phát run. Tượng đất đều còn có ba phần tính tình, càng đừng nói nàng vẫn là cái đại người sống. Kim Linh Nhi nhìn ánh mắt né tránh Thư Thị, giận dữ nói. Các ngươi còn không phải là muốn hối hôn sao. Hành, ta có thể đáp ứng các ngươi. Thư Thị trong lòng vui vẻ, đang muốn mở miệng nói tốt, liền nghe được Kim Linh Nhi ngay sau đó nói. Nhưng các ngươi đến cho ta một số tiền, xem như bồi cho chúng ta tổn thất phí. Thư Thị không chút do dự gật đầu tỏ vẻ có thể. Một cái nông thôn đến tiểu nha đầu mà thôi, có thể muốn bao nhiêu tiền đâu. Tùy tiện tống cổ nàng mấy chục lượng bạc, nàng phỏng trừng là có thể cao hứng điên rồi. Kim Linh Nhi lần này học thông minh. Nàng biết chính mình kiến thức thiền bạc, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cho nên nàng quay đầu đi xem lý nhị cầu tức phụ, nhẹ giọng dò hỏi. Cầu tàu ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Hoa mạn mạn không chút do dự nói, thực hảo A. Nên như vậy mới đúng. So với một cái cầu nam nhân, đương nhiên là trắng bóng bạc càng hương A. Kim Linh Nhi yên lòng, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên muốn bao nhiêu tiền tương đối hảo đâu? Hoa mạn mạn so một ngón tay. Kim Linh Nhi trần trờ nói, một trăm lượng, này có thể hay không quá nhiều. Thư thị nghe được lời này, âm thầm cười lạnh, quả nhiên là cái không kiến thức tiểu nha đầu, một trăm lượng là có thể đem nàng cấp dọa tới rồi. Một trăm lượng tuy rằng so nàng trong dự đoán nhiều, nhưng chỉ cần có thể đem này đối nghèo kết hủ lẩu tỷ đệ cấp đổi đi, cũng không phải không thể cấp. Đúng lúc này, các nàng nhìn thấy hoa mạn mạn lắc lắc đầu. Sai, là một ngàn lượng. Kim Linh Nhi trực tiếp đã bị dọa choáng váng. Một, một ngàn lượng. Đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng con số thiên văn. Thư thị cũng bị hoảng sợ. Cao gia tuy rằng là phục can huyện nội đại tộc, danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, lại cũng đều không phải là là cái gì phú khả địch quốc danh môn thế ra, một ngàn lượng đối bọn họ tới nói, cũng không phải là cái gì tùy tiện là có thể lấy đến ra tới số nhỏ tự. Thư thị muốn trả giá, lời nói còn không có xuất khẩu đã bị hoa mạn mạn đánh gãy. Việc này quan hệ đến ngươi chú em nửa đời người hạnh phúc, một ngàn lượng đã xem như thực tiện nghi giá cả. Ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, chúng ta còn có thể hướng lên trên tăng giá, ngươi xem 1.220 như thế nào. Thư thị chặn lại nói, không không không, không thể lại bỏ thêm. Hoa mạn mạn vươn tay, vậy đưa tiền đi. Thư thị khó xử nói, một ngàn lượng không phải số lượng nhỏ, ta phải đi xin chỉ thị cha mẹ. Hoa mạn mạn tay nhỏ vung lên, đi thôi. Thư thị hoảng hoảng loạn loạn mà chạy đi tìm lao ra cùng phu nhân. Cao lão ra cùng cao phu nhân biết được việc này sau, đều bị tức giận đến không nhẹ. Nhưng người ta trong tay còn méo tín vật cùng hôn thư, bên người còn có lợi hại cao thủ trợ trận, bọn họ lừa lại lừa không tới, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể nhận tài. Cuối cùng cao lão ra chịu đựng đầy mình hỏa khí, sai người lấy tới một ngàn lượng ngân phiếu, đưa đến Kim Linh Nhi trong tay. Một trăm lượng mặt trán ngân phiếu, tước chừng mời trương. Kim Linh Nhi chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Nàng suy này đó ngân phiếu rời đi cao ra thời điểm, cả người đều còn có chút vượng vượng hồ hồ. Nhưng nàng còn không có hoàn toàn bị choáng váng đầu óc Nàng lấy ra 5 tấm ngân phiếu, đưa cho lý nhị cầu tức phụ. Vừa rồi ít nhiều các ngươi bằng không chúng ta cũng lấy không được nhiều như vậy tiền, này số tiền chúng ta hẳn là chia đều. Hoa mạn mạn chỉ lấy đi rồi một chương ngân phiếu, này đó liền đủ chúng ta dùng, dư lại tiền ngươi hảo hảo thu. Về sau nhật tử còn trường, còn có rất nhiều yêu cầu các ngươi tiêu tiền địa phương. Nếu không có nàng hiện giờ thật sự là quá nghèo, nàng hợp với một chương ngân phiếu đều không nghi vấn Kim Linh Nhi thật ngượng ngùng, nàng cảm thấy là chính mình chiếm đối phương đại tiện nghi. Theo lý thuyết bọn họ hiện tại nên phân biệt, nhưng Kim Linh Nhi tỷ đệ một chốc tìm không thấy thích hợp nơi đi, thả hoa mạn mạn lo lắng cao ra người sẽ tùy thời trả thù. Vì thế nàng làm đôi tỷ đệ này tiếp tục đi theo bọn họ, chờ rời đi phủ can huyện sau lại tách ra. Kim Linh Nhi tỷ đệ tự nhiên là vui sướng. Bọn họ đi trước Y Dì quán, tìm cái đại phu cấp lý tịch băng bó miệng vết thương. Đúng lúc này, ý Dì quán bên ngoài vang lên ồn ào thanh. Hoa mạn mạn cùng những người khác cùng nhau đi tới cửa, tò mò về phía ngoại nhìn xung quanh, phát hiện bên ngoài nhiều rất nhiều quan binh. Những cái đó quan binh tất cả đều hung thần ác sát bộ dáng. Bọn họ đem trên đường ba tánh toàn bộ chạy trở về, cũng từng nhà mà gõ cửa cảnh cáo, nói là Thái tử Điện Hạ lập tức liền phải vào thành, làm trong thành các ba tánh đều thành thật chút, mấy ngày nay không chuẩn ra ngoài, càng không chuẩn nói lung tung, người vi phạm đại hình hầu hạ. Một đoạn này bị ta lăn qua lộn lại mà sửa chữa. Từ buổi sáng vẫn luôn viết đến bây giờ, càng đến chậm, hy vọng đại gia thứ lỗi, không lưng. chương 140 cải trang vi hành. chương 140 cải trang vi hành. Hoa mạn mạn không nghĩ tới thái tử cư nhiên cũng hướng bên này. Này thật đúng là vô xảo không thành thư A. Nàng trở lại chiêu vương bên người, đem việc này nói với hắn hạ. Lý tịch đối này cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, thái tử Nam Hạ cứu tế vốn là sẽ ở phủ An huyện tạm lưu một đoạn thời gian. Rốt cuộc Phục An Huyện Nội gặp thai họa, tình huống rất là nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách triều đình viện trợ. Lý Tịch tương đối cảm thấy hứng thú một chút là, quan binh trong miệng theo như lời không chuẩn nói bậy, cụ thể chỉ chính là cái gì? Phục An Huyện Nội có chuyện gì là Thái tử không thể biết đến? Thừa dịp băng bó miệng vết thương công phu, Lý Tịch giống như vô tình mà cùng đại phu nói chuyện hiếm. Này Thái tử điện hạ tới là chuyện tốt, như thế nào những cái đó quan binh còn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Lúc này y quán không mặc khác người bệnh. Đại phu cũng là nhàn rỗi nhàn chán, nghe vậy vội vàng hạ giọng nhắc nhở nói. Đừng nói chuyện lung tung, này nếu như bị những cái đó quan lão ra nghe được, nhưng có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Hoa mạn mạn tò mò hỏi, nghe nói thái tử lần này mang đến rất nhiều thuế ruộng, vì chính là cứu tế nạn dân, các ngươi hẳn là thật cao hứng đi. Đại phu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, các ngươi không phải người địa phương đi. Hoa mạn mạn thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, chúng ta là từ nơi khác chạy nạn lại đây. Đại phu thở dài một tiếng, nếu những cái đó thuế ruộng thật có thể đưa đến nạn dân trong tay, đại gia đương nhiên thật cao hứng, nhưng nào có tốt như vậy sự đâu. Lý tịch nhướng mày, ý của ngươi là, có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đại phu bị hắn nói hoảng sợ, cũng quít xua tay phủ nhận. Ta nhưng không có nói như vậy, ngươi đừng nói bậy a. Lý tịch thay đổi cái cách nói, nghe nói huyện nhà kho lúa chữ hàng rất nhiều lương thực, như thế nào cũng không gặp huyện lệnh lao ra cấp nạn dân nhóm phát lương. Đại phu nhìn chầm trầm hắn. nữ mày hỏi lại. Các ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Lý tịch chỉ là cười, chưa làm giải thích. Đại phu làm bộ bận rộn bộ dáng, xoay người đi vội chính mình. Hoa mạn mạn đi theo tiểu nhị đi bắt dược. Chờ nàng từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận giấy dầu bao tốt dược liệu khi, tiểu nhị bông nhiên thò qua tới, thần bí hề hề hỏi câu. Các ngươi kỳ thật là tới cải trang vi hành đại nhân vật đi. Hoa mạn mạn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền rớt áo lót? Tiểu nhị thấy nàng không ra tiếng Cảm thấy nàng là cam chịu, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn. Ta liền biết chính mình không đoán sai, sân khấu kịch thượng thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy tiểu đoạn. Nào đó đại quan vì điều tra nghe ngóng dân tình, cố ý ngụy trang thành bình dân bá cánh bộ dáng, khắp nơi hỏi thăm sự tình. Không dối gạt các ngươi nói, ta thích nhất chính là loại này có chuyện. Hoa mạn mạn, nguyên lai like không phải bọn họ bại lộ, mà là vị này tiểu nhị náo động quá lớn. Tiểu nhị xoa xoa tay, làm mặt quỷ mà đối nàng nói: Kỳ thật ta vừa rồi liền nhìn ra các ngươi là cải trang vi hành tới, bằng không các ngươi sẽ không hỏi thăm la huyện lệnh chuyện này. Hoa mạn mạn giật mình. Nàng từ trong tay háo lấy ra một khối bạc vụn, nhét vào tiểu nhị trong tay, đồng dạng thần bí hề hề hỏi. Về huyện lệnh cùng cứu tế sự tình, ngươi biết nhiều ít. Có thể cùng ta nói nói sao? Tiểu nhị nhéo hạ bạc, trên mặt tươi cười càng thêm hưng phấn. Hán tả hữu nhìn xem, xác định bốn phía không ai, lúc này mới nhỏ giọng mà cùng nàng nói. các ngươi phía trước không phải hỏi la huyện lệnh vì cái gì không phát lương thực cấp nạn dân sao? Kỳ thật không phải la huyện lệnh không chịu phát lương, mà là cao huyện thừa không muốn mở ra kho lúa. Hoa mạn mạn càng thêm khó hiểu. Huyện thừa chức quan so huyện lệnh thấp, hắn hẳn là nghe lệnh với huyện lệnh mới đúng đi. Tiểu nhị đem bạc suy nhập trong tay háo, đem sự tình từ từ kể ra. Này ngươi liền có điều không biết. Cao huyện thừa tuy rằng chức quan lược đệ nhất đẳng, nhưng hắn xuất thân cao gia. Cao gia các ngươi biết đến đi. Kia chính là bản địa đại tộc. không chỉ có toàn bộ cao gia đều duy trì cao huyện thừa đặng gia cùng tào gia cũng ở trong tối giúp hắn ở la huyện lệnh tiền nhiệm phía trước cao huyện thừa cũng đã ở phục an huyện huyện nha nhậm chức mười mấy năm huyện nha cơ hồ đều là hắn thân tín có thể nói hiện tại toàn bộ huyện nha đều là cao huyện thừa định đoạt la huyện lệnh uổng có tên chính thức lại không có thực quyền ngay cả kho lúa chìa khóa đều là huyện thừa ở bảo quản la huyện lệnh lấy hắn một chút biện pháp đều không có hoa mạn mạn chớp chớp mắt nói cách khác cao huyện thừa đem la huyện lệnh cấp hư cấu, tiểu nhị dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta phía trước bồi sư phụ đi huyện nha cấp la huyện lệnh mẫu thân xem bệnh, từng nghe lão phu nhân oán giận quá những việc này nhi. Nói câu thật sự, vị kia la huyện lệnh người kỳ thật khá tốt, chính hắn thắt lưng buộc bụng, lại chịu lấy tiền ra tới trợ giúp những cái đó góa bữa lao nhân. Có ba cánh trị hoan cầu đến trước mặt hắn, hắn cũng đều sẽ tận lực hỗ trợ còn này công đạo. Đúng rồi, hắn năm trước vừa đến nhiệm thời điểm. liền từng đưa ra quá muốn ở toàn huyện tu sửa lệnh nước cũng thêm cao đường sông đê đập chỉ tiếc cái này đề nghị vừa ra tới liền bị cao huyện thừa phản đối toàn bộ huyện nha người đều đứng ở cao huyện thừa bên này la huyện lệnh một bàn tay vô không vang cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì không nghĩ tới năm nay hồng thủy quả nhiên liền tới rồi nếu lúc trước có thể nghe theo la huyện lệnh ý kiến tu sửa đê đập cùng lệnh nước hiện giờ liền sẽ không có nhiều như vậy không nhà để về lưu dân nói xong lời cuối cùng tiểu nhị cũng không khỏi thở dài Nhà hắn tuy rằng ở tại trong thành, may mắn tránh khỏi này một kiếp, nhưng hắn ở nông thôn cũng có mấy cái thân thích. Hiện giờ ở nông thôn gặp lũ lụt, cũng không biết hắn những cái đó thân thích sống hay chết. Hoa mạn mạn, nói như vậy, la huyện lệnh kỳ thật là một quan tốt. Tiểu nhị thở dài, đúng vậy, chỉ tiếc vận khí không tốt, gần nhất liền đụng tới như vậy cái cục diện dối giám. Hoa mạn mạn kế tiếp lại hỏi một ít về cao huyện thừa cùng cao gia, đạng gia, cùng với tảo ra sự tình. Tiểu nhị đem hắn biết đến đều nói. Cao gia cùng đặng gia, tào gia chi gian nhìn như lộc lập, kỳ thật vẫn luôn đều có quan hệ thông gia quan hệ, tỉ như nói cao huyện thừa mẫu thân liền xuất từ tào gia, hắn thê tử lại đến từ đặng gia. Tam gia chi gian quan hệ bản tổng lẫn lộn, liền giống như bọn họ ích lợi quan hệ, đều đã chặt chẽ mà chói định ở cùng nhau, rất khó phân đến khai. Đây cũng là bọn họ vì cái gì có thể chặt chẽ đoàn kết, nhất trí đối ngoại nguyên nhân chủ yếu. Hoa mạn mạn sách theo gói thuốc, cùng lý tịch, Kim Linh Nhi tỷ đệ rời đi y quán. ở trong thành một khách điếm trụ hạ, bọn họ trụ hạ chuyện thứ nhất chính là thống thống khoái khoái mà tắm nước nóng. chờ tẩy đi một thân hạ khí, hoa mạn mạn đem ngao tốt chén thuốc bưng cho triều vương. Lý Tịch một bên uống dược, một bên nghe hoa mạn mạn nói nàng nghe được tin tức. nghe xong lúc sau, Lý Tịch trong lòng đã có đế. hắn buông không chén, lười biếng mà nói: phương nam mỗi năm tới rồi nhiều mùa mưa tiết đều sẽ phát sinh lũ lụt. triều đình vì giải quyết vấn đề này, không chỉ có mỗi năm đều sẽ hướng phương nam phát cứu tế vật tư. còn sẽ chi ngân sách cấp các nơi huyện nhà, làm cho bọn họ ra cố đê đập. Nhưng xem phục an huyện bộ Giáng này, hiển nhiên là không có thành thành thật thật mà làm theo. Như vậy dùng để tu sửa đê đập bạc đi nơi nào? Hoa mạn mạn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là bị cao huyện thừa cấp tham ô? Không đúng, hắn một người ăn không vô nhiều như vậy tiền, cao đẳng tào tam gia khẳng định cũng trộn lẫn vào được. mươi 141 không đáng. mươi 141 không đáng. Lý tịch đối này không tỏ ý kiến. hắn nghiền ngâm cười từ từ địa đạo Buồn vương hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là thái tử đi vào phục an huyện sau nhìn đến ngoài thành những cái đó lưu dân sẽ là cái gì ý tưởng hoa mạn mạn suy đoán nói cao huyện thừa bọn họ hẳn là sẽ nghĩ cách đem những cái đó lưu dân rời đi đi nơi khác đi lý tịch lại nói như vậy nhiều lưu dân một chốc sợ là rất khó toàn bộ bị rời đi đi còn có gia cố đê đập sự tình thái tử khẳng định gặp qua hỏi một khi biết được phục an huyện nội đê đập không có gia cố quá Tham ô việc liền khẳng định giấu không được, đến lúc đó bọn họ nên như thế nào kết thúc. Hoa mạn mạn trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Bọn họ nên không phải là muốn cho la huyện lệnh đương người chịu tội thay đi. Lý tịch ngáp một cái, không lắm để ý địa đạo. Ai biết được. Nói xong hắn liền đứng lên hướng giường đi đến. Hoa mạn mạn vội vàng đuổi theo đi hỏi. Nếu chúng ta suy đoán là thật sự, la huyện lệnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không nghĩ cách nhắc nhở hắn một chút. Nếu la huyện lệnh là cái tham quan ô lại còn chưa tính, nhưng là từ tiểu nhị miêu tả có thể thấy được, la huyện lệnh là cái khó được quan tốt. Như vậy quan tốt không nên rơi vào cái thân bại danh liệt đau khổ kết cục. Lý tịch lại đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nằm đến trên giường, xả quá chăn cái ở trên người, lười biếng địa đạo. Người khác chết sống cùng Bổn vương có gì quan hệ. Hoa mạn mạn, nếu làm cao huyện thừa gian kê thực hiện được, trên đời này liền sẽ thiếu một cái quan tốt, chờ tương lai quan tốt càng ngày càng ít. Tham quan càng ngày càng nhiều, toàn bộ triều đình, thậm chí toàn bộ đại chu liền đều xong rồi. Một cái cao huyện thừa không đáng sợ, đáng sợ chính là ở địa phương khác, rất có thể còn có rất nhiều cùng loại cao huyện thừa như vậy sâu mọt. Bọn họ đang ở quần cuộn không ngừng mà hấp thụ bá tánh huyết nục Con kiến tuy nhỏ, nhưng hội ngàn dặm trường đề. Lý tịch cười nạo một tiếng, không để bụng địa đạo. Thì tính sao? Hắn thẳng tắp mà nhìn về phía hoa mạn mạn, đen nhánh như mực con ngươi toàn là lạnh lẽo. Mặc kệ là tham quan vẫn là quan tốt, đều cùng bổn vương không quan hệ, bổn vương dựa vào cái gì muốn ra cái này đầu. Hoa mạn mạn nhữ mày nhìn hắn, nếu ngài không quan tâm những việc này, vì sao còn muốn chủ động đi hỏi tham phục an huyện nội sự tình. Lý tịch không đáp hỏi lại. Bởi vì bổn vương nhàn đến hoảng, muốn tìm điểm sự tình tống cổ thời gian không thể sao. Hoa mạn mạn không lời gì để nói. Đây là nàng nhận thức chiêu vương tới nay, lần đầu tiên từ trên người hắn cảm nhận được như thế hoàn toàn lạnh nhạt. Kia không chỉ là đối người khác lạnh nhạt, còn có đôi hắn tự thân lạnh nhạt. phảng phất liền tính toàn bộ thế giới sụp đổ, đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn không thèm để ý người khác chết sống, cũng không thèm để ý chính mình chết sống. Hắn loại này lạnh nhạt làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Hoa mạn mạn lẩm bẩm hỏi, vì cái gì? Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, tự nhiên biết nàng hỏi chính là cái gì? Nếu đổi thành là người khác hỏi cái này loại vấn đề, hắn là sẽ không để ý tới. Nhưng hiện tại đối mặt chính là hoa mạn mạn. là nghĩ cách chữa khỏi hắn chân tật hoa mạn mạn là trợ giúp hắn quên ác mộng hoa mạn mạn là bồi hắn đồng sinh cộng tử hoa mạn mạn ở trong lòng hắn nàng sớm đã cùng người khác có khác nhau nàng là không giống nhau nàng là có thể bị đặc thù đối đãi một lát trầm mặc qua đi lý tịch sâu kín mà mở miệng thanh âm có chút mơ hồ lúc trước cha ta bị người bàn đứng bị nguy với quỷ phong bảo nội cha ta liều chết đem ta đưa ra đi rời đi quỷ phong bảo thời điểm ta bên người đi theo một trăm danh thân vệ Chờ ta tới Thượng Kinh khi, bên người cũng chỉ dư lại 12 cái thân vệ. Còn lại 88 danh thân vệ tất cả đều chết ở trên đường. Bọn họ là vì bảo hộ ta mà bị người giết chết. Bởi vì có người không nghĩ làm ta trở về, có người muốn cho ta chết ở Hồi Kinh trên đường. Nhưng ta mệnh lệnh rất nhiều lần sống chết trước mắt đều bị ta chịu được tới. Ta cắn răng, mang theo đầy người thương nghiêng ngả lảo đảo trở lại Thượng Kinh, vì gối hoàng cung cửa thỉnh cầu thánh nhân phái binh chi viện cha ta. Kết quả chờ tới chính là cái gì? là các nôn quan buộc tội bọn họ buộc tội cha ta thông đồng với địch bán nước nói cha ta cùng người nội ứng ngoại hợp cố ý đem 10 vạn đại quân dẫn vào bấy dập làm hại toàn quân hủy diệt ở các tướng sĩ bị nhốt cùng quỷ phong bảo trung hấp hối dãy rủa thời điểm ở cha ta bị bôi nhỏ thông đồng với địch phản quốc thời điểm ở ta quỷ gối cửa cung chức đau khổ cầu xin thời điểm có từng có người giúp quá ta không có không ai nguyện ý đứng ra giúp chúng ta nói một câu chúng ta từng rơi đầu chảy máu chỉ vì bảo vệ quốc gia nhưng ở chúng ta nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, nhưng không ai nguyện ý bảo hộ chúng ta. Bọn họ cho ta lạnh nhạt, ta liền hồi quý lấy lạnh nhạt. Ngươi hỏi ta vì cái gì không chịu đối người khác vươn việt thủ, bởi vì nhân gian không đáng. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Lý tịch cười lạnh hỏi, cái này đáp án là ngươi vừa lòng sao. Nói xong cũng không đợi hoa mạn mạn trả lời, hắn liền xoay người sang chỗ khác, dùng cái hốt đối với nàng. Hoa mạn mạn đọc cung lưu thời điểm, nhìn đến chính là một cái quỷ quyền tâm văn. Có thù tất báo, giết người không chớp mắt nhiếp chính vương lý tịch. Nguyên văn bên trong vẫn chưa đề cập lý tịch quá vãng, đối với chấn quốc công người này miêu tả cũng là đơn giản vài câu mang quá. Bởi vì bọn họ đều không phải văn trung vai chính, bọn họ sự tình cùng chủ tuyến cốt chuyện không quan hệ. Tác giả không muốn đem bút mực lãng phí ở bọn họ trên người. Nhưng bọn họ nhân sinh lại là chân thật tồn tại. Bọn họ sở trải qua hết thảy, cũng đều đã thật sâu dấu vết ở bọn họ trong trí nhớ. do đó ảnh hưởng tới rồi bọn họ lúc sau tính cách cùng nhân sinh hoa mạn mạn chỉ biết lý tịch người này lạnh nhạt vô tình lại không biết hắn vì sao sẽ như thế lạnh nhạt thẳng đến lúc này nàng mới vừa rồi minh bạch trong đó nguyên do hoa mạn mạn khe khẽ thở dài xin lỗi ta không nên hỏi đáp lại nàng là lạnh băng trầm mặc hoa mạn mạn biết hắn hiện tại tâm tình không tốt để tránh hắn càng thêm tức giận nàng thức thời địa đạo ngài hảo hảo nghỉ ngơi ta đi mặt khác khai cái phòng nàng xoay người đi ra ngoài Đương nàng đi tới cửa, chuẩn bị duỗi tay đi kéo cửa phòng khi, phía sau đông nhiên chuyển đến lý tịch thanh âm. Ai làm ngươi đi? Hoa mạn mạn dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Lý tịch không biết khi nào đã xoay người lại. Ở ánh nến chiếu dọi hạ, hắn kia tuấn mị khuôn mặt như là bị mạ lên một tầng sắc màu ấm ánh sáng nu hòa, phá lệ hấp dẫn người. Hắn vô vô bên người không bị, giống cái đại gia dường như, đương nhiên mà nói. Ngươi lại đây cho bổn vương ấm giường Hoa mạn mạn. ngài đều đã trong ổ chăn nằm lâu như vậy hiện tại mới nhớ tới muốn cho người ấm giường đâu lý tịch coi như không nghe được nàng trong lòng phun tảo không kiên nhẫn mà thuốc giục nói nhanh lên hoa mạn mạn chậm gì gì mà dịch qua đi khởi ra áo ngoài cùng dày vớ xúc lên chăn một góc chui đi vào trong ổ chăn quả nhiên đã sớm đã bị chiêu vương điện hạ cấp ngủ đến ấm áp dễ chịu hoa mạn mạn nhặt cái có sẵn tiện nghi ở ấm áp vây quanh hạ nàng thực mau liền thả lỏng lại người cũng đi theo trở nên buồn ngủ lên Nàng ngáp một cái, nhỏ giọng đối bên người nam nhân nói nói. Ta trước kia cũng từng đối thế giới này thực thất vọng, nhưng sau lại ta gặp một ít người rất tốt, bọn họ trợ giúp ta một lần nữa tỉnh lại lên. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể gặp được giống bọn họ như vậy người tốt. Lý tịch lạnh nhạt đáp lại, phải không? Ta như thế nào đến bây giờ đều còn không có gặp được. Hoa mạn mạn hàm hồ địa đạo. Kia thuyết minh các ngươi duyên phận còn chưa đủ. Ngài chờ một chút. nói không chừng ngài thực mau là có thể gặp được cái kia có thể cùng ngài hiểu nhau tương tích người các ngươi có thể nhìn đến lẫn nhau sâu trong nội tâm không muốn người biết ôn nhu nàng còn có thể lý giải ngài núi sông và dặm tôn trọng ngài bất đồng lựa chọn lý tịch tim lặng không nói thật lâu sau hắn mới thấp thấp mà mở miệng hỏi câu ngươi phải không không có được đến bất luận cái gì đáp lại hắn cúi đầu đi xem phát hiện tiểu lười heo đã nhắm mắt ngủ rồi hại cũng hy vọng mọi người đều có thể tìm được cùng chính mình hiểu nhau tương tích người sớm an hoàng loạ chương 142 trung gian kiếm lời túi tiền riêng chương 142 trung gian kiếm lời túi tiền riêng ngay kế sáng sớm thái tử xa ra đến phủ căn huyện huyện lệnh la duẫn xuất lĩnh một chúng quan viên ra khỏi thành nên đón trường hợp phi thường long trọng nguyên bản tụ tập ở ngoài thành lưu dân lọt vào quan binh xua đuổi, sớm đã trốn đến rất xa nhưng cũng có số ít không sợ chết ra hỏa một hai phải lại đây thấu cái này náo nhiệt Đương Lý Trưởng đi xuống xe ngựa khi, chú ý tới nơi xa có không ít roi trưởng cổ hướng bên này, nhìn xung quanh lưu dân, nhữ mày hỏi: "Những người đó là chuyện như thế nào?" Phục An huyện nội bọn quan viên đều không lên tiếng. Cuối cùng là huyện lệnh La Duẫn đứng ra cấp ra trả lời: Hồi bẩm thái tử điện hạ, những cái đó đều là lần này gặp thai họa ba cánh, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể tụ tập ở ngoài thành chờ đợi cứu tế." Lý Trưởng trong lòng thực ghét bỏ những cái đó dơ hề hề lưu dân. Nhưng hắn trên mặt vẫn muốn giả bộ một bộ yêu dân như con bộ dáng. Nếu là nạn dân, lý nên hảo sinh dàn xếp, có thể nào đưa bọn họ ném ở ngoài thành mặc kệ. Người cái này huyện lệnh là như thế nào đương? Thấy thái tử trước mặt mọi người hỏi trách la dẫn, địa phương bọn quan viên sôi nổi trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. La Duẫn có khẩu nói không rõ, chỉ có thể túi đầu nhận sai. Lý trừng trên dưới đánh giá la dẫn, thấy hắn xuyên quan phục đều đã tẩy đến trắng bệnh, cổ tay háo thậm chí còn nổi lên mau biên. trong lòng liền càng không cao hứng. Biết do muốn tới nên đón thái tử, hắn cư nhiên còn ăn mặc như vậy keo kiệt. Hắn đây là cố ý ở khái sầm ai đâu. Liên tính hắn muốn trang thanh liêm, cũng nên nhìn xem trường hợp đi. Hắn này rõ ràng chính là không đem chính mình cái này thái tử để vào mắt. Lý trường trong lòng càng thêm bất mãn, lạnh lùng mà giao hấn. Thực quân chi lộc lý nên phân quân chi ưu, ngươi lại liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Về sau nếu là các triều thần đều như ngươi như vậy vô năng Này thiên hạ bá tánh còn làm sao bây giờ? Cô không biết lại bộ là như thế nào đem ngươi tuyển đi lên, đáng thương này một phương bá tánh còn phải đi theo ngươi chịu khổ chịu tội. Lời này liền nói thật sự nghiêm trọng. La Duẫn sắc mặt trở nên trắng bệnh, biểu tình cực kỳ nan kham. Nhưng hắn còn không thể phân biệt, chỉ có thể chắp tay nói. Thái tử điện hạ giáo hơn chính là Lý Trường vung ống tay háo, không hề xem hắn, xoay người trở lại trong xe. Mọi người vây quanh thái tử xa giá vào thành. Vốn nên ở vào bản địa quan viên đứng đầu la dẫn lại bị tế tới rồi bên cạnh, thành cái có thể có có thể không trong suốt người. Ngược lại là Cao huyện thừa đứng ở bản địa quan viên đội ngũ đằng trước. Trong thành các ba tánh sớm đã được đến cảnh cáo, cũng không dám ra cửa, trên đường sạch sẽ, một bóng người đều không có. Đương Thái tử tiến vào huyện Nha Cao huyện thừa lập tức thò lại gần, ân cần mà vì hắn bưng trà đổ nước, đi theo làm tùy tùng. Lý trừng đối Cao huyện thừa ấn tượng thực không tồi. Hắn liền thích loại này chi tình thức thú thần tử. Đều không cần hắn nói quá nhiều, cao huyện thừa là có thể biết hắn nghĩ muốn cái gì, hơn nữa sẽ nghĩ cách cho hắn làm ra. Cùng ngày giữa trưa, địa phương bọn quan viên ở huyện nha cấp Thái tử cử hành tiếp phong hiến. Phụ trách đầu bếp chính là bản địa danh chủ, rượu và thức ăn cũng đều là cao huyện thừa từ khắp nơi vơ vét tới hàng cao cấp, trong bữa tiệc còn có ca vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ. Này bữa cơm ăn đến lý trường rất là tận hứng. Nhưng mà la dẫn lại trước sau trong mày, hắn nhìn trước mặt rượu ngon món ngon, một chút ăn uống đều không có hiện giờ Phục can huyện nội các bá tánh liền một ngụm cơm no đều ăn không được, bọn họ lại còn ở nơi này tìm hoan mua vui, cửa son cầu thịt xú, lộ có đông chết cốt, chớ quá như thế. Cao huyện thừa cố ý cao giọng hỏi: La huyện lệnh, ngài như thế nào không uống rượu? Chẳng lẽ là này rượu và thức ăn không hợp ngài ăn uống? ở đây mọi người động tác đều là một đốn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía La Duẫn, ngay cả Thái tử Lý Trừng cũng nhìn lại đây. La Duẫn đặt ở đầu gối đôi tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. cuối cùng hắn vẫn là không có thể nhịn xuống đang mà đứng lên gàn từng chữ một nói hiện giờ phục an huyện nội các bá tánh còn ở trôi giạt khắp nơi vi thần trong lòng lo âu thật sự là ăn không vô này đó rượu và thức ăn vi thần nghe nói thái tử điện hạ lần này nam hạ là vì cứu tế nạn dân xin thứ cho vi thần cả gan vi thần tưởng cầu thái tử điện hạ mau chóng đem lương thực phát cấp đi xuống vi thần thế phục an huyện các bá tánh cảm tạ thái tử điện hạ đại ân đại đức nói xong hắn liền bước đi đến nhà ở trung ương Một liêu vào áo, quỳ xuống đi nặng nề mà khái cái đầu. Cái này đầu khái đi xuống sau, toàn trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Nguyên bản còn ở nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ nhóm đều bị dọa choáng váng, sôi nổi thối lui đến một bên, ca cơ cùng nhạc sư nhóm cũng đều đỉnh chỉ động tác, ngừng thở không dám hé răng. Toàn trường tầm mắt mọi người đều tập trung la duẫn trên người. La duẫn đối này phảng phất giống như chưa giác vẫn luôn duy trì quỳ xuống đất không dậy nổi tư thế. Lý trường sắc mặt đã trầm đi xuống Hắn dùng sức đem chén rượu thả lại đến thượng cán thượng, lạnh lùng cười. Ngươi cố ý chọn ở ngay lúc này nhảy ra tiến dán, là tưởng nói cho mọi người, ở đây chỉ có ngươi một người là vì nước vì dân, cô cùng những người khác đều là trầm mê tiểu sắc hồ đồ chứng sao? Xem ra cô muốn thu hồi phía trước lời nói, ngươi không phải vô năng, ngươi là quá có thể. Toàn bộ triều đình nhiều người như vậy, liền thuộc ngươi nhất có thể. Hành, nếu ngươi nói đến phủ can huyện nội tình hình tai nạn, cô nơi này vừa lúc có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi. Triều đình mỗi năm đều có phát tiền bạc cấp phủ can huyện, dùng để thêm cao gia cố bờ sông đê đập, các ngươi hay không làm theo. Nếu đê đập thật sự thêm cao gia cố, vì sao phục an huyện tình hình thai nạn còn sẽ như vậy nghiêm trọng? La dẫn đôi tay trống ở trên mặt đất, chậm rãi nâng lên nửa người trên. Hắn đúng sự thật đáp, phục an huyện nội không có thêm cao gia cố đê đập. Lý Trường lại là một tiếng cười lạnh. Nếu không có thêm cao gia cố đê đập, như vậy tiền đi nơi nào? chẳng lẽ là bị các ngươi những người này cấp trung gian kiếm lời túi tiền riêng lời vừa nói ra ở đây mặt khác quan viên sắc mặt đều là biến đổi cao huyện thừa dẫn đầu đứng dậy bước nhanh tham dự bùng một tiếng quỳ xuống cao giọng vì chính mình bịa giải câu thái tử điện hạ minh giám vi thần tự tiền nhiệm tới nay vẫn luôn là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận hai bàn tay trắng chưa từng nhiều lấy quá triều đình một cái đồng bạc mặt khác quan viên cũng đều sôi nổi quỳ xuống tê oan ở đây quan viên chỉ có la duẫn như cũ thẳng thắn eo Lý Trường tầm mắt lướt qua một chúng quan viên đỉnh đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm La Duẫn, ép hỏi nói. La huyện lệnh như thế nào không trả lời cô nói. Như vậy nhiều bạc, tổng sẽ không chính mình chân dài chạy đi. Chuyện này ngươi nếu là không thể cấp cô một hợp lý công đạo, cô tất nhiên muốn trị tội ngươi. La Duẫn trong lòng rất rõ ràng, bạc đều vào cao huyện thừa kia đám người trong túi, nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn chỉ có thể trầm mặc không nói. La Duẫn không nói lời nào, cao huyện thừa lúc này lại có chuyện muốn nói. hắn chỉ vào La Duẫn nói những cái đó dùng để tu sửa đê đập bạc đều vào La huyện lệnh túi tiền là hắn lợi dụng chức vụ chi liền tham ô những cái đó tiền không đợi La Duẫn mở miệng phân biệt lập tức liền có mấy tên quan viên đứng ra phụ họa cao huyện thừa nói không sai vi thần có thể chứng minh cao huyện thừa lời nói phi hư vi thần cũng có thể vi thần cũng có thể trong ngay mắt La Duẫn thành cái đích cho mọi người chỉ trích tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng hắn La Duẫn há miệng thở dốc muốn vì chính mình biện bạch. Nhưng mà lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị thái tử lệnh giọng đánh gãy. Nhiều người như vậy đều chỉ ra và xác nhận người, tất nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Người tới, trích đi la dọn mũ cánh chuẩn, đem hắn đánh vào đại lao. chương 143 sống không bằng chết. chương 143 sống không bằng chết. Tuy rằng triêu vương không muốn hỗ trợ, nhưng hoa mạn mạn vẫn là muốn đi thông chi la huyện lệnh một tiếng, làm cho hắn trước tiên có cái chuẩn bị. Nàng mua được đưa đồ ăn người bán rong tính toán giả thành đồ ăn phiến lẫn vào huyện nha, lại sấn người chưa chuẩn bị đi gặp một lần la huyện lệnh. nhưng mà không đợi nàng trà trộn vào huyện nha, liền nghe nói la huyện lệnh bị quan nhập đại lao tin tức. hoa mạn mạn thiếu chút nữa liền phải khóc. lý tịch tùy tay đem mới vừa xem xong mật hàm tiêu hủy, cười như không cười mà nhìn nàng, hỏi: ngươi nên sẽ không còn muốn đi đại lao cứu người đi? hoa mạn mạn che lại ngực, thống khổ vạn phần. ta vì thu mua cái kia đồ ăn phiến, hoa ước chừng hai lượng bạc, hiện tại tiền toàn mất trắng. lý tịch cho nên ngươi nhất để ý kỳ thật là kê hai lượng bạc đúng không hoa mạn mạn mắt trông mong mà nhìn hắn ngài nói ta nếu là đi tìm đồ ăn phiến lui tiền hắn sẽ đáp ứng sao lý tịch mỉm cười hắn sẽ đối với ngươi nói ngươi suy nghĩ thì ăn hoa mạn mạn rốt cuộc nhịn không được chạy xuống bẩn cùng nước mắt kim linh nhi tỉ đệ tới mời bọn họ đi xuống lầu ăn cơm chiều nhắc tới đến ăn hoa mạn mạn lập tức liền quên mất bi thương nàng lau sạch nước mắt tràn ngập chờ mong hỏi có cái gì ăn ngon Kim Linh Nhi Đại Khái là lần đầu tiên kiến thức đã có người có thể như thế tự nhiên thả nhanh chóng biến sắc mặt, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thành thật mà trả lời. Ta cũng không biết, chúng ta có thể đi dưới lầu hỏi một chút tiểu nhị. Bốn người đi xuống lầu, ở đại đường ngồi xuống. Có tiểu nhị chạy tới dò hỏi bọn họ muốn ăn điểm cái gì. Hoa Mạn Mạn, các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc đồ ăn sao. Tiểu nhị bắt đầu lanh lẹ mà báo đồ ăn danh. Chúng ta nơi này nổi danh đồ ăn như nhiều, có tương thiêu vịt chân đường giấm cá chép thịt kho tàu lửa thịt chua cay cá đầu tay xé gà bình thịt hành vịt quay thịt bí đao thịt viên canh củ mai hầm canh gà gà đen cẩu kỷ canh xin hỏi khách quan muốn ăn cái gì đâu hoa mạn mạn nuốt hạ nước miếng do hỏi này đó đồ ăn khẩu vị như thế nào tiểu nhị thấy nàng hỏi đến như vậy thế còn tưởng rằng nàng muốn đem sở hữu đồ ăn đều điểm một lần nhất thời liền tới rồi kính nhi đem môi nói đồ ăn đều hung hăng khen một lần hoa mạn mạn sau khi nghe xong Trong miệng nước miếng càng nhiều. Nàng nhịn xuống gọi món ăn xúc động, hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Này đó đồ ăn giá cả là nhiều ít ta. Tiểu nhị đem môi nói đồ ăn giá cả đều báo một lần. Trong đó nhất tiện nghi đồ ăn cũng muốn 50 văn tiền. Hoa mạn mạn yên lặng tính hạ chính mình còn thừa tài sản, nghiêm túc mà đối tiểu nhị nói. Thỉnh cho chúng ta tới một chậu cháo trắng, lại đến hai cái tiện nghi tiểu thái. Tiểu nhị, ta hoài nghi ngươi ở chơi ta, tuy rằng ta không có chứng cứ. Hoa mạn mạn thấy hắn đứng bất động, không cấm hỏi. Chẳng lẽ các ngươi nơi này không có cháo trắng sao? Tiểu nhị dùng ra suốt đời chức nghiệp tu dưỡng, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, đương nhiên là có. Thỉnh ngài chờ một lát, chờ hắn đi rồi, Lý Tịch lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng. Ngươi đến nỗi nghèo thành như vậy sao? Hoa mạn mạn hừ nói, ngươi là không đương gia không biết tuổi gạo quý. nhớ trước đây ta hoa năm lượng bạc đều đến cẩn thận, hiện giờ chỉ cần là vượt qua năm văn tiền đồ vật ta liền xem cũng không dám xem một cái. Lý tịch liền rất mê hoặc Rõ ràng là một kiện thực đáng thương sự tình Vì cái gì nàng còn có thể nói được như thế đúng lý hợp tình Thực mau tiểu nhị liền đem cháo trắng cùng tiểu thái bưng đi lên Bốn người đều là ăn qua khổ Biết hiện tại lúc này có ăn liền không tội Toại không có người kén cá cho canh Cầm lấy chén đũa liền ăn lên Ai ngờ bọn họ vừa mới ăn xong Liền có một đoàn quan binh hùng hổ mà vọt vào khách điếm Đưa bọn họ bốn người bao quanh vây quanh Cầm đầu tên kia bộ đầu đứng ra Hắn đôi tay xoa eo thô thanh thô khí hỏi các ngươi chính là kim linh nhi kim tư niên còn có lý nhị cẩu cùng hắn tức phụ lý tịch mặt vô biểu tình lý nhị cẩu là ai ta không có biết các ngươi tìm là người bộ đầu chiều trên mặt đất phỉ nổ máng ngươi thiếu mẹ nó nói hiệu nói vượng lao tử biết ngươi chính là lý nhị cẩu như thế nào cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên hay ngươi cũng không dám nhận thật là nạo loại hoa mạn mạn yên lặng mà che lại đôi mắt không dám nhìn tới chiêu vương lúc này biểu tình Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra, này đó quan binh người tới không có ý tốt. Kim Linh Nhi vội vàng đem đệ đệ hộ ở sau người, đơn bạc thân hình bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Lý Tịch Tiên lặng nhìn cái kia bộ đầu. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được bộ đầu lúc này tiếng lòng. Chính là này bốn người đắc tội Cao Láo ra. Cao lão ra hiện giờ vội thật sự, không rảnh phản ứng này bốn cái món lòng, cũng chỉ có thể để cho ta tới Đại Lao. Chờ hạ ta liền tùy tiện tìm cái lý do. Đêm này bốn cái món lòng quan tiến trong nhà lao. Chỉ cần vào đại lao, hết thể chính là chúng ta định đoạt Đại lao tra tấn người phương pháp nhiều đến không xuể, đến lúc đó ta nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Liên ở tất cả mọi người cho rằng lý tịch sẽ báo nổi thời điểm, hắn lại đông nhiên cười khẽ ra tiếng. a ta nhớ kỹ ngươi. Hoa mạn mạn trong lòng khẽ run lên. Ở đây chỉ có nàng rõ ràng những lời này hằng nghĩa. Có thể làm chiêu vương ghi tạc trong lòng người, cơ bản cũng chưa cái gì kết cục tốt. Trước mặt cái này bộ đầu sinh mệnh đã tiến vào đến ngược, nhưng mà tên kia bộ đầu lại một chút không có nhận thấy được tử thần đang ở tới gần, như cũ ở chỉ vào lý tịch hùng hùng hổ hổ. Ngươi mẹ nó cho rằng ngươi là ai a còn dám rong giặc mà buông lời tàn nhẫn, chỉ bằng ngươi này túng dạng, lao tử động động ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống đất, lý tịch liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lóe đến bộ đầu trước mặt. Bộ đầu đều còn không có tới kịp phản ứng lại đây, cổ cũng đã bị lý tịch một phen bóp chặt Lý tịch thủ hạ lược dùng một chút lực, liền đem bộ đầu cả người đều sách lên. Cái này bộ đầu thoạt nhìn ước chừng có 150 nhiều cân, nhưng lý tịch lại có thể một tay đem hắn nhắc tới tới, thả một chút đều không ngủng kính nhi. Đủ để có thể thấy được lý tịch sức lực có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Những cái đó quan binh ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, sôi nổi rút ra bội đao nhắm ngay lý tịch, bức bách hắn bung ra bộ đầu. Lý tịch lại đối những cái đó lươi dao nhìn như không thấy. Hắn nhìn bộ đầu kia trương bởi vì thiếu oxy mà vặn vào mặt, không nhanh không chấm hỏi. Ngươi nói, ngươi là ai lão tử? Bộ đầu nói không nên lời lời nói, chỉ có thể liều mạng mà dãy rủa. Hoàng loạn chi gian hắn rút ra bên hông bội đao, lung tung hướng lý tịch trên người chém tới. Lý tịch dễ như trở bàn tay mà liền cướp đi trong tay hắn đao, cũng trở tay một đao thọc xuyên hắn ủi. Bộ đầu phát ra thống khổ thê lương kêu thảm thiết. Máu tươi theo ống quần xoạch xoạch mà đi xuống chảy xôi. những cái đó quan binh đều xem choáng váng, bọn họ không nghĩ tới cái này Lý nhị cẩu thật sự dám đối với bộ đầu ra tay tàn nhẫn Kim Linh Nhi cuống quít che lại đệ đệ đôi mắt, không dám làm hắn nhìn đến như vậy huyết tinh cảnh tượng Lý Tịch buông ra bộ đầu cổ, nhưng mà bộ đầu lại bởi vì trên đùi bị thương vô pháp đứng thẳng, trực tiếp liền một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất Lý Tịch đem dính máu mũi đao nhắm ngay hắn một khắc chân, không chút do dự lại là một đao Lúc này toàn bộ khách điếm khách nhân đều đã bị dọa đến tứ tán mà chạy. Bọn quan binh rốt cuộc không đứng được, dẫn theo đao chiều lý tịch nhào qua đi. Tiểu tử thúi ngươi đừng quá kiêu ngạo a. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn ngoảm ngoạ. Trưng 144 chóc nã. chương 144 chóc nã. 78 cái quan binh đem lý tịch vây quanh ở trung gian, tập thể công kích. Nhưng mà lý tịch lại một chút không rơi hạ phong. Nhớ năm đó hắn chính là có thể đơn thương độc mã sát nhập địch doanh hơn nữa còn có thể toàn thân mà lui sát thần. Như vậy mấy cái binh tôm tướng cua, đối hắn mà nói căn bản là cấu không thành uy hiếp. Bất quá một lát công phu, hắn liền đem sở hữu đối thủ toàn bộ đánh bỏ trên mặt đất, đau đến bọn họ ai u thẳng tê. ơ. Hoa mạn mạn nguyên bản còn nghĩ muốn hay không ra tay hỗ trợ bổ cái đao, hiện tại xem ra căn bản liền không có nàng lên sân khấu cơ hội. Nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh dơ lên cao đôi tay hô to láo thiết 666. Kia mấy cái quan binh biết chính mình lần này là xem nhẹ lý nhị cẩu thực lực, trong lòng hối hận không ngừng. Sớm biết như thế bọn họ nên lại nhiều mang chút nhân thủ lại đây. Bọn họ thừa dịp Lý Nhị Cẩu không chú ý thời điểm, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà trốn ra khách điếm. Chỉ có tên kia bộ đầu như cũ nằm trên mặt đất. Hắn không phải không nghĩ đi, mà là hai chân đều bị trọng thương, vô pháp đứng lên, muốn chạy cũng đi không được. Lý Tịch đem môi lao nhắm ngay bờ môi của hắn, lại một lần hỏi. Nói a, người là ai lão tử? Bộ đầu trăm triệu không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu người này không chỉ có võ công cao cường. Thả đầu vóc còn có bệnh, liền vì một câu liền muốn nổi điên đả thương người, quả thực chính là người điên. Hắn đã bị dọa đến đáy trong quần, khóc đến một phen nước múi một phen nước mắt. Ngươi là của ta láo tử, ta là con của ngươi, này tổng có thể đi. Cầu ngươi thả ta đi, ta sai rồi. Lý tịch mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, ta nhưng sinh không ra giống ngươi như vậy lại xấu lại xuẩn nhi tử. Bộ đầu vội nói, là là là, ta lại xấu lại xuẩn, không xứng đương ngài nhi tử, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta đi đi. Ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa xuất hiện ở ngài trước mặt. Nhưng mà hắn trong lòng tưởng lại là Chờ Lao Tử trở về về sau, nhất định phải kêu một đoàn huynh đệ lại đây, lộng chết cái này quy tôn nhi. Lý tịch nghe được hắn tiếng lòng, trên mặt lạnh lùng cười. giơ tay lại là một đao, Lần này đâm xuyên qua bộ đầu cánh tay phải. Đau đến hắn lại lần nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Kêu tiếng kêu truyền tới hậu viện, lệnh tránh ở trong phòng bếp trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị tất cả đều sợ đến run bần bật. Bọn họ nguyên bản cho rằng lý tịch chính là cái tốt mã rẻ tuổi nghe bức, không nghĩ tới người này cư nhiên là cái vũ lực giá trị siêu cao kẻ điên. Ông trời, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bộ đầu sống sờ sờ mà đau hôn mê bất tỉnh. Hoa mạn mạn lập tức cầm ấm trà lên, nhảy nhót mà chạy tới, đôi tay đem ấm trà dâng lên. Lý tịch không có rỗi tay đi tiếp, mà là chiều bộ đầu nơi phương hướng nâng nâng cảm. Hoa mạn mạn hiểu ý, dùng sức đem lạnh băng nước trà bắt đến bộ đầu trên mặt. Bộ đầu thực mau bị kích thích đến tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhìn đến Lý nhị cẩu kia trương không có nhân tính khuôn mặt tuấn tú, sợ tới mức hắn lá gan muốn nứt ra, hồn phi phách tán, hận không thể lại một lần ngất xịu đi. Giờ này khắc này ở bộ đầu trong lòng, Lý nhị cẩu cái này kẻ điên so diêm là vương còn đáng sợ. Lý Tịch dùng mũi đao nhắm ngay hắn đôi mắt, lạnh lạnh mà nói: Ngươi nếu là lại ngất xịu đi, ta liền đem ngươi này viên trong mắt cấp đào ra. Bộ đầu nhất thời liền căng thẳng thần kinh, không dám lại vượng. Hắn biết này kẻ điên không có nhân tính, nói đến là có thể làm được. Hắn chỉ có thể chịu đựng đau bảo trì thanh tỉnh, đồng thời cũng ở trong lòng bức thiết mà cầu nguyện, hy vọng các đồng bạn có thể nhanh lên mang theo cứu binh sát trở về. Hoa khai hai đoá các biểu một chi. Lại nói kia mấy cái quan binh ở lý tịch nơi này đã đến ván sát sau, một đám bị tấu đến mặt mũi bầm dập, chật vật bất kham mà trốn hồi huyện nha. Bọn họ không cam lòng ăn xong cái này buồn mệt, lập tức bẩm báo cao huyện thừa trước mặt. Thỉnh cao huyện thừa nhiều phái chút nhân thủ cho bọn hắn, làm cho bọn họ đi lộng chết cái kia lý nhị cầu. Cao huyện thừa biết được việc này sau, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Nhưng hắn cũng không có xúc động hành sự, mà là cẩn thận dò hỏi sự tình mọn nguồn. Biết được cái kia lý nhị cầu võ công cực kỳ cao cường, người bình thường căn bản là không phải đối thủ của hắn. Cao huyện thừa rất rõ ràng huyện nha những cái đó bộ khoái nha dịch thực lực, bọn họ cũng cũng chỉ có ở đối mặt bình dân bá tánh thời điểm mới có thể cáo mượn oai hùng một chút. Trên thực tế bọn họ liền một chút võ công đều không biết, ngày thường cũng cũng không rèn luyện thân thể. Muốn chế phục lý nhị cầu, chỉ dựa vào huyện nha những cái đó giá áo túi cơm khẳng định không đủ. Đến mặt khác tìm kiếm viện trợ mới được. Cao huyện thừa thực mau liền có chủ ý. Hắn chạy tới cầu kiến thái tử, đem huyện thành nội xuất hiện đạo phỉ sự tình cùng thái tử nói hạ, cũng tỏ vẻ này đạo phỉ võ công cao cường, thả tính tình vô cùng hung tàn, bình thường bộ khoái đối phó không tới. hy vọng thái tử điện hạ có thể hỗ trợ phái mấy người cao thủ đi chấn một chút bãi lý trừng kinh hãi bên trong thành như thế nào có dấu đạo phỉ các ngươi ngày thường đều là như thế nào tuần tra cao huyện thừa vội không ngừng mà xin tha gần nhất trong khoảng thời gian này vi thần vì tình hình thai nạn vội đến đầu gốc choáng váng thật sự là vô tâm quản hạt trong thành tuần phòng vi thần nguyên tưởng rằng la huyện lệnh có thể xử lý tốt những việc này chưa từng tưởng thế nhưng ra như vậy bại lộ là vi thần thất trách thỉnh thái tử điện hạ trách phạt Lý Trừng nghe xong hắn giải thích, trong lòng càng thêm chán ghét La Duẫn, lạnh lùng nói: "Đừng vội ở kêu hắn la huệ lệnh, như thế vô năng người tầm thường, căn bản là không xứng vì một phương quan phụ mẫu. Có Thái tử những lời này, La Duẫn đời này đều phiên không được thân. Cao huyện thừa trong lòng đại hỷ, trên mặt lại như cũ duy trì lo lắng sốt ruột bộ dáng. Kia trong thành đạo phỉ làm sao bây giờ? Lý Trừng trầm giọng nói: "Cô này liền từ hổ khiếu doanh trung điều một chi tiểu đội tùy ngươi tiến đến chóc nã đạo phỉ." Đại bắt lấy đạo phỉ lúc sau, cô muốn đem hắn treo ở trong thành phố xá sâm ớt. Làm tất cả mọi người nhìn xem, đây là cùng triều đình đối nghịch kết cục. Cao huyện thừa chắp tay đáp, nha. Hổ khiếu doanh liền đóng quân ở khoảng cách huyện nha cách đó không xa trên đất trống. Nơi đây nguyên lai like là huyện nha trung bọn bộ khoái dùng để hàng ngày huấn luyện nơi, nhưng phủ can huyện nội bọn bộ khoái cũng không huấn luyện, bởi vậy nơi này đã sớm hoang phế xuống dưới, hiện giờ thành hổ khiếu doanh lâm thời doanh địa. phụ trách thống lĩnh hổ khiếu doanh người là kiêu kỵ tướng quân biện tự minh biện tự minh người này rất là lao cá là cái thực sẽ luồn cối người hắn thu được cao huyện thừa đưa tới thái tử tay tin biết được trong thành cư nhiên có dấu đạo phỉ cũng rất là ngoài ý muốn. với lúc hắn hiện tại nhàn rỗi không có việc gì liền tính toán tự mình đi này một chuyến nếu có thể hoàn thành việc này cũng có thể ở thái tử điện hạ trước mặt soát cái tồn tại cảm đối hắn tương lai con đường làm quan có lợi vì thế biện tự minh mang theo một chi tiểu đội vì cao huyện thừa tiến đến chóc nã đạo phỉ bọn họ cưới cao đầu đại mã hùng hổ mà vọt tới khách điếm lúc này khách điếm đại môn như cũ rộng mở ở tại phủ cận nhân ra tất cả đều cửa sổ nhắm chặt hiển nhiên là bị vừa rồi từ khách điếm chuyển ra tiếng kêu thảm thiết cấp dọa tới rồi toàn bộ phố đều cực kỳ an tĩnh nhìn không tới người đi đường thân ảnh biện tự minh khoác tay hổ khiếu doanh những binh sĩ lập tức xoay người xuống ngựa đem toàn bộ khách điếm đều vây đến chật như nem tối bảo đảm bên trong đạo phỉ có chắp cánh cũng không thể bay Cao huyện thừa quay đầu nhìn mắt bên người mặt mũi bầm dập bộ khoái, thấp giọng hỏi nói. Chính là nơi này. Bộ khoái vội gật đầu không ngừng đáp, đúng vậy. Cao huyện thừa cười lạnh một tiếng. Bản quan đảo muốn nhìn, tên kia hay không ăn gan hùm mật gấu, dám ở phục an huyện nội dương ai. Nói xong hắn liền bước ra nệm bước, đằng đằng sát khi mà đi vào khách điếm. Tên kia bộ khoái theo sát sau đó. Biện tử minh không có nghĩ nhiều, cũng theo đi vào. mươi 145 quan báo tư thủ. Trước 145 quan báo tư thủ, ở những cái đó quan binh đảo tàu lúc sau, Kim Linh Nhi trong lòng liền vẫn luôn lo sợ bất an. Nàng thực lo lắng những người đó sẽ trở về trả thù. Nàng thật cẩn thận mà dịch đến Lý Nhị cầu tức phụ bên người, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Cầu tàu, những cái đó quan binh thoạt nhìn không phải dễ chọc. Tục ngữ nói dân không cùng quan đấu, chúng ta đắc tội bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta vẫn là thừa dịp bọn họ không có sát trở về phía trước, trước rời đi nơi này đi. Hoa mạn mạn thấy Chiêu Vương cũng không có phải rời khỏi ý tứ, biết hắn đây là chuẩn bị phơi áo choảng. Vì thế nàng cười tủm tỉm mà chấn an nói. Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Kim Linh Nhi không rõ Lý Nhị Cẩu tức phụ từ đâu ra tin tưởng, nhưng nàng nhìn ra được tới, Lý Nhị Cẩu vợ chồng là rất có chủ kiến người, sẽ không bởi vì nàng dăm ba câu liền thay đổi chủ ý. Vì thế nàng thức thời mà nhắm lại miệng, lôi kéo đệ đệ thối lui đến một bên. Liên ở Kim Linh Nhi lòng tràn đầy thấp thỏm bất an thời điểm. Cao huyện thừa bước lục thân không nhận nghện bước đi đến. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất cả người là huyết hơi thở thoi thóp người, bị dọa đến bước chân một đốn, nguyên bản chuẩn bị tốt lên sân khấu lời kịch lập tức liền biến thành một tiếng kinh hô. Ta đi đây là cái quỷ gì đồ vật. Bộ đầu nghe được Cao huyện thừa thanh âm, gian nan mà ngẩng đầu, phát ra mỏng manh cầu cứu thanh. Cao huyện thừa, cứu cứu ta, ta mau bị bọn họ tra tấn đã chết. Theo sau theo vào tới bộ khoái cũng bị sợ tới mức không nhẹ Hắn đi phía trước bộ đầu còn chỉ là hai chân bị thương, mới qua đi như vậy trong chốc lát, bộ đầu trên người cư nhiên lại nhiều vài đạo miệng vết thương. Mỗi đạo thương khẩu đều sẽ không chí mạng, lại có thể làm người đau đến chết đi sống lại. Bởi vậy có thể thấy được xuống tay người có bao nhiêu tàn nhẫn. Cao huyện thừa ổn định tâm thần, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tuấn mỹ nam nhân, lạnh giọng chất vấn. Ngươi chính là công nhân đả thương quan binh Lý Nhị Cẩu. Lý Tịch không đáp hỏi lại, ngươi chính là ở bản địa một tay che trời cao huyện thừa. cao huyện thừa nghe vậy sắc mặt biến đổi trầm giọng trách mắng ngươi chớ có hầu ngôn loạn ngữ ngươi đừng tưởng rằng chính mình võ công thăng chức có thể muốn làm gì thì làm hôm nay bản quan nhất định phải đem ngươi đem ra công lý sau đó đem ngươi thi thể quải đến phố xá xâm ướt, gian đe cảnh cáo lý tịch nhẹ nhàng cười có vẻ không chút để ý vậy ngươi liền thử một lần nhìn xem cuối cùng là ai bị quải đến phố xá xâm ướt thị chúng cao huyện thừa thấy hắn hoàn toàn không đem chính mình cái này huyện thừa để vào mắt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Trong lòng sát ý càng tăng lên Nguyên bản hắn chỉ là tưởng thông qua Giáo huấn lý nhị cầu một đám người Hảo thế cao lão ra xả xả giận Thuận tiện kinh sợ một chút trong thành những người khác Hiện giờ hắn là thật sự động sát tâm Hảo Thật sự là chết đã đến nơi đều còn không biết hối cải Nếu như thế Bản quan cũng liền không hề cùng ngươi nhiều lời Biện tướng quân kế tiếp sự tình liền giao cho ngài Cao huyện thừa nói xong liền xoay người sang chỗ khác Hướng tới bình tĩnh đứng ở cửa biện tự minh chắp tay nhưng mà biện tự minh lại liền xem đều không có xem cao huyện thừa liếc mắt một cái hắn tử vào cửa sau nhìn rõ ràng đạo phỉ gương mặt thật liền cả người đều ngây dại người nọ cư nhiên là sau khi mất tích sinh tử không biết chiêu vương điện hạ cao huyện thừa không có được đến muốn đáp lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía biện tự minh tăng thêm ngự khí lại hỏi biến biện tướng quân ngại như thế nào còn chưa động thủ biện tự minh nâng lên tay phải cao huyện thừa cho rằng hắn là muốn rút đao trên mặt không cấm lộ ra tươi cười Kết quả tươi cười gần chỉ là duy trì một giây đồng hồ, hắn đã bị biện tự minh một phen đẩy ra. Cao huyền thừa. Biện tự minh một cái bước xa sông lên đi, hoặc quỳ đến chiêu vương trước mặt, bắt lấy chiêu vương và táo liền bắt đầu kêu khóc. Chiêu vương điện hạ, nguyên lai like ngài ở chỗ này a, mặt tướng tìm ngài tìm đến hảo vất vả a. Hoa mạn mạn khiếp sợ. Người này kỹ thuật diễn cư nhiên so nàng còn muốn phù hoa. Lý tịch hiển nhiên đã sớm biết biện tự minh là cái cái gì mặt hàng. Hắn không lưu tình chút nào mà một chân đem biện tử minh đá văng. Đừng chạm vào bổn vương. Biện tử minh bị đá văng sau lại nhanh chóng đoan chính quỳ hảo. Triêu vương điện hạ xin thứ cho tội. Mặt tướng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài, trong lòng thật sự là quá mức kích động, cho nên mới sẽ đường đột. Hắn nói còn chưa nói xong liền đột nhiên tập trụ. Hắn đôi mắt một chút trợ to, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắn nhìn trước mặt trường thân ngọc lập triêu vương điện hạ, cả kinh nói chuyện đều nói lắp. Ngài ngài ngài ngài, như thế nào có thể đứng đi lên? Vừa rồi hắn lực chú ý hoàn toàn bị chiêu vương thế nhưng không chết chuyện này cấp hấp dẫn đi qua, hoàn toàn không chú ý tới chiêu vương là đứng, không hề giống như trước như vậy yêu cầu dựa vào xe lăn mới có thể hành động. Lý tịch không đáp hỏi lại, như thế nào, bổn vương không thể đứng sao? Biện tử minh cuống quýt giải thích. Không đúng không đúng, mặt tướng là không nghĩ tới ngài chân thương cư nhiên đã hảo, này, này thật đúng là thiên đại chuyện tốt. Nếu là thái tử điện hạ biết được việc này, khẳng định muốn cao hứng hỏng rồi. Lý Tịch lộ ra ý vị thâm trường tới cười. Đúng vậy, hắn khẳng định sẽ cao hứng đến nổi điên. Cao huyện thừa cả người đều ngốc rớt. Hắn không nghe lầm đi. Biện tướng quân cư nhiên cấp cái này tên là Lý Nhị Cẩu ra hỏa quỳ xuống, còn luôn miệng mà kêu hắn chiêu vương điện hạ. Nay còn không phải là cái nghèo đến muốn rửa làm tiền cao láo ra mới có thể có tiền trụ khách điếm nghèo bức lưu dân sao. Hắn sao có thể sẽ là cái kêu hung danh truyền xa chiêu vương điện hạ? Nằm trên mặt đất bộ đầu càng thêm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nếu lý nhị cầu chính là chiêu vương, kia hắn chẳng phải là càng không đường sống. Cao huyện thừa một chút mà sau này lui. Hắn tưởng sấn người không chú ý thời điểm, lặng lẽ từ nơi này trốn đi. Nhưng mà hắn chân vừa mới bán ra đi, đã bị lý tịch gọi lại. Cao huyện thừa đây là muốn đi đâu? Thấy bổn vương như thế nào cũng không hành lễ. Cao huyện thừa chỉ phải thu hồi chân, căng ra đầu quỳ xuống đi, cung cung kính kính mà hành một cái đại lễ. hạ quan bái kiến triêu vương điện hạ lý tịch cười như không cười mà nhìn hắn thẳng đem hắn xem đến cả người đổ mồ hôi lạnh lúc này biện tự minh đã hồi quá vị tới biết cao huyện thừa là nhận sai người sai đem chiêu vương trở thành đạo phỉ hắn lập tức quay đầu hung hăng trừng hướng cao huyện thừa nổi giận nói đôi mắt của ngươi là lớn lên ở bàn chân thượng sao Cư nhiên đem đường đường chiêu vương điện hạ trở thành đạo phỉ may mắn ta nhận thức chiêu vương điện hạ liếc mắt một cái liền nhận ra điện hạ vĩ ngạn dáng người Bằng không chúng ta hôm nay đều đến bị ngươi cấp hạ chết. Cao huyện thừa trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn như thế nào biết chiêu vương thế nhưng sẽ tránh ở như vậy cái nho nhỏ khách điếm A. Hắn cuông quýt dập đầu xin khoan dung. Là hạ quan mắt vụ về, là hạ quan có mắt không biết kim nạng ngọc, cầu chiêu vương điện hạ tha mạng. Lý tịch chỉ chỉ trên mặt đất nằm bò bộ khoái, dù bận vẫn đung dung hỏi. Gia hỏa này là bị ngươi phái tới bắt người. Cao huyện thừa chạy nhanh phủ nhận, không có. Lý tịch. Kia bọn họ vì sao một vọt vào tới phải bắt người? Còn điểm danh nói họ phải bắt bổn vương, tổng phải có cái giải thích hợp lý đi. Cao huyện thừa ấp úng mà đáp không được. Lý Tịch nhìn hắn kia lập lỏe không chừng đôi mắt, hơi hơi mỉm cười. Nếu ngươi đắp không được, kia bổn vương liền thế ngươi trả lời. Là bởi vì bổn vương đắc tội cao lão gia, cho nên cao lão gia thông qua ngươi hạ lệnh làm này, đó bộ khoái tới bắt bắt bổn vương, lấy này đạt tới quan báo tư thủ mục đích. Ngươi nói bổn vương nói rất đúng sao? Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoàm hoà. Lý tịch, ngươi như vậy cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Mạn mạn, cá mặn siêu hàm, mà ta siêu ngọt. mươi 146 bọn họ đều có thể vì ta làm chứng. mươi Chứ 146 bọn họ đều có thể vì ta làm chứng. Cao huyện thừa thề thốt phủ nhận. Không phải như thế. Vương gia hiểu lầm, hạ quan là bởi vì nghe người ta nói trong thành có dấu lạ phỉ. lúc này mới mang theo người tiến đến bắt giữ đạo phỉ hạ quan là thật không biết đạo phỉ chính là ngài a nếu hạ quan đã sớm biết ngài thân phận chẳng sợ an gan hùn mật gấu cũng không dám mạo phạm ngài lý tịch nhấc chân đá một chút quỳ dạp trên mặt đất giả chết bộ đầu lạnh lùng hỏi cao huyện thừa nói chính là thật vậy chăng bộ khoái dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm nói là là thật sự lý tịch nhướng mày nếu như thế đó chính là ngươi thiện làm chủ trương lung tung bắt người bộ khoái cuống quýt biện giải không đúng không đúng hạ quan không có lý tịch trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn trong giọng nói lộ ra nồng đậm nguy hiểm ý vị bổn vương cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi nếu là còn không nói lời nói thật bổn vương liền đem sở hữu sai lầm đều tính đến ngươi trên đầu đến lúc đó không chỉ có là ngươi muốn chết người nhà của ngươi cũng đến lưu đày biên cương ngươi nghĩ kỹ lại trả lời bộ khoái vừa nghe đến chính mình người nhà cũng muốn bị liên lụy nhất thời đã bị sợ tới mức hoảng sợ hắn không giam dâu diếm nữa đúng sự thật công đạo nói Là, là cao huyện thừa làm hạ quan tới bắt ngài. Những lời này vừa nói ra tới, cao huyện thừa sắc mặt chính là biến đổi. Hắn vừa định mở miệng đánh gãy, lại ở chạm đến đến lý tịch lạnh băng ánh mắt khi, sợ tới mức cả người một run run, run đến bên miệng nói bị ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Bộ khoái càng nói càng lưu sướng, triệt để đem biết đến tất cả đều nói ra. Bởi vì các ngươi đắc tội cao láo gia, cao lão gia là cao huyện thừa huynh trưởng. Bọn họ là người một nhà, ngày thường liền thường xuyên có lui tới. cho nên cao huyện thừa tưởng giúp cao láo ra hết giận hạ quan chỉ là phụng mệnh hành sự hạ quan cái gì cũng không biết ta cầu vương ra tha mạng cao huyện thừa trong lòng hoảng đến không được hắn sắc lệnh nội nhâm mà quát ngươi câm miệng ngươi còn dám nói bậy một câu xem ta như thế nào thu thập ngươi bộ khoái bị dọa đến cả người run lên túi đầu không dám nhìn tới cao huyện thừa lúc này sắc mặt lý tịch cười nhạo nói cao huyện thừa thật lớn quan huy a ngươi muốn như thế nào thu thập hắn cẩn thận nói cho bổn vương nghe một chút Cao huyện thường một đôi thượng triều vương cặp kia phiếm lạnh băng ý cười mắt đen, khi thế lập tức liền héo đi xuống. Hắn cười miệng nói, vương gia chớ có nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn là vì đem chính mình trích đi ra ngoài, mới cố ý như vậy nói. Bộ đầu vừa nghe lời này, sợ chính mình bị trách tội, vội vàng biện giải nói. Ta không có nói bậy. Vương gia nếu là không tin, có thể đem huyện nha những cái đó bộ khoái đều kêu lên tới dò hỏi, bọn họ đều có thể vì ta làm chứng. Lý tịch không nói gì. Chỉ là cười như không cười mà nhìn cao huyện thừa. hắn bộ dáng này xem ở người ngoài trong mắt, liền càng thêm có vẻ hắn cao thâm khó đoán, khó có thể nắm lấy. Cao huyện thừa sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướt, sắc mặt càng là khó coi đến không được. Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, cao huyện thừa trong lòng có quỷ. Biện tự minh trong mắt vừa chuyển, cảm thấy đây là cái soát hảo cảm cơ hội, toại đứng ra chủ động xin ra trận. Mặt tướng này liền dẫn người đi trước huyện nhà. Đem những cái đó bộ khoái đều bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Nhất định phải cho chiêu vương điện hạ một cái vừa lòng công đạo. Lý tịch vẫn là không nói gì. Hắn trước sau nhìn cao huyện thừa, xem đến cao huyện thừa ra đầu tê dại, tứ chi lạnh lẽo Cao huyện thừa trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần biện tự mình đem những cái đó bộ khoái đều trộm tới thẩm vấn, chân tướng liền khẳng định giấu không được. Những cái đó bộ khoái tuy rằng ngày thường đều đối hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng thật tới rồi sống chết trước mắt. những cái đó bộ khoái khẳng định quỳ đến so với ai khác đều mau tuyệt không sẽ vì hắn mà hy sinh chính mình cùng với bị người cấp bán hắn không bằng chủ động cung khai lấy cầu được đến từ nhẹ xử phạt nghĩ thông suốt điểm này sau cao huyện thừa không hề chết căng hắn thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất một bên dập đầu một bên cầu xin là hạ quan sai rồi hạ quan không nên quan báo tư thủ cầu chiêu vương điện hạ niệm tại hạ quan đây là vi phạm lần đầu phân thượng tha hạ quan lần này đi lý tịch không để ý đến hắn xin tha Tùy ý mà phân phó nói. Đem cao huyện thừa mất trước điều tra, cái này bộ đầu tính cả hắn mang đến những cái đó bộ khoái toàn bộ quan nhập đại lao, chờ đợi xử trí. Biện tử minh nhanh chóng đáp, nhạ. Cao huyện thừa không nghĩ tới chính mình đều đã chủ động nhận sai, triều vương cư nhiên vẫn là không chịu vương tha hắn. Hắn cực cực khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đưa toàn bộ phục an huyện đều chặt chẽ không chê ở chính mình trong tay. Hiện giờ bị mất trước điều tra, kia hắn nhiều năm như vậy tới tâm huyết chẳng phải đều bổng phí Cao huyện thừa không cam lòng mà kêu lên. Chiêu vương điện hạ ngài không thể làm như vậy. Ngài tuy rằng quý vì chiêu vương, nhưng ngài không có trực tiếp xử trí mệnh quan triều đình quyền lực. Hạ quan không phục. Hạ quan muốn đi bẩm bào thái tử điện hạ, thỉnh thái tử điện hạ làm chủ. Hắn nói mới vừa nói xong, đã bị biện tự minh một chân đá phiên trên mặt đất. Ngay sau đó liền có hai gã hổ khiếu doanh binh sĩ vọt vào tới, đem cao huyện thừa ấn ở trên mặt đất, cũng mạnh mẽ bái rớt trên người hắn quan phục cùng mũ cánh chu Tính cả hắn bên hông đeo quan ấn cũng bị cùng nhau lục xoát đi. Cao huyện thừa làm quan nhiều năm, còn chưa từng giống hôm nay như vậy chật vật quá. Hắn tức muốn hụt máu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cả người đều đang run rẩy. Các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hoa mạn mạn đống nhiên cảm thấy một màn này phi thường quen mắt, phảng phất đã từng phát sinh quá cùng loại hình ảnh. Nàng lược một hồi ức, thực mau liền nhớ tới, lúc trước ở Trấn quốc công trong phủ, lý lâu cái kia nam trà xanh cũng từng được đến quá tương đồng đãi ngộ Giống như sở hữu ở chiêu Vương trước mặt làm bộ làm tịch, giáp tâm hại người ra hỏa, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Như vậy xem ra, chiêu Vương đang xem người phương diện thực sự có có chút tài năng đâu. Cao huyện thừa bị thô bạo mà ném đi ra ngoài. Cái kia bị đánh đến hơi thở thoi thóc bộ khoái cũng bị bắt lại, quan nhập huyện Nha Đại Lao. Triều Vương thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, lý tịch cùng hoa mạn mạn không thích hợp lại lưu tại khách điếm, bọn họ chuẩn bị đi huyện Nha cùng thái tử hội hợp. Hoa Mạn Mạn nhìn về phía đã dọa choáng váng Kim ra tỷ đệ, hỏi: "Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Là rời đi nơi này mặt khác tìm một chỗ một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi." Kim Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ không thôi. "Cẩu tàu ngươi nguyện ý mang theo chúng ta cùng nhau đi." Hoa Mạn Mạn lộ ra thân thiện mỉm cười, "Nếu ngươi lại kêu ta cẩu tàu nói, chúng ta đây vẫn là cách ra đi tương đối hảo." Kim Linh Nhi cuống quýt sửa miệng, "Vương phi nương nương." Ở nàng xem ra, Lý nhị cậu là chiêu vương điện hạ, cậu tẩu liền khẳng định là vương phi nương nương. Hoa mạn mạn giải thích nói, ta chỉ là chiêu vương điện hạ bên người nhũ nhân, đều không phải là chính phi, các ngươi xưng hô ta hoa nhũ nhân là được. Kim Linh Nhi vội vàng kêu, nhũ nhân nương nương. Hoa mạn mạn không nhịn được mà bật cười, không có như vậy cái cách gọi, bị người khác nghe được nên nói ngươi không quý củ, kêu ta nhũ nhân là được. Kim Linh Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng địa đạo kêu một tiếng nhũ nhân. Cha mẹ đều đi rồi. Nàng cùng đệ đệ đều thành cô nhi Nguyên bản nàng còn đang giàu dĩ Không biết sau này nên đi nơi nào sinh hoạt Tuy nói nàng hiện giờ trong tay Nắm chặt hai cự khoảng Nhưng này đối với tay trói gà không chặt nàng Cùng đệ đệ tới nói Chưa chắc chính là chuyện tốt Vạn nhất có người thấy hơi tiền nổi máu tham Phải đối bọn họ tỷ đệ xuống tay Bọn họ hai cái liền năng lực phản kháng đều không có Nếu bọn họ tỷ đệ có thể đi Theo triều vương cùng hoa nhũ nhân đi Cho dù là vì nô vì tỷ cũng hảo ít nhất tương lai bọn họ tỷ lệ tánh mạng an toàn có bảo đảm chương 147 người cư nhiên không chết chương 147 người cư nhiên không chết huyện nha nội lý Trừng ngồi ở trên sạp thong thả trà lao hồng quân kiếm mềm mại khăn lửa từ thân kiếm thượng cọ qua làm thân kiếm trở nên càng thêm sáng như tuyết khiếp người lâm thanh chỉ ngồi quỳ ở hắn đối diện động tác thành thạo thả ưu nhãm mà pha trà nàng thấy thái tử đối hồng quân kiếm yêu thích không buông tay ôn nhu nói thái tử điện hạ nay hồng quân kiếm vốn là nên thuộc về ngài hiện giờ xem như vật quy nguyên chủ ngày đó chiêu vương tính cả xe ngựa quăng ngã nhập giữa sông sau này đem hồng quân kiếm liền rơi vào thái tử trong tay quân tử lục nghệ trong đó bao gồm cưới ngựa bắn cung kiếm pháp thân là thái tử lý Trừng tự nhiên cũng học qua kiếm thuật chẳng qua hắn học được cũng không thâm nhập trước kia hắn từng cùng chiêu vương đối diện chiêu chiêu vương chỉ dùng hai chiêu liền đem trong tay hắn kiếm cấp đánh bay tự kia về sau hắn liền đối kiếm thuật mất đi hứng thú lúc này lý trừng nhìn trong tay hồng quân kiếm nhớ tới ngày đó chiêu vương kẽ dứt giữa sông tình cảnh không khỏi gợi lên khoai môi lộ ra sung sướng tươi cười tuy rằng hắn kiếm thuật không bằng chiêu vương nhưng luận khởi đế vương giáp tâm hắn có thể so chiêu vương cái kia bổng có cậy mạnh vũ phu lợi hại nhiều không đúng hiện giờ chiêu vương liền vũ phu đều không tính là bởi vì hắn đã thành cái chạm đều đứng dậy không nổi phế nhân lý trừng thản nhiên cười nói người nên có tự mình hiểu lấy không nên hắn được đến đồ vật liền tính đưa đến trong tay hắn hắn cũng thủ không được. lâm thanh chỉ đem nấu nấu tốt trà nóng nhẹ nhàng phóng tới trước mặt hắn, cười đáp. thái tử điện hạ lời nói cực kỳ. kỳ thật nàng đã từng do dự quá, rốt cuộc là nên duy trì triều vương, hay là nên duy trì thái tử? trải qua mấy phen cân nhắc, nàng cuối cùng lựa chọn thái tử, bởi vì thái tử là khoảng cách ngôi vị hoàng đế gần nhất người. tuy rằng kiếp trước thái tử chết oan chết hưởng, vô duyên ngôi vị hoàng đế, nhưng lâm thanh chỉ rất có tự tin, nàng có thể lợi dụng kiếp trước đạt được tin tức. trợ giúp thái tử tránh thoát kia trường kiếp nạn chỉ cần thái tử bất tử Cuối cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế người chắc chắn là hắn đến lúc đó ngay cả chiêu vương cũng đến né xa ba thước không dám cùng chi tranh phong từ trước mắt tình huống tới xem lâm thanh chỉ cảm thấy chính mình lựa chọn là phi thường chính xác nàng thực may mắn chính mình lựa chọn chính là thái tử mà phi chiêu vương lý trường uống ngụm trà một người tâm phúc đi vào tới cung kính mà hành lễ khởi bẩm thái tử điện hạ công đường đã chuẩn bị thỏa đáng Tùy thời đều có thể khai thẩm. Lý Trừng đứng lên, mang theo hồng quân kiếm tiến đến công đường. Hôm nay hắn muốn thẩm vấn La Duẫn. Trải qua này cả một đêm nghiêm hình khảo vấn, La Duẫn đã là mình đầy thương tích. Hắn bị người thô bạo mà kéo dài tới đường thượng. Lý Trừng ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. ngươi vẫn là không chịu thừa nhận tham ố công khoản tội danh. La Duẫn gian nan mà ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào, vi thần là trong sạch. Lý Trừng cười lạnh, đều đến lúc này. Ngươi cư nhiên còn cái bướng. La Duẫn nhìn cao cao tại thượng thái tử, Ách thanh hỏi: "Thái tử điện hạ kiên định mà cho rằng là Vi thần tham ô công khoản, kia thái tử điện hạ có từng từ Vi thần trô ở lục soát ra tiền tham ô?" Lý Trừng trầm giọng nói: "Ngươi khẳng định là đem tiền tham ô giấu ở nơi khác." La Duẫn bi thiết hỏi: "Vi thần là năm trước mới bị điều đến phủ căn huyện, Vi thần tại đây trời xa đất lạ, như thế nào có thể tìm được địa phương giấu đi như vậy một tuyệt bút tiền tham ô?" Thả Vi thần mẫu thân bị bệnh, Đại phu nói yêu cầu nhân xâm linh chi chờ sang quý dược liệu tiến hành điều dưỡng. Nhân vi thần lấy không ra tiền, cũng chưa biện pháp cho mẫu thân điều dưỡng thân thể. Nếu vi thần người mang cự khoản, làm sao đến nỗi này? Lý trường bị hỏi đến nghẹn họng, Nhưng hắn trong lòng lại càng thêm bực bội, lập tức đột nhiên một phách kinh đường mục, lạnh giọng quát. Rốt cuộc là cô ở thẩm vấn ngươi, vẫn là ngươi ở thẩm vấn cô. Ngươi chớ có cho là chỉ dựa vào giam ba câu là có thể lừa gạt cô. Như vậy nhiều người đều chỉ ra và xác nhận ngươi là Tham ô tiền Tham ô hưng phạm, tuyệt đối không thể là tin đồn vô căn cứ. Ngươi tốt nhất thành thật điểm nhi, mau chút đem che giấu tiền Tham ô địa điểm nói ra. Bằng không cô nhất định phải làm ngươi huyết bắn đương trường. Nói xong hắn liền đem hồng quân kiếm nặng nề mà hướng án thượng một phóng. Hồng quân kiếm là hoàng đế sở hữu, có được tiền trảm hậu tấu đặc quyền. Lý Trừng nếu thật muốn dùng hồng quân kiếm giết La Duẫn, người khác cũng lấy hắn không có biện pháp. La Duẫn nhìn nhìn kia đem hồng quân kiếm. lại nhìn nhìn đằng đằng sát khí thái tử hắn cặp kia che kín tơ máu trong ánh mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng kia không phải đối tự thân tuyệt vọng mà là đối cái này quốc gia tuyệt vọng có như vậy một cái không hỏi thị phi không phân xanh đỏ đen trắng thích tin vào tiểu nhân lời dèm pha thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế tương lai đại chu giang sơn chắc chắn không thấy ánh mặt trời mà hắn uổng có một khang đền đáp quốc gia nhiệt huyết lại vô lực thay đổi cái này quốc gia tương lai lý trừng còn đang ép hỏi cô cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi nếu còn không bằng thật công đạo cũng đừng quái cô đối với ngươi không khách khí La Duẫn khỏe mắt chảy xuống nước mắt ô ô mà khóc thút thít. khóc đến cuối cùng hắn không ngờ lại nở nụ cười thả cười đến càng lúc càng lớn thanh Lý Trừng bị hắn cười đến thẹn quá thành giận chết đã đến nơi ngươi cư nhiên còn có thể cười được Hảo, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người tới đem hắn kéo xuống đi tiếp tục đại hình hầu hạ cô đảo muốn nhìn hắn xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh La Duẫn bị người thô bạo mà kéo túng lên. miệng vết thương bị khẽ động hẳn là rất đau nhưng hắn lại như là quên mất đau đớn dường như một bên cười một bên khóc phảng phất điên khùng trong miệng còn ở tê thanh hô to xong rồi đại chu giang sơn muốn xong rồi thiên hạ bá tánh đều phải xong rồi lý Trừng nghe được lời này khí cực dưới thế nhưng thật sự sinh ra sát ý hắn đằng mà đứng lên rút ra hồng quân kiếm không cần như vậy phiền toái nếu hắn muốn chết cô hiện tại liền thành toàn hắn vì thế la duẫn lại bị ấn trở lại trên mặt đất hắn vô pháp núp nít giống như một con đợi làm thịt sơn dương lý trường chưa bao giờ thân thủ giết qua người nhưng hắn hôm nay là thật sự bị gia hỏa này cấp khí thực đều không cho người khác hỗ trợ một hai phải tự mình động thủ giải quyết cái này cuồng vọng tự đại đầy miệng nói bậy gia hỏa liên ở lý trường giơ lên kiếm chuẩn bị chặt bỏ đi thời điểm bỗng nhiên bên ngoài có người ở cao giọng hô to triều vương điện hạ giá lâm lý trường động tác một đốn hắn tưởng có người ở hầu ngôn loạn ngữ Đang muốn sai người đi đem loạn kêu la hoảng người cấp bắt lại, liền nhìn đến Chiêu Vương Lý Tịch bước đi tiến vào. Ở Lý Tịch phía sau còn đi theo hoa mạn mạn cùng biện tự mình, cùng với một đoàn toàn bộ võ trang hổ khiếu doanh binh sĩ. Lý Trừng khó có thể tin mà trận to hai mắt, vượt miệng tốt ra. Chiêu Vương, ngươi, ngươi cư nhiên không chết. Lý Tịch cười hỏi lại, Thái tử Điện Hạ thực hy vọng ta chết sao. Lý Trừng tự nhiên là vạn phần hy vọng Chiêu Vương đã chết. Nhưng hắn không thể thừa nhận. Hán phí rất lớn kính nhi mới miễn cưỡng duy trì được bình tĩnh, không làm chính mình trước mặt mọi người thất thố. Ha ha, như thế nào xe đâu? Cô tự nhiên là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Hoa mạn mạn từ lý tịch phía sau dò ra đầu, nàng nhìn thái tử trong tay nắm hồng quân kiếm, kinh ngạc hỏi. Kia không phải thánh nhân ban cho chiêu vương hồng quân kiếm sao? Như thế nào tới rồi thái tử điện hạ trong tay? Chẳng lẽ là thái tử điện hạ mắt thèm kiếm này, muốn đem thanh kiếm này chiếm cho riêng mình đi? Nay không thể được. Đây là ngự tứ chi vật, mặc dù ngài là thái tử cũng không thể tùy tiện lấy. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người trên mặt biểu tình đều trở nên có chút vi diệu lên. Không nghĩ tới đường đường thái tử cư nhiên cũng sẽ trộm lấy người khác đồ vật. Lý Trừng ngượng ngùng mà buông kiếm. Xin lỗi, cô chỉ là nhất thời thấy cái mình thích là thèm, lấy tới chơi chơi mà thôi. Lý Tịch hơi hơi mỉm cười, thái tử điện hạ có cái gì hảo xin lỗi đâu. Lý Trừng cho rằng hắn kế tiếp muốn nói chút lời khách sáo, trong lòng buông lỏng. Đang muốn nhân cơ hội đem này một tờ cấp lật qua đi, liền nghe được lý tịch kia tư ngay sau đó nói Dù sao ta cũng không tính toán tha thứ ngươi Lý trưởng Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoàng hoạ mạn mạn, không hổ là ngươi, triều vương điện hạ mươi 148 thiên kim khó mua sớm biết rằng mươi 148 thiên kim khó mua sớm biết rằng Lý trưởng cơ hội là dùng ra hồng hoang chi lực mới đem sắp buộc miệng thốt ra thô tục cấp nuốt trở vào. hắn miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. triều vương thật sẽ nói giỡn, ha ha. lý tịch triều hắn vương tay phải, thái tử điện hạ hay không nên đem hồng quân kiếm vật quy nguyên chủ. không biết có phải hay không lý trừng ảo giác, hắn tổng cảm thấy chiêu vương cố ý đem vật quy nguyên chủ bốn chữ tăng thêm ngữ khí, tựa hồ là ý có điều chỉ. làm cho nhiều người như vậy mặt, lý trường còn phải duy trì được thân là thái tử khí độ, không hảo cùng đối phương tính toán chi ly, chỉ có thể nghẹn đầy mình vất vẫy. đem Hồng Quân Kiếm Giao đi ra ngoài. Lý Tịch tiếp nhận Hồng Quân Kiếm sau, qua tay liền giao cho Hoa Mạn Mạn, phân phó nói. Lao khô. Hoa Mạn Mạn lập tức tiến vào làm công người hình thức. Đối mặt lão bản phân phó, nàng không chút do dự đáp. Được rồi. Nàng lấy ra tay tùy thân mang theo khăn lụa, đem Hồng Quân Kiếm từ đầu tới đuôi lao hai lần. Kia phó cẩn thận bộ dáng, như là trên thân kiếm dính thứ đổ dơ gì. Xem đến Lý Trừng mí mắt thằng nhẹ, thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn mắng chửi người. Thao, này đối cậu nam nữ khẳng định là cố ý. Bọn họ chính là cố ý tới nhục nhã hắn. Lý tịch đem lau khô hồng quân kiếm thu vào vỏ kiếm, ánh mắt xẹt qua trên mặt đất nằm bỏ người, không chút để ý hỏi. Người này là... Lý trừ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hắn là phạm quan la Duẫn, nhưng hắn phạm vào tham ô chi tội, cô đang ở thẩm vấn hắn. Việc này cùng triêu vương không quan hệ, mong rằng triêu vương không cần nhúng tay. Hoa mạn mạn lập tức nhìn về phía la dẫn. Nguyên lai like hắn chính là trong lời đồn vị kia la huyện lệnh A. Hắn hiện tại thoạt nhìn phi thường thê thảm, toàn thân bị đánh đến không một khối hảo thịt. Lý tịch cười như không cười địa đạo. Ta khó được nhìn đến thái tử điện hạ thẩm án, trong lòng rất là tò mò, vừa lúc ta hiện tại không có việc gì, không bằng liền lưu lại nhìn xem thái tử điện hạ là cái gì thẩm án. Nói xong hắn cũng không đợi thái tử nói chuyện, khiến cho người chuyển đến ngồi sụp, vung ống tay háo, tiêu sái mà ngồi ở công đường phía trên. Lý Trường lại không thể làm cho nhiều người như vậy mặt đem chiêu vương oanh đi ra ngoài, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, trầm khuôn mặt hướng chủ tọa đi đến. Đi đến một nửa hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn bỗng dưng quay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm chiêu vương. Sắp thực tới nói, hắn là gắt gao nhìn thẳng chiêu vương hai chân. Vừa rồi hắn một lòng một dạ đều đặt ở chiêu vương không chỉ có không chết còn bình an trở về chuyện này thượng, thế nhưng không có chú ý tới chiêu vương là chính mình đi vào tới. đều không phải là như thường lui tới như vậy yêu cầu dựa vào xe lăn mới có thể hành động. Lý Tịch lười biếng mà dựa nghiêng trên trên tay vịt, khỏe môi giơ lên, cười đến giống cái yêu nghiệt. Thái tử điện hạ vì sao như vậy nhìn ta? Lý Trừng rất muốn hỏi một câu chiêu vương, hắn chân có phải hay không khôi phục bình thường? Nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại như thế nào đều hỏi không ra khẩu, bởi vì lúc này Lý Trừng trong lòng dâng lên mãnh liệt thấp thỏm lo âu. Hắn thực sợ hãi, sợ chính mình sẽ nghe được nhất không muốn nghe được cái kia đáp án. Lý trừng Môi trương đóng mở hợp, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Triều Vương chân Hảo, chờ nói xuất khẩu sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm lại có chút run rẩy. Mặc dù hắn miễn cưỡng nỗ lực duy trì được trên mặt trấn định, nhưng thanh âm như cũ bán đứng hắn lúc này chân thật tâm tình. Lý Tịch nâng lên đùi phải, chân đạp lên trên sạp. Hắn rội tay ở chính mình đầu gối gõ hai hạ, hẹp dài hai tròng mắt khinh phiêu phiêu quét về phía thái tử, sung sướng mà cười nói: "Đúng vậy, Thách thái tử điện hạ phúc khí, ta ké rớt giữa sông sau không chỉ có không có bị chết đuối, ngược lại còn ở sống chết trước mắt kích phát rồi cầu sinh bản năng, thế nhưng làm chính mình hai chân khôi phục chi giác, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ đâu. Lý Trừng nghe được trong lòng một lạnh, thiếu chút nữa liền phải hô máu. Hắn cố ý làm người cắt đứt dây thừng, là vì làm Chiêu Vương rơi vào trong sông chết đuối. Kết quả Chiêu Vương không những không chết, ngược lại còn làm hắn chân tật khỏi hẳn. Nên nói Chiêu Vương vận khí quá hảo. vẫn là hắn cái này thái tử vận khí quá kém mặc kệ là loại nào kết quả đều đủ để cho lý trừng tức giận đến chết khiếp cố tình lý trừng còn không thể biểu lộ ra tới miễn cho khiến cho người khác hoài nghi hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt ngạnh sinh sinh đem trong bụng kia cổ phẫn hận cấp áp xuống đi miễn cưỡng cười chỉ có thể thuyết minh chiêu vương vận khí tốt chịu trời cao chiếu cố cùng cô có thể có quan hệ gì đâu lý tịch trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm bởi vì thái tử điện hạ lựa chọn đi giày kiểu con đường kia Ta mới có thể có khôi phục khỏe mạnh cơ hội, ta thật là từ đáy lòng cảm kích thái tử điện hạ đâu. Lý Trừng một chút đều không nghĩ được đến đến từ triều vương cảm tạ. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới triều vương cư nhiên còn có thể có như vậy kỳ ngộ. Nếu sớm biết sẽ là như thế này một cái kết quả, lúc trước hắn liền sẽ không làm người đi cắt đứt dây thừng chi tiết thiên kim khó mua sớm biết rằng. Lý Trừng không nghĩ lại cùng triều vương nói chuyện, miễn cho chính mình bị sống sờ sờ tức chết. Hắn trầm khuôn mặt ngồi xuống. Lạnh băng ánh mắt quét về phía La Duẫn, cô cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu còn không bằng thật công đạo, cô cũng chỉ có thể sai người đem ngươi áp nhập Đại Lao, tiếp tục nghiêm hình khảo vấn. La Duẫn mở ra ra bị nẻ môi, phát ra nghẹn ngào thanh âm, Vi thần là trong sạch, như cũng là câu nói kia. Mặc dù hắn chịu nhiều đau khổ, như cũ không muốn thỏa hiệp, Lý Trừng kiên nhẫn đã hoàn toàn khô kiệt, với lúc lúc này hắn còn có khác sự tình muốn xử lý, không muốn lại đem thời gian lãng phí ở La Duẫn trên người. Lập tức hạ lệnh làm người đem la dẫn dẫn đi tiếp tục khảo vấn. Lý tịch lại vào lúc này từ từ mà mở miệng. Nếu thái tử điện hạ thẩm không ra cái nguyên cơ tới, không bằng đem việc này giao cho ta tới xử lý. Không chỉ là lý trường, ngay cả hoa mạn mạn nghe được lời này cũng là rất là kinh ngạc. Nàng phía trước khẩn cầu triêu vương hỗ trợ đi giúp giúp la dẫn, lại bị triêu vương vẻ mặt lạnh nhạt mà cự tuyệt. Như thế nào triêu vương hiện tại lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Lý trường phi thường bất mãn, nữ mày nói. cô vừa rồi không phải đã nói qua sao việc này cùng chiêu vương không quan hệ các ngươi không cần tùy ý nhung tay lý tịch lại là cười ánh mắt lũ lánh thả sắp bén thái tử điện hạ vừa rồi cầm ta hồng quân kiếm đi giết người khi có từng nghĩ tới này án cùng ta không quan hệ sao lý trừng một nghẹn lý tịch tiếp tục ép hỏi đó là thánh nhân ban cho ta hồng quân kiếm nó đại biểu cho thánh nhân đối ta tín nhiệm thái tử điện hạ lại không hỏi tự dước cầm nó đi chém giết mệnh quan triều đình nếu xong việc thánh nhân muốn truy trách Này tự tiện chém giết mệnh quan triều đình trách nhiệm là tính ngươi, vẫn là tính ta. Lý Trừng đắp không được, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn cắn răng cãi lại nói, chúng ta đều là vì triều đình làm việc, cần gì phải phân đến như vậy rõ ràng. Lý tịch cười nhạo, ta thật là hồ đồ, thái tử điện hạ trong chốc lát nói cùng ta không quan hệ, trong chốc lát lại nói không cần phân đến quá rõ ràng, ngươi thật đúng là thay đổi thất thường a Hoa mạn mạn nhỏ giọng bức bức. Thiếp thân nghe nói mặt đại người tính tình đều tương đối hảo Bởi vì mặt đại trở mặt thật sự hào vất vả, nhưng hiện tại xem ra đồn đãi cũng bất tận có thể tin. Ngài xem thái tử điện hạ mặt liền rất đại, nhưng hắn trở mặt tốc độ cũng rất nhanh. Lý tịch cẩn thận đoan trang thái tử mặt, cấp ra khách quan đánh giá. Sắc thật rất đại. Lý Trừng Tuy rằng hoa nhũ nhân thanh âm rất nhỏ, nhưng công đường thượng phi thường yên lặng, nàng cùng chiêu vương đối thoại mọi người đều có thể nghe được rành mạch. mươi 149 trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. mươi 149 trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. lý trường bị này đối cầu nam nữ tức giận đến tâm can tì phổi thận nào nào đều đau hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói hoa nhũ nhân ai cho ngươi là gan cư nhiên dám vọng nghị cô hoa mạn mạn che miệng hô nhỏ nguyên lai like ngài nghe được đến a cô lại không điếc hoa mạn mạn chặn lại nói khiểm thực xin lỗi nga thiếp thân chính là tùy tiện nói nói điện hạ hẳn là sẽ không theo thiếp thân như vậy một cái tiểu nữ tử tính toán chi li đi lý trường đệ nặng hỏa khi nói nơi này là công đường người không liên quan đều cấp cô lui ra Lý Tịch lại nói, nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng nhũ nhân, đều không phải là người không liên quan. Lý Trừng tranh phong tương đối, liền tính nàng là người nhũ nhân, cũng không thể ở công đường thượng hồ ngôn loạn ngữ. Lý Tịch hơi hơi mỉm cười, nàng đó là hồ ngôn loạn ngữ sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng nói rất có đạo lý? Lý Trừng rốt cuộc nhịn không được, hắn trầm khuôn mặt lạnh lùng hỏi. ngươi đây là tính toán công nhiên cùng cô đối nghịch sao? Lý Tịch không né không tránh mà đón nhận hắn tầm mắt, hỏi ngược lại, là lại như thế nào? liên ở lý tịch tính toán mượn cơ hội này hung hăng phát tắc một hồi thời điểm hoa mạn mạn đống nhiên đứng ra làm bộ thực vô tội bộ dáng khuyên giải nói ai nha đều là thiếp thân sai là thiếp thân không tốt các ngươi ngàn vạn không cần vì thiếp thân cãi nhau lạc lý trường bị nàng này phó kỵ nữ kỵ nữ khí bộ dáng cấp ghê tởm đến không nhẹ cố tình hắn lại không dễ làm chúng cùng nàng cái này nữ lưu hạng người chấp nhận hắn chỉ có thể làm lơ nàng trực tiếp đối chiêu vương nói ngươi thị phi muốn xen vào cái này nhàn sự phải không Lý tịch chậm gì gì mà đáp. Này như thế nào có thể kêu sen vào việc người khác đâu. Ta cái này kêu vì Thái tử Điện Hạ phân ưu, Rốt cuộc Thái tử Điện Hạ còn có rất nhiều sự tình muốn nội. Nào có không đi quản như vậy cái tiểu án từ đâu. Lý Trừng lạnh lùng cười. Hảo, nếu ngươi đều nói như vậy, kia cô liền cho ngươi hai ngày thời gian. Nếu ngươi hai ngày nội vô pháp cha ra kêu bút tiền tham ô rơi xuống, ngươi liền lập tức thu thập hành lý phản hồi thượng kinh. toàn bộ huyện nha quan viên đều chỉ ra và xác nhận la duẫn tham ô công khoản lý trừng tin tưởng việc này tuyệt phi tin đồn vô căn cứ nhưng la duẫn người này mạnh miệng thật sự hắn hao hết biện pháp cũng không có thể cậy ra la duẫn miệng nếu chiêu vương một hai phải thượng vội vàng tới lo chuyện bao đồng kia hắn vừa lúc có thể đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho hắn nếu hắn không có thể ở trong thời gian quy định điều tra rõ chân tướng hắn là có thể xám xịt mà lăn trở về thượng kinh đến lúc đó triêu vương thể diện tất nhiên muốn quát giác Xem hắn về sau còn như thế nào ở thượng kinh hốn đi xuống. Lý tịch đem thái tử tiếng lòng nghe được rành mạch, không những không hoảng hốt, ngược lại có điểm muốn cười. Trên thực tế Lý tịch cũng sắc thật cười lên tiếng. a hảo a nếu ta có thể ở hai ngày nội điều tra rõ này án, liền thỉnh thái tử điện hạ đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu. Lý trường lập tức cảnh giác lên, cái gì yêu cầu? Lý tịch mỉm cười nói. Yên tâm, không phải cái gì đại sự, chỉ là muốn tìm ngươi muốn một cái dâu dịa vật nhỏ mà thôi. Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại đến ngươi gì đó Chiêu vương càng là như thế nhẹ nhàng bâng quơ Lý trừng trong lòng liền càng là thấp thỏm bất an Nhưng lời nói đều nói đến cái này phân thượng Hắn lại không hảo đổi ý Cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới Vậy nói như vậy định rồi Án tử liền như vậy bị chuyển giao cho chiêu vương Lý tịch vẫn chưa tiếp tục thẩm vấn la duẫn, Mà là sai người đem la duẫn đưa về lao trùng Cũng phái đại phu cho hắn trị liệu Để tránh la duẫn ở ngục trung tao ngộ ngoài y muốn. lý tịch còn âm thầm phái người bảo hộ hắn thái tử hiện giờ ở tại huyện nha lớn nhất phòng lược tiểu một chút kia gian phòng tắc bị an bài cho chiêu vương hoa mạn mạn tự nhiên vẫn là cùng chiêu vương một khối trụ hoa mạn mạn đi theo lý tịch tiến vào phòng đại bình lui tả hữu hoa mạn mạn gấp không chờ nổi hỏi ra trong lòng nghi hoặc vương gia như thế nào Đỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn giúp la duẫn lý tịch không đáp hỏi lại ai nói bổn vương muốn giúp hắn hoa mạn mạn sửng sốt ngài nếu không phải muốn giúp hắn vì sao phải tiếp được gắn này lý tịch chậm gì gì mà nói bởi vì bổn vương muốn từ thái tử nơi đó được đến một thứ hoa mạn mạn càng thêm tò mò cái gì thứ tốt đáng giá vương ra như thế mất công lý tịch cố ý bán cái cái nút đến lúc đó ngươi sẽ biết hoa mạn mạn chỉ phải kiềm chế trụ tò mò ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện vừa rồi thái tử nhìn đến ngài bình an trở về phản ứng phá lệ đại thiếp thân cảm giác có chút không hợp với lẽ thường nếu thái tử chỉ là đơn thuần khiếp sợ nói không đến mức liền nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Hắn lúc ấy kia phó biểu tình, tựa hồ trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, còn kèm theo khẩn trương, sợ hãi cùng với chột dạ. Lý Tịch nhẹ nhàng cười, nay liền phải hỏi chính hắn. Vừa rồi hắn ở cùng thái tử nói chuyện khi, hắn cũng đã nghe được thái tử tiếng lòng, biết được hắn sở dĩ sẽ rớt vào giữa sông, đều không phải là đơn thuần ngoài ý muốn, mà là thái tử cố ý vì này. Lý Tịch người này tật xấu một đồng lớn, trong đó liền bao gồm lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thủ. có thủ tất báo. Nhưng phàm là chọc quá người của hắn, hắn đều sẽ không làm đối phương hảo quá. Thả cho xem, trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Cao huyện thừa bị mất chức điều tra tin tức thực mau liền chuyển tới cao gia. Cao lão gia hoảng sợ, vội vàng tự mình chạy tới cao huyện thừa trong nhà, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng mà hắn chân trước vừa đến cao huyện thừa ra, hổ khiếu doanh những binh sĩ sau lưng liền vọt vào cao huyện thừa ra môn. Cao huyện thừa cùng cao lão gia bị mạnh mẽ mang đi. Tính cả toàn bộ cao gia đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Nay vừa lật không quan trọng, cuối cùng thế nhưng từ cao gia ngầm trong mật thất tìm kiếm ra mấy trăm dương bạc. Những cái đó bạc cái đấy tất cả đều khắc có quan bạc chữ. Đủ để chứng minh này, đó bạc tất cả đều là công khoảng. Thô sơ giản lược thống kê hạ, lại có hơn 20 vạn lượng nhiều. Đương hổ khiếu doanh những binh sĩ đem này đó nặng chịu cái dương nâng đến thái tử trước mặt khi, lý chừng cả người đều thiếu chút nữa nứt ra rồi. Hắn vẫn luôn tưởng La Duẫn tham ô công khoản. Thế nhưng không nghĩ tới chân chính Tham Ô Công Khoản người kỳ thật là Cao Huyện Thừa, hắn đường đường một cái Thái Tử, thế nhưng bị một cái huyện nho nhỏ chơi đến xoay quanh. Nếu không có cái này, Án Tử đã bị Triêu Vương tiếp quản, Lý trừng thật muốn lập tức liền giết Cao Huyện Thừa để giải trong lòng chi hận. Cao Huyện Thừa cùng Cao Lão ra khiếp sợ chi tình không thể so Thái Tử thiếu, bọn họ đã sớm ở ngầm thông đồng hảo khẩu cung, thương lượng hảo Tham Ô Công Khoản tội danh từ La dẫn tới gánh vác, sự tình cũng thật là dựa theo bọn họ kế hoạch phát triển đi xuống. Bọn họ đều đã yên lòng, cảm thấy việc này mười tám chín ổn. Lại chưa từng nghĩ đến nửa đường sắt ra cái chiêu Vương. Chiêu Vương vừa không thẩm vấn cũng không kiểm tra, ra tay chuyện thứ nhất chính là bắt người cùng với điều tra Cao Gia, tốc độ mau đến làm người trở tay không kịp. Cao Gia thậm chí đều còn không biết ra chuyện gì, đã bị biện tự mình mang theo người cấp kê biên tài sản. Sao xong Cao Gia sau, ngay sau đó chính là đặng gia cùng tàu ra Này hai nhà người cũng không thể so Cao Gia sạch sẽ nhiều ít, Phân biệt từ nhà bọn họ trung lục soát ra mười mấy vạn lượng quan bạc. Đối mặt như núi bằng chứng, cao huyện thừa tự biết vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể túi đầu nhận tội. Thái tử cho chiêu vương hai ngày thời gian điều tra rõ chân tướng. Nhưng chiêu vương chỉ tốn một ngày thời gian liền đem sự tình tra xét cái tra ra manh mối. Thả điều tra ra chân tướng cùng thái tử phía trước nhận định sự thật chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh thái tử mặt, làm tâm tình của hắn một lần chầm đến đáy cốc. Cả người đều trở nên phá lệ tối tăm. Nhưng mà càng làm cho hắn suốt ruột sự tình còn ở phía sau. Bởi vì lý tịch tới tìm hắn thực hiện hứa hẹn. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm an một trăm năm 150 nho nhỏ vui trăm năm 150 nho nhỏ vui đùa. Lý trường hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến người chính là triều vương. Nhưng hắn lại vô pháp đem người hoành đi ra ngoài. Vì thế tâm tình của hắn trở nên càng kém. dù sao bọn họ hiện tại đã xé rách mặt lý trừng cũng lười đến lại nguy trang ngự khí bất thiện hỏi ngươi hao hết tâm tư rốt cuộc là tưởng từ cô nơi này lấy đi thứ gì lý tịch hơi hơi mỉm cười ánh mắt xẹt qua thái tử nhìn về phía ngồi quỷ ở bên cạnh an tĩnh pha trà lâm thanh chỉ thái tử cũng đi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi sắc mặt nhất thời liền trầm đi xuống lúc này lâm thanh chỉ ngẩng đầu lên vừa lúc đối thượng chiêu vương cặp kia đen nhánh như mực hẹp dài hai chóng mắt sợ tới mức đôi tay run lên thiếu chút nữa đem nước trà cấp sái ra tới. Nàng ở trong lòng thầm kêu không ổn, Chiêu Vương nên không phải là muốn đi nàng đi. Nàng vội vàng vương ấm trà, vội vàng mà nhìn về phía thái tử, lại thấy thái tử sắc mặt đã hắc như đáy nổi, khó coi đến không được. Lâm Thanh chỉ nghĩ thầm xong rồi, lấy thái tử lòng dạ, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, thái tử đều sẽ hoài nghi nàng cùng Chiêu Vương tri chi gian quan hệ. Bằng không Chiêu Vương phóng như vậy nhiều người không cần, vì sao càng muốn lựa chọn nàng? Lý Trường lạnh lùng hỏi: Triêu Vương nên không phải là coi trọng cô Lâm Lương Việt đi. Lý Tịch không đáp hỏi lại, nếu ta nói là đâu. Lý Trừng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía lo sợ bất an Lâm Thanh Chỉ, âm dương quái khí hỏi. Triều Vương có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn đi. Lâm Thanh Chỉ bay nhanh mà lắc đầu. Thiếp thân không muốn. Thiếp thân tử gả cho Thái Tử Điện hạ sau, chính là Thái Tử Điện hạ người. Đời này kiếp này thiếp thân tuyệt đối sẽ không lại hầu hạ nam nhân khác. Nói xong nàng liền hướng tới chiêu vương hành một cái đại lễ, dùng tràn ngập bi thiết thanh âm cầu xin nói. Thiếp thân khẩn cầu chiêu vương điện hạ dơ cao đánh khẽ, vương tha thiếp thân đi. thấy thế, lý trừng trên mặt biểu tình hơi chút hòa hoãn chút. Hắn lần thứ hai nhìn về phía chiêu vương, nịa mai nói. Nói vậy chiêu vương hẳn là nghe được rất rõ ràng, đều không phải là cô không muốn giúp người thành đạt, thật sự là lâm lương viện không muốn cùng ngươi. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọn, còn thỉnh chiêu vương chớ có làm khó người khác. Lý tịch chuyển động trong tay chén trà, dù bận vẫn đung dung mà nói. Ta căn bản là không để bụng cường vặn dưa ngọt không ngọt, ta liền thích đem dưa vặn xuống dưới, chỉ cần vặn xuống dưới ta liền sảng. Lý trừng. Lâm thanh chỉ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy Chiêu vương đang nói đến vặn dưa thời điểm, Tầm mắt cô y ở nàng trên đầu dừng lại một lát. Nàng có loại sau lưng lạnh cả người kinh sợ cảm. Hắn tưởng vặn xuống dưới rốt cuộc là dưa. Vẫn là nàng đầu. Lý trừng mặt âm chấm hỏi. Chiêu vương đây là một hai phải đoạt người sợ hãi sao? Tuy rằng lâm thanh chỉ chỉ là một cái nho nhỏ lương viện, lại cũng là hắn nữ nhân, sao dung đến người khác cấp đoạt? Nếu thật làm chiêu vương đem lâm lương viện từ trong tay hắn đoạt đi, làm hắn thể diện hướng nơi nào phóng? Hắn tuyệt không cho phép loại này có tổn hại thái tử uy nghiêm sự tình phát sinh. Lý trừng ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Nếu là chiêu vương phi lâm lương viện không thể, kia hắn liền lấy việc này vì từ hung hăng phát tác chiêu vương một đốn, cũng đem việc này báo cho phụ hoàng. Làm phụ hoàng biết chiêu vương là cái liền thái tử cơ thiếp đều dám mơ gước hạ tam lạng ngoạn ý nhi Lý tịch lại vào lúc này nhẹ nhàng cười, tùy tay đem chén trà phóng tới bàn thượng Ta chỉ là cùng thái tử khai cái nho nhỏ vui vừa mà thôi, thái tử hà tất như thế tích cực Lý trừng nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn, còn tại hoài nghi hắn lời này thật giả Lý tịch từ từ điệu đạo Kỳ thật ta cũng chỉ là tưởng từ thái tử nơi này thảo muốn một cái hỗ trợ làm việc tôi tớ mà thôi có không thỉnh thái tử đem người bên cạnh ngươi đều kêu ra tới, làm ta giáp mặt sảng chọn một chút đâu. Lý Trường khó có thể tin, liền đơn giản như vậy. Lý Tịch hỏi lại, bằng không đâu. Ta phía trước liền nói, chỉ là muốn một cái dâu dịa vật nhỏ mà thôi, ta nói đều là nói thật. Lý Trường cảm thấy việc này tuyệt không có chiêu vương nói đơn giản như vậy. Hắn một bên ở trong lòng âm thầm cảnh giác, một bên sai người đem bên người tôi tớ toàn bộ kêu lại đây. Lý Tịch trí nhớ thực hảo, mặc dù hắn không có đặc biệt đi lưu ý. Đối với thái tử lần này mang ra tới nhân số cũng đúng rồi nhiên với ngực. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, nói, tựa hồ còn thiếu ba cái, như thế nào? Thái tử điện hạ là cố ý đem người giấu đi, không bỏ được làm ta mang đi sao? Lý trừng cao mày, bất mãn địa đạo. Nhiều người như vậy còn chưa đủ người chọn lựa sao? Lý tịch cười như không cười mà nhìn hắn. Lời nói không thể nói như vậy. Ta nếu hoàn thành cùng thái tử ước định, thái tử nên thỏa mãn yêu cầu của ta. chẳng lẽ đường đường thái tử điện hạ còn có thể nói chuyện không giữ lời. chuyến gia đi không sợ người chê cười sao. Lý Trừng biết rõ đối phương là ở dùng phép khích tướng, nhưng hắn lại không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể thuận chiêu vương ý, sai người đem cuối cùng kêu ba cái tôi tớ đều kêu lại đây. Một đám người toàn quỷ gối đình viện, Lý Tịch đứng ở bậc thang, phóng nhãn nhìn lại là một mảnh mênh mông đầu người. Lý Trừng mặc không lên tiếng mà đứng ở bên cạnh, tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm, chầm chiêu vương. Hắn muốn nhìn triêu vương rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Lý tịch tùy ý mà hướng bậc thang ngồi xuống, đối những cái đó tôi tớ nhóm nói. Bổn vương bên người đang cần nhân thủ, tính toán từ các ngươi bên trong tuyển cá nhân mang đi, nhưng bổn vương đối với các ngươi không hề hiểu biết, cho nên hy vọng các ngươi từng cái giới thiệu một chút chính mình. Hắn nói tới đây chỉ chỉ khoảng cách chính mình gần nhất cái kia tôi tớ, nói. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Bị điểm cái kia tôi tớ trong lòng thực khẩn trương, lại không dám chậm trễ thời gian. Lập tức liền mở miệng nói, "Nô tỳ kêu Lưu Trọng." Lý Tịch đánh gây hắn nói, "Ngươi đi tới, đứng ở bổn vương trước mặt, nhìn bổn vương đôi mắt nói chuyện." Cái kia tên là Lưu Trọng tôi tớ chỉ phải đứng lên, đi đến khoảng cách Triêu vương hai thước xa địa phương đứng lại. Hắn ngẩng đầu, đón nhận Triêu vương cặp kia tràn ngập xuyên thấu lực mắt đen, trong lòng càng thêm thân trường, ngay cả nói chuyện đều có chút nói lắp. Lý Tịch liền như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn. Chờ hắn giới thiệu xong rồi, Lý Tịch tỏ vẻ nên tiếp theo cái Vì thế lưu trọng lui ra, một cái khác tôi tớ trên đỉnh, tiếp tục tiến hành tự giới thiệu. Như thế lặp lại tuần hoàn. Thẳng đến một cái thấp thấp bé bé tôi tớ đứng ở chiêu vương trước mặt. hắn khẩn trương đến hai chân đều ở run lên, phảng phất tùy thời đều phải cấp chiêu vương quỳ xuống, nói chuyện cũng có chút lộn xộn Nô, nô tỷ là Tăng Trung, nô tỷ năm nay 31. Không, là 32 tuổi, nô tỷ ngày thường liền làm chút việc nặng nhi, nô tỷ người bổn tay vụng, thực không được việc. Lý tịch lại vào lúc này rõ ràng mà nghe được đối phương tiếng lòng. Chiêu vương hẳn là sẽ không biết lúc trước chính là ta cắt đứt dây thường đi. Lúc ấy không ai chú ý tới ta, chiêu vương khẳng định sẽ không biết. Ta không cần sợ hãi, ta không thể tự loạn đầu trận tuyến. Dù sao cũng chỉ là tùy tiện giới thiệu hai câu mà thôi, chỉ cần ta lừa dối qua đi là được. Giống ta như vậy bình thường người, chiêu vương khẳng định trướng mắt ta, hắn sẽ không tuyển ta. Lý tịch lộ ra vừa lòng tươi cười. Người kêu tăng trung a. bổn vương thích tên này vừa nghe liền rất cắt lợi ngươi cùng bổn vương đi thôi từ hôm nay trở đi ngươi chính là bổn vương nô buộc. lời vừa nói ra tăng trung bị dọa đến hai chân mềm lũn trực tiếp liền cấp quỳ xuống chương 151 trăm thiếp có một kế chương 151 trăm thiếp có một kế lý tịch vướng mày nhanh như vậy liền cho bổn vương hành đại lễ thật là cơ linh a bổn vương thích nhất cơ linh người tăng trung thiếu chút nữa liền phải cất khóc nô tỳ là thái tử điện hạ người Nô tỷ không thể cùng chiêu vương điện hạ đi. Lý tịch càng vừa lòng, xem ra vẫn là cái trung nô, bổn vương liền thích dùng người loại này trung thành và tận tâm người. Tang trung thật là đối thái tử trung thành và tận tâm, bằng không thái tử cũng sẽ không làm hắn đi làm nữ hại chiêu vương sự tình. Nhưng hiện tại tang trung không chỉ là bởi vì đối thái tử trung thành và tận tâm mới không muốn cùng chiêu vương rời đi. Hắn càng có rất nhiều trột dạ cùng sợ hãi. Hắn sợ chính mình đã làm sự tình sẽ bị chiêu vương biết được. Lấy chiêu vương tính nết, nếu là đã biết chính mình bị hại chân tướng khẳng định sẽ đem hắn bầm thầy vạn đoạn tăng trung vội vàng đi xem thái tử tưởng thỉnh thái tử hỗ trợ lưu lại chính mình lý trừng lúc này cũng thực bất an như vậy nhiều tôi tớ chiêu vương cố tình liền liếc mắt một cái chọn chúng tăng trung trên đời như thế nào sẽ có như vậy xảo sự lý trừng không tin hắn hoài nghi chiêu vương đã biết cầu dây bị cắt đứt chân tướng sớm biết như thế hắn nên trước tiên đem tăng trung cấp giải quyết rớt vĩnh tuyệt hậu hoạn đều do hắn đại ý Hắn lúc trước cho rằng triêu vương đã chết, liền không cần lại đi giải quyết tốt hậu quả. Lý Trừng trầm giọng nói, Tăng Trung chân tay vụt về, sợ là hầu hạ không hảo triêu vương, không bằng triêu vương mặt khác lại tuyển cá nhân đi. Lý Tịch lại nói, nếu ngươi như vậy ghét bỏ Tăng Trung, đem hắn nhường cho ta thì đã sao. Lý Trừng yên lặng nhìn hắn, như là muốn từ hắn trên mặt nhìn ra manh mối. Nhưng mà mặc kệ Lý Trừng thấy thế nào, Lý Tịch đều là kia phó bình tĩnh nhàn tản bộ dáng. Hai bên giằng co một lát. Không khí trở nên phi thường áp lực. Ở đây tất cả mọi người buông xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Lý tịch lại như là đối này không hề phát hiện, lo chính mình nói. Thái tử điện hạ nếu là không có khác phân phó, ta liền mang theo tàng trung đi trở về. Nói xong hắn liền có lệ mà nâng nâng tay, tính làm hành lễ. Hắn nhìn về phía đã sợ tới mức mặt không còn chút máu tàng trung, cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta đi thôi. Tàng trung xin giúp đỡ dường như nhìn về phía thái tử điện hạ. Nhưng mà Lý Trừng lại chỉ là mặt tâm trầm, một câu cũng chưa nói. Trên thực tế hắn cũng không có gì có thể nói. Hắn nếu thị phi muốn lưu lại Tăng Trung, ngược lại có vẻ đột ngột, nói không chừng chiêu Vương sẽ mượn cơ hội nháo ra khác chuyện xấu. Hiện tại cục diện đã đối Lý Trừng thực bất lợi, hắn không nghĩ làm cục diện trở nên càng thêm phức tạp. Hắn chỉ có thể chơ mắt mà nhìn chiêu Vương đem Tăng Trung mang đi. Chờ bọn họ hai người đi xa, Lý Trừng mới vừa rồi xoay người trở lại trong phòng. Lâm Thanh chỉ thật cẩn thận mà quan sát Thái tử. phát hiện hắn lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi nàng không biết tang trung đã làm chút cái gì nhưng từ thái tử phản ứng có thể đại khái đoán ra trong đó ngọn nguồn chắc là tang trung đã từng giúp thái tử đã làm một ít không sáng dọi sự tình hiện giờ Tăng trung bị chiêu vương mang đi những cái đó không sáng dọi sự tình liền thành treo ở thái tử đỉnh đầu lợi kiếm ai cũng không biết kia thanh kiếm khi nào sẽ rơi xuống nếu đổi thành là ngày thường lâm thanh chỉ sẽ chủ động hướng thái tử kính hiến kế sách nhưng vừa rồi bị chiêu vương như vậy một náo Thái tử đã đối nàng sinh ra bất mãn, mặc dù nàng kiệt lực cứu lại, hắn trong lòng như cũ để lại một cái tiểu ngật đáp. Nàng thực lo lắng thái tử sẽ bởi vậy xa cách chính mình. Nàng chỉ có thể lo liệu ít nói thiếu sai nguyên tắc, càng thêm mà cẩn thận, ngay cả lời nói cũng không dám nhiều lời một câu. Dùng như đi trên băng mỏng bốn chữ tới hình dung lúc này nàng không thể càng thỏa đáng hơn. Lý trường đôi tay bối ở sau người, đối với trên vách tường treo sơn thủy họa nhìn thật lâu sau, mới vừa rồi lạnh lùng mà phun ra một câu. Không thể làm hắn tồn tại. Lâm Thanh chỉ nghe được hái hùng kết vía. Lúc này trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai người. Thái tử lời này tuy rằng chưa chắc là nói cho nàng nghe. Nhưng nàng lại không thể làm bộ không nghe được. Vì thế nàng thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Vậy, giết hắn. Lý Trừng không nói gì. Nay liên xem như cam chịu. Lâm Thanh chỉ phân tích nói. Nhưng chiêu vương hai chân đã khôi phục bình thường. Bằng hắn thân thủ cùng cẩn thận. Chúng ta rất khó đắc thủ. Hơn nữa liền tính đến tay. chúng ta cũng rất khó hướng thánh nhân công đạo lần trước thái tử làm hại chiêu vương rất vào trong sông còn có thể đẩy nói là ngoài ý muốn hiện giờ nếu là chiêu vương ở huyện nha lại lần nữa ngộ hại tổng không thể lại đẩy nói là ngoài ý muốn đi trên đời nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn hoàng đế lại không phải ngốc tử có thể bao dung bọn họ như vậy lừa gạt lý trường bối ở sau người đôi tay nắm chặt thành quyền lâm thanh chỉ nói những cái đó hắn tự nhiên cũng có thể tưởng được đến Cầu dây lần đó là trời cho cơ hội tốt. Cơ hội tốt khó được, bỏ lỡ liền không có. Hắn yên lặng mà nói cho chính mình. nhịn một chút đi. Cái kia ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn đều là của hắn. Chỉ cần chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, kẻ hèn một cái chiêu vương còn không phải tùy hắn xử trí. Lý trừng làm cái hít sâu, nỗ lực bình phục tâm tình. Hắn xoay người lại, lạnh lùng mà nói. Chiêu vương liền tạm thời làm hắn lại nhảy nhót một đoạn thời gian, cô hiện tại muốn giết người là Tăng Trung. Hắn biết được quá nhiều, không thể lưu. Lâm Thanh chỉ những mày, nhưng Tang Trung đã bị chiêu vương điện hạ mang đi, muốn nuôi hắn xuống tay rất khó. Lý Trường âm trầm địa đạo. Chúng ta xuống tay xác thật rất khó, nhưng nếu là làm chiêu vương bên người tin được người xuống tay liền sẽ thực dễ dàng. Lâm Thanh chỉ, ngài là nói mua được chiêu vương bên người người. Nhưng chiêu vương người này cực kỳ cẩn thận, phía trước chúng ta xếp vào đến chiêu vương phủ nhãn tuyến, cơ hồ một cái không lưu đều bị nổ. Ngay cả thiếp thân biểu muội cũng ở gả vào chiêu vương phủ sau, liền hoàn toàn mất đi tin tức. Đến nay thiếp thân cũng không biết nàng sống hay chết. Nàng nói tới đây dừng một chút, trong lòng đống nhiên toát ra cái kế sách. Thiếp có một kế, không biết có nên nói hay không. Lý Trường lập tức nói, giảng. Lâm Thanh chỉ đem ý nghĩ của chính mình từ từ nói tới. Thiếp thân nghe nói chiêu vương sở dĩ lạnh nhạt thiếp thân biểu muội, là bởi vì hoa nhũ nhân từ giữa làm khó dễ. Chiêu vương cực kỳ sủng ái cái này hoa nhũ nhân. Mặc kệ là đi ngọc thanh sơn tránh nóng, vẫn là nam hạ cứu tế, hắn đều đem hoa nhũ nhân mang theo trên người. Ngay cả chiêu vương rơi vào giữa sông thiếu chút nữa chết, đều không có đem hoa nhũ nhân ném xuống. Bởi vậy có thể thấy được hắn là thật sự thực thích hoa nhũ nhân. Nam nhân sao, đối với chính mình thích nữ nhân khó tránh khỏi muốn nhiều vài phần tín nhiệm. Chúng ta có thể thử từ hoa nhũ nhân trên người vào tay. Lâm Thanh chỉ nói tới đây dừng một chút. Nàng thấy thái tử không có mở miệng đánh gãy. Biết thái tử đối cái này kế sách là vừa lòng. Vì thế nàng tiếp theo đi xuống nói. Chỉ là hoa nhũ nhân không tốt lắm thú mua. Rốt cuộc nàng xuất thân không kém, lại thâm chịu chiêu vương sùng ái. Mặc kệ là vàng bạc trâu đáu, cũng hoặc là lăng la tơ lụa, nàng đều là không thiếu. Thiếp thân thật sự là không thể tưởng được có thể sử dụng thứ gì có thể đả động nàng. Lý trường lại là âm ngoan cười. Nếu không hảo lợi dụ, vậy cơn bức. Lâm Thanh chỉ thử tính hỏi, ngài ý tứ là. Lý trường hạ giọng. Như thế như vậy mà phân phó vài câu, cuối cùng nói. Nữ nhân quan trọng nhất chính là danh tiết, chỉ cần cô có thể bắt chẹt nàng điểm này, nàng liền mơ tưởng thoát được ra cô lòng bàn tay. Lâm Thanh chỉ đồng dạng thân là nữ nhân, không khỏi đối loại này cách làm có chút phản cảm. Chính là lấy nàng hiện giờ lập trường, nàng làm một câu phản đối nói đều không thể nói. Nàng mỉm cười khen tặng nói. Thái tử điện hạ anh Minh. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm ăn hoàng và. mạn bạn, Cái này thái tử là ăn thịt tiêu thân sao? Như vậy có thể làm trăm năm mươi 152 ngấm lại đều thực đáng sợ. mươi 152 ngấm lại đều thực đáng sợ. Phục an huyện bên này thức ăn khẩu vị thiên ngọn, đầu bếp mặc kệ làm cái gì đồ ăn đều hái hướng bên trong gác điểm đường. Liên tiếp mấy ngày ăn xong tới, hoa mạn mạn có điểm chịu không nổi. Nàng đối chiêu vương nói. Thiếp thân đi ra ngoài một chuyến. Lý tịch đang xem không biết từ chỗ nào được đến mật hàm. Nghe vậy ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi muốn đi đâu? Hoa Mạn Mạn, thiếp thân muốn đi phòng bếp lộng điểm cá nướng thịt nướng ha ha. Lý Tịch, ngươi không phải mới vừa ăn qua cơm chiều sao? Hoa Mạn Mạn cười hắc hắc. Này ngài liền không hiểu đi, chúng ta đủ tham ăn giới có một cái định luật. Kiến nghị ăn cơm muốn ăn 7 phần no, mặt khác 3 phần dùng để ăn nướng bờ bờ cờ. Thiếp thân hiện tại liền phải dùng nướng bờ bờ cờ lấp đầy còn thừa 3 phần. Lý Tịch cười nhạo, ngươi liền dốc hết sức mà ăn đi, chờ ngươi đem chính mình ăn thành cái đại mập mạp. Bổn Vương liền đem ngươi võ thuật giờ dạy học gian thêm gấp 2. Hoa mạn mạn. Cậu vẫn là ngươi nhất cậu. Chẳng sợ bị cậu nam nhân uy hiếp, hoa mạn mạn vẫn là dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn phải cho chính mình thêm cơm. Người sống ở thế cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là tiền A. Bởi vì có tiền liền có thể mua rất nhiều ăn ngon cùng xinh đẹp quần áo. Hoa mạn mạn nhảy nhót mà chạy tới phòng bếp. Nay đại buổi tối, trong phòng bếp tôi tớ nhóm đều đã nghỉ ngơi. Hoa mạn mạn không nghĩ vì chính mình một chút ăn uống chi dục liền đem mọi người đều cấp đánh thức. Càng quan trọng là, vạn nhất đầu bếp đem nướng bờ bờ cờ cũng làm thành ngọt khẩu làm sao bây giờ. Ngẫm lại đều thực đáng sợ. Hoa mạn mạn tính toán tự mình động thủ hoàn thành này đốn bữa ăn khuya. Trong phòng bếp không có mới mẹ thịt, nhưng là lú nước dưỡng vài con cá. Hoa mạn mạn từ giữa vớt ra một cái cái đầu lớn nhất cá chép, mặt khác lại tìm ra gia vị bao nhiêu. Nàng đem rửa sạch sẽ đại cá chép ném tới thất thượng. Đại cá chép liều mạng mà rung đùi đắc ý hấp hối dây rua, phảng phất là ở đối với vận mệnh phát ra không cam lòng hò hét. Nhưng mà lúc này hoa mạn mạn giống như một cái không có cảm tình quái tử tay. Chỉ thấy nàng giơ tay chém xuống, một chút liền đem đại cá chép cấp chuột hôn mê. Cá chép thẳng tắp mà nằm ở trên thớt, cá đôi mắt chừng đến lưu viên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hoa mạn mạn yêu thương mà sờ sờ nó đầu to. Đừng trách ta quá tâm tàn nhẫn, trách chỉ trách người lớn lên quá mồm mỡ. Làm ta nhìn liền nhịn không được chảy nước miếng Kế tiếp nàng một bên hử trách ngươi quá mức mỹ lệ Một bên nhanh nhẹn mà sắt cá Đúng lúc này Phòng bếp môn bị người gó vang gõ gõ. Hoa mạn mạn ngẩng đầu nhìn lại Phát hiện lâm thanh chỉ đang đứng ở cửa Nàng ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch thuốc eo váy dài Đen nhánh tóc mây chúng chỉ đơn giản địa điểm chế mấy viên chân trâu Trong tay dẫn theo một ngọn đèn Ở mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi hạ Nàng mặt mày so ngày thường thoạt nhìn càng thêm nhu hòa cho người ta một loại thực hảo ở chung cảm giác nàng giơ tay loát hạ bên mái tóc mái nhu nhu cười hoa nhũ nhân ta nghĩ đến cấp thái tử điện hạ chuẩn bị bữa ăn khuya không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này ngươi chẳng lẽ cũng ở chuẩn bị bữa ăn khuya sao hoa mạn mạn nói đúng vậy lâm thanh chỉ bước qua ngạch cửa chiều nàng đi qua đi nhìn đến thất thượng máu chảy đầm địa cá chép lâm thanh chỉ có chút không khỏe mà nghiêng đi thân đi dùng ống tay áo che hạ miệng núi hoa nhũ nhân đây là chuẩn bị nấu canh cá cấp chiêu vương điện hạ uống sao Hoa mạn mạn tiếp tục nàng sát cá nghiệp lớn, thuận miệng đáp. Ta là tính toán làm cá nướng ha ha. Lâm Thanh chỉ ôn nhu nhắc nhở nói. Đại buổi tối ăn cá nướng như vậy khẩu vị nặng đồ vật không tốt lắm đâu. Vẫn là ăn chút thanh đạm đối thân thể tương đối hảo. Hoa mạn mạn nghiêm túc suy nghĩ hạ, ngươi nói đúng. Lâm Thanh chỉ cho rằng nàng thay đổi chủ ý, đang muốn nhân cơ hội mở miệng đưa ra cùng nàng cùng nhau ngao canh cá. Nhưng mà lời nói còn không có xuất khẩu, liền nghe được nàng ngay sau đó nói. Chính là nướng bờ bờ quờ ta cũng hảo muốn ăn a Không bằng lại chảo một con cá đi. Một con cá làm nướng bờ bờ cờ, một con cá dùng để hầm canh. Cứ như vậy đã có thể thỏa mãn ta ăn uống chi dục lại có thể dưỡng sinh, hoàn mỹ. Lâm thanh chỉ, ngươi sẽ không sợ căng chết sao. Hoa mạn mạn nói làm liền làm, lập tức liền chạy tới lưu nước bên, lại từ bên trong vứt ra một cái cá chép. Nàng tính toán hầm cái cá chép đậu hủ canh, cách làm đơn giản, hương vị lại thực tươi ngon. Hoa mạn mạn đem tung tăng nhảy nhót cá chép ném tới thất thượng. Cá chép đương trường liền cho nàng biểu diễn một cái cá chép lộn mình, cái đôi vùng, đem thất thượng tàn lưu máu loang toàn cấp ném tới rồi đứng ở bên cạnh lâm thanh chỉ trên người. Lâm thanh chỉ đêm nay xuyên chính là màu nguyệt bạch váy dài, nguyên bản thoạt nhìn tiền khí phiêu phiêu, lúc này nhiều một loạt tùy ý bừa bãi vết máu, lập tức khiến cho nàng từ tiên hiệp kịch nữ chủ biến thành khủng bố thần quái phiến nữ quỷ. Lâm thanh chỉ liền rất khí. hoa mạn mạn một tay để lại còn đang liều mạng rẽ rùa cá chép cười làm lành nói xin lỗi à này cá chép quá nghịch lợm đem ngươi xinh đẹp váy đều làm dơ bất quá ngươi đừng nóng giận ta đây liền giúp ngươi báo thủ nói xong nàng liền cầm lấy dao phay đột nhiên hướng cá chép chán thượng một phách cá chép lập tức liền hai mắt vừa lật hôn mê kế tiếp đó là huyết tinh tàn bạo sát cá hiện trường lâm thanh chỉ xem đến có chút buồn nôn nàng lui về phía sau hai bước cùng án đài kéo ra khoảng cách nhữ mày nói Bực này sát cá việc nặng nhi, vẫn là làm hạ nhân tới làm đi. Hoa mạn mạn hồn không thèm để ý mà nói, không có việc gì, sát cá rất đơn giản, chỉ cần mổ bụng là được. Lâm Thanh chỉ tại chỗ đứng một lát. Nàng thấy hoa mạn mạn không phản ứng chính mình, liền thay đổi một chút sách lược, trên mặt lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Cầu xin nói, ta quần áo làm dơ, ta phải trở về đổi thân quần áo, bên ngoài hào hắc, còn rơi xuống vũ, ta có điểm sợ hãi, ngươi có thể bồi ta trở về một chuyến sao Hoa mạn mạn đem trong tay dính máu dao phay đưa qua đi. Ngươi cầm cái này liền không cần sợ hãi. Mặc kệ là người vẫn là quỷ, nhìn đến ngươi bộ dáng này đều đến bị hủ chết, ha ha ha. Lâm thanh chỉ. Ta hoài nghi ngươi đang nội hàng ta, hơn nữa có chứng cứ. Nàng gian nan mà cự tuyệt nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là không cần. Ta sẽ không dùng đau, cầm nó ra cửa lời nói, có khả năng dọa không đến người khác, ngược lại sẽ thương đến chính mình. Hoa mạn mạn do dự đã lâu. Cuối cùng chịu không nổi đối phương đau khổ cầu xin, lựa chọn thỏa hiệp. Hào đi, ta có thể đưa người trở về. Lâm Thanh chỉ trong lòng vui vẻ. Chỉ cần nàng có thể đem hoa mạn mạn lừa trở về, thái tử kế hoạch là có thể lập tức chấp hành. Không chờ Lâm Thanh chỉ cao hứng bao lâu, liền nghe được hoa mạn mạn ngay sau đó nói. Nhưng ta đều đã đem cá giết, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Ta phải trước đem cá nướng cùng canh cá làm tốt lại đưa người trở về. Lâm Thanh chỉ cảm thấy này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hảo. Hoa mạn mạn lại nói, ta một người sát cá hiệu suất quá chậm, ngươi tới giúp ta đi. Lâm thanh chỉ trần trờ nói, nhưng ta sẽ không giết cá A. Hoa mạn mạn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta có thể giáo ngươi nha, ngươi đem đèn lồng bông, lại đây bên này, ta đi bước một mà giáo ngươi như thế nào làm, bảo đảm bao dạy bao hiểu. Chờ lâm thanh chỉ đi tới, hoa mạn mạn đem dao phay nhét vào nàng trong tay, chỉ vào cái kia mới vừa bị chính mình chụp hôn mê cá chép nói. Tới, ở chỗ này đồng dạng đau động tác chậm một chút, đối, chính là như vậy, ngươi làm được thực hảo, cố lên. Chương 153 thả chờ xem. Chương 153 thả chờ xem. Chờ lâm thanh chỉ nắm giữ cơ bản sát cá kỹ xảo sau, hoa mạn mạn liền đem sát cá công tác toàn bộ chuyển giao cho nàng. Hoa mạn mạn dạo tới dạo lui mà đi đến tủ bắt trước, từ bên trong lấy ra một túi xảo hảo quỷ hạt dưa. Nàng ngồi vào bệ bếp mặt sau, bắt đầu từ từ nhàn nhàn cắn hạt dưa. Một lát sau. lâm thanh chỉ rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp nàng buông dao thay xoay người đi xem hoa mạn mạn bất mãn mà nói cá nướng cùng canh cá đều là ngươi muốn ăn dựa vào cái gì đều phải ta làm hoa mạn mạn phun rất trong miệng hạt dưa ra nhưng ta một người làm lên chậm a ngươi giúp đỡ chúng ta có thể làm được mau chút sớm một chút đem đồ ăn làm xong ta là có thể sớm một chút đưa ngươi trở về thay quần áo nàng tuy rằng không biết lâm thanh chỉ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý nhưng dùng ngón chân đầu đoán cũng có thể đoán được Lâm Thanh chỉ khẳng định không có hảo tâm. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần đối Lâm Thanh chỉ quá khách khí. Đều là ngàn năm tu thành hồ ly, tại đây chơi cái gì liều trai. Lâm Thanh chỉ oán giận nói, vậy ngươi cũng nên hỗ trợ cùng nhau làm, không thể chuyện gì đều làm ta làm đi. Hoa mạn mạn, ngươi trước đem cá giết, chờ hạ sự tình ta tới làm. Lâm Thanh chỉ trong lòng vẫn là thực không tình nguyện. Nàng ra cảnh tuy không bằng hoa mạn mạn hảo, nhưng cũng còn tính không tồi, từ nhỏ nàng liền mười ngón không dính dương xuân thủy. Ngày thường nàng đừng nói sát cá, ngay cả rào bước tiến lên phòng bếp số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là vì có thể hoàn thành thái tử an bài nhiệm vụ, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống này phân nghẹn quất. Nàng một lần nữa cầm lấy dao thay, một bên sát cá một bên ở trong lòng thầm mắng. Thả chờ xem. Chờ hạ có người khóc thời điểm. Có thể là bởi vì lòng mang oán hận duyên cớ, lâm thanh chỉ này một đau rơi vào có chút cấp, thế nhưng không cẩn thận thiết tới rồi chính mình ngón tay. Đau đến nàng la lên một tiếng. Nhanh chóng đem dao phay bỏ qua. Hoa mạn mạn cũng bị hoảng sợ. Nàng cuống quýt đứng lên, bước nhanh chạy tới hỏi. Làm sao vậy? Lâm thanh chỉ che lại máu chảy không ngừng ngón tay, hốc mắt hồng hồng mà nói. Ta thiết tới tay chỉ. Hoa mạn mạn vội vàng truy vấn, Ngươi huyết không có chạy tới cá thượng đi. Ta nhưng không muốn ăn dính có người huyết thì cá. Lâm thanh chỉ. ngươi đạp mã nói đây là tiếng người sao. Lâm thanh chỉ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ hai chữ. Không có. Hoa mạn mạn yên lòng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thanh chỉ hít sâu một hơi, yên lặng mà nói cho chính mình, không cần cùng nữ nhân này chấp nhận, trước nhận nhẫn, nhiệm vụ làm trọng. Nàng đáng thương vô cùng hỏi. Ta hiện tại bị thương, cần thiết đến mau chóng băng bó, ngươi có thể bồi ta trở về băng bó miệng vết thương sao. Ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Nàng tin tưởng, chỉ cần hoa mạn mạn còn có một đinh điểm nhân tính, liền sẽ không cự tuyệt nàng cái này thỉnh cầu. Quả nhiên. Hoa mạn mạn gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Ngươi miệng vết thương này đích xác yêu cầu lập tức xử lý một chút, bằng không liền không ai giúp ta làm việc. Lâm thanh chỉ. Ngươi sở dĩ làm ta băng bó miệng vết thương, chính là vì làm ta giúp ngươi làm việc. Ngươi đạp mã còn có nhân tính sao? Hoa mạn mạn tả hữu nhìn xem, loát khởi ống tay háo dôi tay tham nhập lòng bếp, móc ra một phen phân cho. Lâm thanh chỉ đang muốn hỏi nàng lấy này dơ đồ vật làm cái gì? Lời nói còn không có xuất khẩu. Lâm Thanh chỉ tay đã bị hoa mạn mạn một phen kéo qua đi. Ngay sau đó nàng kia căn bị thương ngón tay đã bị ấn ở phân chó thượng. Miệng vết thương lập tức liền dính đầy đen như mực phân cho. Lâm Thanh chỉ ở trải qua một lát dại ra qua đi, vội vàng dùng sức rụt về phía sau. Chính là hoa mạn mạn sức lực xa so nàng lớn hơn rất nhiều. Vô luận nàng dùng như thế nào lực, đều không thể tránh thoát hoa mạn mạn tay. Lâm Thanh chỉ thét to, ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. Hoa mạn mạn chấn ăn nói, ngươi đừng lộn xộn. Ta nghe người ta nói phân cho có cầm máu hiệu quả, ta hiện tại là ở giúp ngươi cầm máu. Lâm Thanh chỉ mới không nghĩ dùng loại này vừa nghe liền rất không đáng tin cậy phương pháp cầm máu. Nàng liêu mạng mà giấy rủa, ngươi lại không buông ra ta, ta liền phải gọi người. Hoa mạn mạn thấy nàng kháng cự đến lợi hại, chỉ có thể buông ra tay. Lâm Thanh chỉ cuống quýt chạy đến lưu nước bên, dùng nước trong rửa sạch sẽ trên tay hắt hôi. Nàng dùng khăn tay đem ngón tay bao lên, xem như miễn cưỡng ngừng huyết. Nàng hoài nghi Hoa Mạn Mạn là cố ý ở chỉnh chính mình, muốn đổi thành là ngày thường, nàng khẳng định đã sớm cùng Hoa Mạn Mạn sẽ rách mặt. Nhưng đêm nay không giống nhau. Trên người nàng còn gánh vác thái tử công đạo nhiệm vụ. Ở không có hoàn thành nhiệm vụ phía trước, nàng không thể cùng Hoa Mạn Mạn trở mặt. Liên ở nàng do dự màn nên như thế nào đánh vơ trước mắt cái này cục diện bế tắc thời điểm, Hoa Mạn Mạn dẫn đầu mở miệng. Miệng vết thương của ngươi còn đau không? Lâm Thanh chỉ biết đây là cái hóa giải xấu hổ cơ hội tốt. Lập tức lộ ra một cái kiên cường chung lại mang theo điểm yếu ớt ý vị tươi cười. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta đã không thế nào đau. Hoa mạn mạn cũng đi theo cười, nếu không đau, vậy ngươi liền tiếp tục giúp ta sát cá đi. Lâm Thanh chỉ cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng tươi cười cứng đờ mà lại hỏi biến. Ngươi nói cái gì? Hoa mạn mạn đương nhiên địa đạo. Ngươi không phải nói muốn giúp ta làm việc sao. Hiện tại cá còn không có sát xong ngươi tổng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Lâm Thanh chỉ cảm giác chính mình quyền đầu cứng. nàng rất muốn một quyền huy qua đi, đem trước mặt cái này không biết xấu hổ tiểu bích chỉ tạm tiến vách tường. rõ ràng nàng cũng chỉ là giúp một chút mà thôi, như thế nào từ hoa mạn mạn trong miệng nói ra tới, thật giống như là nàng thiếu hoa mạn mạn. lâm thanh chỉ nâng nâng chính mình bị khăn tay bao ở đầu ngón tay, hung tợn mà nhắc nhở nói: ta bị thương, tạm thời không có biện pháp làm việc. hoa mạn mạn như mày, bất mãn điều đạo, chỉ là phá điểm ra mà thôi, lại không phải tay chặt đứt, đến nỗi như vậy tiểu khí sao? lâm thanh chỉ. Hoa mạn mạn ta gõ nỉ mạ, ta gõ nỉ mạ a. Hoa mạn mạn thấy nàng mặt âm trầm đứng ở tại chỗ không nhúc ních, hừ một tiếng. Liền biết ngươi không đáng tin cậy, tính, ngươi trở về tìm người cho ngươi trị thương đi, nơi này sự tỉnh không cần ngươi quảng. Hoa mạn mạn nói xong liền dỗi tay đem lâm thanh chỉ ra bên ngoài đẩy, làm bộ muốn đuổi lâm thanh chỉ đi. Lâm thanh chỉ sao có thể cam tâm liền như vậy đi rồi. Vì lừa đi hoa mạn mạn, nàng đã làm dơ chính mình váy áo, còn đem chính mình ngón tay cấp thiết bị thương. Nàng trả giá nhiều như vậy, nói cái gì cũng đến hoàn thành thái tử công đạo nhiệm vụ. Nàng không thể làm chính mình huyết mạch chạy. Lâm Thanh chỉ hít sâu một hơi, hảo đi, ta giúp ngươi sắt cá. Nghe vậy, hoa mạn mạn lập tức đem dao phay nhét trở lại đến nàng trong tay. Mau mau mau, ngươi chạy nhanh tiếp theo làm. Lâm Thanh chỉ, ngươi phạm là nói cái thỉnh tự, cũng không đến mức như vậy thiếu tấu. Hoa mạn mạn nhảy nhót mà ngồi trở lại đi, tiếp tục cắn nàng hạt dưa. Lâm Thanh Chỉ nỗ lực bỏ qua rất rắc răng rắc cắn hạt dưa thanh, thật cẩn thận mà tiếp theo sát cá, thật vất vả mới đem hai con cá đều liệu lý sạch sẽ. Nàng như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi, nhưng mà ngay sau đó nàng liền nghe được Hoa Mạn Mạn cái kia tiểu bích chỉ nói, cá sát xong rồi nói, ngươi liền đi nhóm lửa đi. Lâm Thanh Chỉ trừng mắt nàng, ngươi không phải nói chỉ cần ta sát cá là được sao? Hoa Mạn Mạn, ai nha? Dù sao ngươi đều đã đem cá sát xong rồi, lại thiêu cái hỏa lại có quan hệ gì? Ngươi làm gì như vậy tính toán chi ly nha. Lâm Thanh chỉ hốc mắt lại đỏ. Lần này không phải đau, mà là bị chọc tức. A a a. Tiểu Bích chỉ khinh người quá đáng. Sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì, sớm an ngoan ngoạ. Chương 154 trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Chương 154 trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Hoa mạn mạn vô bộ ngực làm bộ sợ hãi bộ dáng. Ai ra ngươi làm gì như vậy xem ta nha. Đôi mắt nhỏ còn quái hung ác, cũng chỉ là làm ngươi thiêu cái hỏa mà thôi. Lại không phải cho ngươi đi giết người phóng hỏa, ngươi đến nỗi kích động thành như vậy sao. Lâm Thanh chỉ đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động, ta sẽ không nhóm lửa. Hoa mạn mạn mặt lộ vẻ ghét bỏ, nay cũng sẽ không kia cũng sẽ không, ngươi còn có thể làm gì. Thật là vô dụng. Lâm Thanh chỉ nhịn không được vươn tay, lại lần nữa cầm lấy dao phay. Nàng thật hận không thể hiện tại liền một đao chém cái này tiểu bích trì. Hoa mạn mạn thấy thế vội vàng khuyên nhủ: Ngươi cầm đao làm cái gì? Ngươi nên không phải là muốn tự sát đi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, liền tính ngươi cái gì đều không biết, là cái vô dụng phế vật. Nhưng ngươi ít nhất lớn lên cũng không tệ lắm a. Ngươi còn có thể dựa mặt tăng cơm, đã thực hảo nha. Lâm Thanh chỉ cũng không biết hiện đại xã hội đích sắc có người có thể dựa mặt kiếm tiền, ở nàng nhận chi, chỉ có câu lan kỹ viện những cái đó kỹ tử mới có thể dựa vào bán đứng sắc tướng lưu sinh. Hoa mạn mạn lời này tương đương là đem nàng so sánh kỹ tử. Nàng nhất thời liền căng khí. Ngươi cư nhiên dám nhục nhã ta. Hoa mạn mạn một chán dấu chấm hỏi. Ta không phải khen ngươi lớn lên đẹp sao, như thế nào liền thành đối với ngươi nhục nhã. Nếu bị khen đẹp chính là nhục nhã nói, ta đây hy vọng chính mình mỗi ngày bị người nhục nhã. Lâm Thanh Chỉ. Nàng kia một hơi ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, nửa đời, thiếu chút nữa đem nàng cấp nghẹn chết. Trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Hoa mạn mạn thấy nàng đứng ở nơi đó dùng sức trận trắng mắt, sợ nàng có cái cái gì tốt xấu, chỉ có thể buông trong tay hẳn dưa, đứng lên nói. Ngươi không chịu hỗ trợ nhóm lửa liền tính, ngươi hiện tại liền trở về đi, giữ lại sự tình ta chính mình tới làm. Lâm Thanh chỉ biểu tình cơ hồ đều phải văn mẹo, còn không phải là nhóm lửa sao. Ta tiêu, nàng còn cũng không tin, nàng hôm nay không thể đem cái này tiểu xúc sinh cấp lộng đi. Hoa mạn mạn vui sướng không thôi, lập tức triển khai nhóm lửa nhập môn cấp dạy học. Chờ lâm thanh chỉ thành công nhập môn sau, hoa mạn mạn tiếp tục chỉ huy nói. Chờ nôi thiêu nhiệt, liền có thể đảo du. Lâm thanh chỉ trận mắt giận nhìn, như thế nào liền du đều phải ta đảo. Chính ngươi không trường tay sao? Hoa mạn mạn bĩu môi, chỉ là làm ngươi đảo điểm du mà thôi. Nhìn ngươi bộ dáng này, không biết ngươi còn tưởng rằng ta muốn đem ngươi thế nào đâu, thật là keo kiệt bùng xịn. Lâm thanh chỉ, nàng nắm que thời lửa tay đều đang run rẩy Hoa mạn mạn ngươi có thể làm người sao? Hoa mạn mạn trước mắt, ngươi nói cái gì? Bận tâm đến còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lâm thanh chỉ chỉ có thể nghẹn khuất mà trở về câu, không có gì. Nàng ném xuống que cầy lửa, đứng dậy đi lấy du hồ. Hoa mạn mạn một bên cắn hạt dưa một bên trông coi. Chờ cá chép hạ nồi sau, hoa mạn mạn lại đối lâm thanh chỉ nói. Ngươi đi hậu viện đánh một xô nước lại đây. Lâm thanh chỉ khó có thể tin mà trừng mắt nàng, ngươi làm ta đi múc nước. Hoa mạn mạn đương nhiên mà hỏi lại, không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta sao? lâm thanh chỉ nhưng tay của ta bị thương a ta như thế nào để đến động thùng nước hoa mạn mạn tức giận địa đạo chỉ là phá điểm ra mà thôi ngươi không phải đều đã băng bó hảo sao hơn nữa ngươi vừa rồi đều đã nói không đau cũng chính là không có việc gì ngươi đến nội vẫn luôn lấy điểm này tiểu thương nói chuyện này sao thật là làm ra vẻ lâm thanh chỉ nàng hiện tại có thể hoàn toàn xác định hoa mạn mạn nữ nhân này căn bản là không có nhân tính nàng chính là cái xúc sinh hoa mạn mạn thúc giục nói ngươi còn nhìn ta làm cái gì chạy nhanh đi để thủy a động tác nhanh lên chầm nói này thịt cá đã có thể đốt chọi lâm thanh chỉ một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ một bên đứng dậy hướng hậu viện đi đến đợi một hồi lâu mới nhìn đến nàng dẫn theo hơn phân nửa xô nước lung lay mà đã trở lại hoa mạn mạn từ thùng múc ra một ngưỡng thủy đảo tiến trong nồi trong miệng còn đang ép bước lại nhải làm ngươi để một xô nước kết quả cũng chỉ để trở về nửa xô nước ngươi việc làm được cũng quá có lệ Lâm Thanh chỉ một mông ngồi vào ngồi đôn thượng, mệt đến thẳng thở dốc, hai điều cánh tay đều mệt đến sắp nâng không đứng dậy. Nàng sống lớn như vậy, còn chưa từng giống đêm nay như vậy mệt mọc quá. Càng đáng giận chính là, nàng vất vả như vậy cũng chưa có thể đổi lấy một câu cảm tạ, nghe được cũng chỉ có ghét bỏ cùng bắt bẻ. Lâm Thanh chỉ hiện tại mãn đầu góc đều là một cái ý tưởng. Nàng nhất định phải căng đi xuống, nàng nhất định phải nhìn đến hoa mạn mạn chịu nhục hậu sinh không bằng chết thảm trạng. Hoa mạn mạn đảo tiến đậu hủ đắp lên nắp nồi. thừa dịp nấu canh cá trong khoảng thời gian này hoa mạn mạn làm lâm thanh chỉ mặt khác thiêu cái tiểu táo hoa mạn mạn đem ướp quá cá chép phóng tới tiểu táo thượng nướng mở bờ cờ chỉ chốc lát sau liền có nồng đậm thịt cá mùi hương phiêu tán mở ra hoa mạn mạn hít sâu một hơi say mê nói Thơm quá a lâm thanh chỉ cũng nhịn không được lén lút nuốt nước miếng nàng vì bảo trì dáng người cơm chiều giống nhau đều chỉ ăn một chút thức ăn chay vừa rồi lại làm như vậy sống lâu nhi trong bụng đồ ăn đã sớm tiêu hóa hết nàng hiện tại là vừa mệt vừa đói đối mặt cá nướng nồng đậm mùi hương lâm thanh chỉ trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới nàng nghĩ chính mình vừa rồi hỗ trợ làm như vậy nhiều chuyện chờ thịt cá nướng hảo như thế nào cũng đạt được nàng một chút đi sự thật chứng minh là nàng nghĩ đến quá tốt đẹp hoa mạn mạn đem nướng tốt thịt cá phóng tới mâm cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu vùi đầu ăn nhiều liền xem đều không có xem ngồi ở bên cạnh lâm thanh chỉ liếc mắt một cái lâm thanh chỉ không thể nhịn được nữa mà mở miệng nhắc nhở nói Này cá là chúng ta cùng nhau nướng tốt. Hoa mạn mạn ngừng đầu, nuốt xuống trong miệng thì cá, hàm hồ mà nói câu. Cảm ơn ngươi giúp ta cả nướng, ngươi thật là cái người tốt. Tích, thẻ người tốt đã đưa đạt. Nói xong nàng liền tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Lâm Thanh chỉ cắn răng hỏi, nếu là chúng ta cùng nhau nướng, ngươi có phải hay không cũng đạt được ta một phần. Hoa mạn mạn hỏi lại, nhưng ngươi không phải nói buổi tối ăn như vậy dầu mỡ đồ vật đối thân thể không hảo sao. Lâm Thanh chỉ bị nghẹn một chút. nàng gian nan mà biện giải nói chỉ là ăn một chút hẳn là không có quan hệ đi. Hoa mạn mạn suy nghĩ hạ, hảo đi, ta đây phân người một chút. ở Lâm Thanh Chỉ tràn ngập chờ mong nhìn chăm chú hạ, Hoa mạn mạn đem đuôi cá phân cho nàng, cũng đặc biệt hào phóng mà cười nói, nhiều như vậy hẳn là đủ rồi đi. nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Lâm Thanh Chỉ cúi đầu nhìn trước mặt cái kia liền ra cá đều bị dịch đến sạch sẽ đuôi cá, thật sự cũng chỉ là đuôi cá, một chút thịt đều không có. lâm thanh chỉ cảm thấy đối phó hoa mạn mạn cái này không biết xấu hổ tiểu xúc sinh phải đem nói minh bạch bằng không nàng liền sẽ cố ý giả ngu ý đổ lừa dối qua đi vì thế lâm thanh chỉ lại lần nữa mở miệng ta không ăn đuôi cá ta muốn ăn thịt cá hoa mạn mạn bất mãn mà lầu bầu ngươi cũng thật khó hầu hạ nàng đem cá đầu lay xuống dưới đưa cho lâm thanh chỉ lâm thanh chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng hoa mạn mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cá trong óc cũng là có thịt ngươi cẩn thận tìm xem a khẳng định có Lâm Thanh chỉ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung tợn mà mang câu. Tìm cái đầu mẹ ngươi a. Chương 155 đây là uy hiếp. Chương 155 đây là uy hiếp. Hoa mạn mạn khó có thể tin mà mở to hai mắt, ngươi cư nhiên mắng ta. Lâm Thanh chỉ nghiến răng nghiến lợi mà hỏi lại, liền hứa ngươi chơi ta, không được ta mắng ngươi sao. Hoa mạn mạn ủy khuất nói, ta khi nào chơi ngươi. Ta không phải còn phân đuôi cá cùng cá đầu cho ngươi ăn sao. Lâm Thanh chỉ. không đề cập tới đôi cá cùng cá đầu con hảo nhắc tới chuyện này nàng càng khí nay tiểu xúc sinh căn bản là không phải thật sự tưởng phân thức ăn cho nàng thuần túy chính là đem chính mình không muốn ăn cơm thừa canh cặn ném cho nàng tiểu xúc sinh đem nàng đương cái gì thùng rác sao lui một bước càng nghĩ càng giận nhẫn nhất thời càng nghĩ càng mệt lâm thanh chỉ thật sự là nhịn không nổi nữa cũng may nàng đã sớm chuẩn bị hai bộ phương án nếu dụ dỗ không thành vậy mạnh bạo Lâm Thanh Chỉ đột nhiên đem trong tay cá đầu cùng đôi cá hướng trên mặt đất một quăng ngã, bỗng nhiên đứng dậy, bộ mặt vặn vẹo mà hô to một tiếng. "Người tới?" Lập tức có hai gã thân thể khỏe mạnh thái dám vọt tiến vào. Bọn họ theo Lâm Lương viện phân phó, vào cửa sau trực tiếp liền hùng hổ mà hướng tới Hoa Mạn Mạn nhào tới. Để tránh Hoa Mạn Mạn đào tẩu, Lâm Thanh Chỉ chạy nhanh đuổi tay bắt được nàng cánh tay. Lâm Thanh Chỉ hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải đem này tiểu xúc sinh tra tấn đến sống không bằng chết. Nhưng mà ngay sau đó, Nàng liền nhìn đến hoa mạn mạn một phen thao khởi bên cạnh đặt que cải lửa, xoát xoát hai hạ, liền đem kia hai cái thái giám cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Lâm Thanh Chỉ rất muốn thét trói thai. A a a. nàng như thế nào không biết hoa mạn mạn cư nhiên còn biết võ công. Như vậy tin tức trọng yếu như thế nào cũng chưa người nói cho nàng. Hoa mạn mạn quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Chỉ, khó hiểu hỏi. Ngươi kêu hai người kia tiến vào làm cái gì? Là tưởng đánh với ta ra sao? lâm thanh chỉ nhìn kia hai cái bị đánh đến mặt mũi bầm dập bò đều bò không đứng dậy thái giám trong lòng sợ hãi cực kỳ nàng khô cần mà giải thích nói ta ta không phải xem ngươi ở chỗ này ngồi nhàm chán sao muốn kêu hai người tiến vào giúp ngươi niết vai đấm chân hoa mạn mạn bừng tỉnh nguyên lai là như thế này à vậy ngươi sớm cùng ta nói à ta thấy bọn họ một bộ hung thanh ác sát bộ dáng còn tưởng rằng bọn họ muốn bắt cóc ta đâu nàng hướng kia hai cái run bần bật thái giám cười nói là ta hiểu lầm các ngươi Thực xin lỗi a. Hai người lúc này là một chữ cũng không dám nói. Bọn họ xác thật là tới bắt cóc Hoa nhũ nhân, nhưng bọn họ không nghĩ tới Hoa nhũ nhân thân thủ thế nhưng tốt như vậy. Đừng nhìn bọn họ hai cái sinh đến cao lớn thô kệch, cũng cũng chỉ có thể hù dọa hù dọa người, rốt cuộc bọn họ chưa từng chính thức luyện qua võ, một khi đụng tới người biết võ cũng chỉ dư lại ai tức phần. Hoa mạn mạn, nếu đều là hiểu lầm, vậy các ngươi liền đứng lên đi. Hai cái thái giám tay chân cùng sử dụng mà bỏ dậy. Bọn họ hiện tại toàn thân đều đau, nhìn về phía hoa nhũ nhân trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng kinh sợ. Giống như hai chỉ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương chim cúp nhỏ. Hoa mạn mạn chiều bọn họ lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. Tới cũng tới rồi, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Như vậy, các ngươi thiêu vài món thức ăn, coi như bữa ăn khuya cấp Thái tử Điện Hạ đưa đi. Nếu là Thái tử Điện Hạ hỏi tới, các ngươi liền nói là lâm lương viện cho các ngươi làm. Nàng nói tới đây còn cố ý chiều lâm thanh chỉ chấp, chấp mắt. Nhìn xem, ta đối với ngươi thật tốt nha, lúc này còn nghĩ giúp ngươi ở thái tử trước mặt soát hảo cảm đâu. Lâm Thanh chỉ giận mà không dám nói gì, khẽ động khỏe miệng cười hạ, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi. Hoa mạn mạn hào phóng địa đạo. Ta hai ai với ai a, Nào dùng đến nói ta đâu? Ngươi nếu là thật sự tưởng cảm tạ ta, liền giúp ta xoa bóp vai đấm đấm chân đi, bận việc cả đêm, ta nảy tay chân mệt đến lên men. Lâm Thanh chỉ trợn mắt giận nhìn. Ngươi bận việc gì? Chuyện của ngươi đều làm ta làm xong rồi, chân chính nên kêu mệt người là ta mới đúng. Hoa mạn mạn cơ cơ trong tay que tòi lửa, chậm gì gì hỏi. Ngươi như thế nào đứng bất động? Là muốn cho ta dạy cho ngươi như thế nào nét vai đấm chân sao? Ta nhưng thật ra không kiến nghị tự mình cho ngươi làm làm mẫu, liền sợ ngươi kia tiểu thân thể khiêng không được tay của ta kính nhi. Vạn nhất ta không cẩn thận dùng sức quá mánh, đem ngươi tiểu cánh tay cấp bốc gãy, ta nhưng phụ không dậy nổi trách nha. Lâm Thanh chỉ nghe ra tới, đây là uy hiếp. Chói lọi uy hiếp. Cố tình nàng lại đánh không lại, chỉ có thể nhịn xuống này phân khuất đủ. Lâm Thanh chỉ bước trầm trọng nện bước đi qua đi, bắt đầu nhận mệnh mà cấp hoa mạn mạn nghiết vai đấm chân. Hoa mạn mạn thích ý mà sau này dựa, trong miệng còn không quên nhắc nhở nói. Người tay trái bị thương, ngàn vạn đừng dùng tay trái cho ta mát xa. Lâm Thanh chỉ còn tưởng rằng nàng là quan tâm chính mình, nghĩ thầm này tiểu xúc sinh tóm lại còn giữ lại một đinh điểm nhân tính, đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội bán cái thảm. làm cho tiểu xúc sinh có thể sinh ra chút đồng tình tâm liền nghe thế tiểu xúc sinh mặt dày vô sỉ mà nói ngươi nếu là đem huyết dính vào ta trên quần áo ta đây này thân quần áo chẳng phải là liền ô huế lâm thanh chỉ nàng sai rồi nàng liền không nên đối cái này tiểu xúc sinh ôm có chẳng sợ một kia hy vọng hoa mạn mạn ánh mắt quét về phía bên cạnh đứng kia hai cái thái giám nhữ mày nói các ngươi còn ngốc đứng làm gì đi làm việc nha hai người không rảnh lo chính mình trên người còn có thương tích cũng quýt đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu thiêu đồ ăn. Hoa mạn mạn tựa như cái nhà thầu dường như, một bên kiểu chân hưởng thụ lâm thanh chỉ cung cấp miễn phí massage, một bên chỉ huy kia hai cái thái dám làm việc nhi. Đừng rửa rau, lãng phí thời gian lại lãng phí thủy, trực tiếp hạ cái nổi đi. Mối phong thiếu, lại nhiều phong điểm nhi, ngươi nói như vậy sẽ thực hàm. Không quan hệ, thái tử điện hạ thích nặng nề khẩu. tớt cay cũng nhiều phong chút, lại nhiều phong chút, ai nha quá phiền thoái. Ngươi rất khoát đem kia một bình ớt cây đều đảo vào đi thôi. Đó là giấm vẫn là nước tương. Tính mặc kệ, đều đảo vào đi thôi. Trải qua hoa mạn mạn một phen tỉ mỉ chỉ đạo, cuối cùng thiêu ra tới lưỡng đạo đồ ăn có thể nói là hát cám liệu lý trung chiến đấu cơ. Chỉ là xem một cái là có thể làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Hoa mạn mạn đối lâm thanh chỉ nói. Ngươi nếm một ngụm, nhìn xem ăn ngon không? Lâm thanh chỉ nghĩ thầm nàng lại không hạt, như vậy ghê tẩm đồ vật chỉ là nhìn liền buồn nôn, sao có thể ăn ngon? Nhưng mà hoa mạn mạn cái này tiểu xúc sinh lại cầm lấy kia căn que cầy lửa, cũng như hổ rình mùi mà nhìn chằm chằm nàng, rất có nàng dám can đảm không ăn liền phải làm nàng đầu khai gáo tư thế. Lâm Thanh chỉ bách với nàng dâm uy, chỉ có thể vươn run dày chết búa, kẹp lên một khối đen như mực đồ ăn bỏ vào trong miệng. Kết quả nàng nhai nửa ngày cũng không có thể nhai lạ. Nàng trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, vội vàng đem kia khối đồ ăn nổ ra, nương đèn dầu cẩn thận mà xem, mới phát hiện này thế nhưng là một khối vải lẻ Xem nó nhan sắc cùng tính chất, cùng bếp thượng phong kia khối năm xưa lão rẻ lau giống nhau như lúc. Kia rẻ lau không biết ở bếp thả nhiều ít năm, cũng không biết đã từng cọ qua nhiều ít dơ bẩn, thoạt nhìn dơ hề hề nhăn dùng gió, tản mát ra quỷ dị khí vị. Lâm Thanh Chỉ Lâm Thanh Chỉ rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh chạy đến cửa, con lưng, hoa một tiếng liền phun ra. Hoa mạn mạn lại vạn phần kinh hỉ. Lâm Lương Viện như thế nào đống nhiên liền phun ra? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nôn én? nàng lập tức đối kia hai cái thái giám nói các ngươi mau trở về bẩm báo thái tử điện hạ liền nói lâm lương viện có hỉ hắn lập tức muốn hỉ đương cha sách mới trong lúc yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì sớm ăn hoảng loạ và. mạn mạn xin hỏi thái tử điện hạ đối với hỉ đương cha có cái gì ý tưởng lý chừng ta có thể nói thô tục sao mạn mạn thô tục sẽ bị tất một tiếng che chắn rất nga lý chừng ta đây không có gì hảo thuyết mươi 156 vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông mươi 156 vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông Lý trường kế hoạch kỳ thật rất đơn giản Chỉ cần làm lâm thanh chỉ nghĩ cách đem hoa mạn mạn lộng tới hắn nơi này tới Hắn lại đối hoa mạn mạn tới một hồi bá vương ngạnh thượng cùng tiết mục Là có thể hỏng rồi hoa mạn mạn trinh tiết Mất đi trinh tiết nữ nhân là cái gì kết cục Không cần người khác nhiều lời Hoa mạn mạn chính mình là có thể lĩnh hội Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ phi thường hỏng mất Ở nàng nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, Lý Trừng cho nàng một chút hy vọng, tỉ như nói hứa cho nàng hứa hẹn, bảo đảm về sau chờ hắn đăng cơ, hắn liền sẽ xác lập nàng vì quý phi. Nữ nhân sao, đối với cùng chính mình từng có gia thịt chi thân nam nhân nhiều ít đều sẽ có chút ỷ lại. Hung chi nàng cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Nàng duy nhất đường ra, chính là thần phục ở hắn bên chân, chịu hắn thao tác, trở thành hắn xếp vào ở chiều vương bên người quân cờ. Hiện tại Lý Trừng đã đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nhưng mà hắn chờ mãi chờ mãi, mắt thấy đều vượt qua ước định tốt thời gian, kia cổ đồng phong như cũ chậm chạp không có tới. Liên ở Lý Trừng kiềm chế không được muốn phái người đi xem thời điểm, kia hai cái đi theo Lâm Thanh chỉ ra cửa thái dám bỗng nhiên chạy về tới. Bọn họ trong tay xách theo cái hộp đồ ăn, trên mặt thanh một khối tím một khối, trên quần áo còn dính không ít cho bụi, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Lý Trừng vừa thấy đến bọn họ bộ dáng này liền thẳng nhíu mày. Các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này? Còn có lâm lương việt đâu? Nàng ở nơi nào? Hai cái thái dám nhìn đến thái tử liền cùng nhìn đến chúa cứu thế dường như, bùng một tiếng liền cho hắn quỷ xuống tới. Hai người khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, bắt đầu lên án hoa nhũ nhân rất nhiều ác hành. Là hoa nhũ nhân đem bọn nô tỳ đánh thành như vậy. Nàng chính là cái không hơn không kém ma quỷ. Nàng hung ác tàn bạo, không hề nhân tính, một lời không hợp liền động thủ, đánh lên người tới không lưu tình chút nào. Nàng không chỉ có đánh người, còn bức bách bọn nô tỳ thiêu đồ ăn, đây là nàng làm bọn nô tỳ thiêu đồ ăn, nói là chuyên môn vì thái tử điện hạ chuẩn bị. Lý trừng vừa mới bắt đầu còn trao mày, nghe được mặt sau lại nhịn không được giãn ra mày. Hoa nhũ nhân còn biết làm người cho hắn chuẩn bị thức ăn, xem ra hoa nhũ nhân đối hắn cũng đều không phải là hoàn toàn không có tinh ý. Nếu như thế, kế hoạch của hắn liền càng dễ dàng thành công. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy đến hai cái thái giám mở ra hộp đồ ăn. Cũng từ giữa mang sang kia lưỡng đạo hắc cám liệu lý thời điểm, vẻ mặt của hắn trực tiếp liền ra bị nẻ. Hắn khó có thể tin hỏi. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Trong đó một cái thái dám lau đem nước mắt, thật cẩn thận mà nói. Đây là cá hầm cải chua. Lý trừng ngó trái ngó phải, mặc kệ thấy thế nào đều nhìn không gian này ghê tởm ngoạn ý nhi cư nhiên là một chậu cá hầm cải chua. Hắn lại nhìn về phía mặt khác một đạo đen như mực đồ ăn. Này lại là cái gì? Hồi thái tử điện hạ nói. Đây là gà hầm nấm. Lý Trừng thật sự làm không rõ, hoa nhũ nhân vì cái gì muốn cho người cho hắn chuẩn bị như vậy lưỡng đạo đồ ăn. Hắn đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Kia hai cái thái dám không dám dấu dếm, đúng sự thật đáp. Bởi vì hoa nhũ nhân nói, này lưỡng đạo đồ ăn cùng thái tử điện hạ thực xứng đôi. Lý Trừng khó hiểu này ý, có ý tứ gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Lý Trừng trầm giọng nói, đừng có rông giải có chuyện cứ việc nói thẳng. Hai cái thái giám không có biện pháp, chỉ có thể đem hoa nhũ nhân nói một chữ không rơi xuống đất thuật lại cấp thái tử nghe. Cá hầm cải chua ý tứ, chính là, chính là lại toan lại đồ ăn lại dư thừa. Lý Trừng, Lý Trừng cố nén lửa giận hỏi tiếp nói, kia gà hầm nấm đâu? Gà hầm nấm chính là, chính là lại hoàng lại buồn lại rát rưởi Lý Trừng rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân đá phiên trước mặt quỳ hai cái thái giám, ngay sau đó đem kia lưỡng đạo nhìn khiến cho người buồn nôn hắc cám liệu Lý cũng cấp tạp hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi hảo ngươi cái hoa nhũ nhân dám như thế bố trí cô thật cho rằng cô không dám giết ngươi sao hai cái thái dám bị đạp cũng không dám kêu đau lập tức lại té ngã lộn nhào mà quỳ hảo qua một hồi lâu lý chừng mới thoáng bình ổn lựa giận lâm lương viện người đâu nàng như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về một cái thái dám run rẩy giọng nói nói vừa rồi lâm lương viện bỗng nhiên nôn mửa hoa nhũ nhân nói nàng là nôn ngén còn nói thái tử điện hạ lập tức liền phải hỉ đường cha vội vã làm chúng ta trở về báo tin vui. Một cái khác thái giám nói tiếp. Hoa nhũ nhân nói ngày mưa lộ hoạt, hơn nữa bóng đêm đen nhánh. Lâm Lương Viện lại có mang, nàng sợ Lâm Lương Viện ở trên đường có cái cái gì tốt xấu. liền đem Lâm Lương Viện kéo đi nàng chỗ ở. Nói là chờ ngày mai trời đã sáng nàng lại đem Lâm Lương Viện đưa về tới. Lý trừng những mày, Lâm Lương Viện mang thai. Chuyện khi nào? Cô như thế nào cũng không biết. Hai cái thái giám cảm thấy Lâm Lương Viện rất có thể là bị ghê tẩm đến phun ra. Đều không phải là là nôn ngén. Nhưng hoa nhũ nhân lúc ấy nói được lời thề son sát, phảng phất xác thực. Bọn họ hai cái trong lúc nhất thời lại có chút không xác định. Vạn nhất lâm lương viện là thật sự mang thai đâu. Việc này liên quan đến hoàng gia con nối dõi, bọn họ không dám nói bậy, chỉ có thể đem hoa nhũ nhân nói một chữ không rơi chuyển đạt cấp thái tử. liền tính tương lai phát hiện lâm lương viện không mang thai, kia cũng là hoa nhũ nhân nổi, theo chân bọn họ hai cái không quan hệ. Vì thế hai cái thái dám sôi nổi lắc đầu. tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm lý trừng trong lòng bực bội đến không được dựa theo kế hoạch của hắn hẳn là từ lâm thanh chỉ đem hoa nhũ nhân cấp lộng lại đây kết quả hiện tại hoa nhũ nhân không lộng lại đây ngược lại là làm hoa nhũ nhân đem lâm thanh chỉ cấp mang đi thật sự là vừa mất phu nhân lại thiệt quân nhất nhưng khí vẫn là kia lưỡng đạo đồ ăn hoa nhũ nhân nơi nào là đối hắn có ý tứ rõ ràng chính là mượn cơ hội châm chọc hắn đâu lý trừng rất muốn hiện tại liền tiến lên đem hoa nhũ nhân cấp làm thịt Cuối cùng rốt cuộc vẫn là lý trí chi chiếm cứ thượng phong. Lý Trừng nhìn trên mặt đất kia hai bàn bị rơi nát như đồ ăn, cười lạnh nói. Nguyên bản cô chỉ là muốn lợi dụng một chút ngươi, hiện tại xem ra, cô thị phi được đến ngươi không thể. Nàng càng là treo chọc hắn, hắn liền càng là muốn chinh phục nàng. Chờ tương lai nàng hoàn toàn thần phục ở hắn dưới chân, nhìn nàng hèn mọn như con kiến bộ dáng, chẳng phải so trực tiếp một đao giết nàng càng thống khoái. Lại nói hoa mạn mạn bên này, nàng đem lâm thanh chỉ mang về chính mình chỗ ở. Lâm Thanh chỉ nguyên bản là không nghĩ cùng nàng đi, bất đắc dĩ này tiểu xuất sinh vũ lực giá trị quá cao. Lâm Thanh chỉ thật sự là đánh không lại, chẳng sợ nàng trong lòng vạn phần không căm lòng, trên mặt cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Nói trắng ra là, nàng kỳ thật chính là bị hoa nhũ nhân cấp bắt cóc, Hoa mạn mạn làm người cho nàng an bài một phòng, cũng cười tủm tìm mà nói. Sớm biết rằng ngươi mang thai, ta liền sẽ không làm ngươi làm như vậy nhiều sự tình. Đêm nay thật sự vất vả ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta tới kêu ngươi ăn cơm sáng nha. Lâm Thanh chỉ vô lực mà biện giải nói. Ta đã giải thích qua, ta không có mang thai. Nàng thân thể của mình, nàng có hay không mang thai nàng chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Hoa mạn mạn không tin, ngươi đều phun thành như vậy, sao có thể không mang thai. Lâm Thanh chỉ vô ngữ, ai nói nôn mửa liền nhất định là mang thai. Hoa mạn mạn hỏi lại, ngươi nếu là không mang thai, vậy ngươi phun cái gì? Lâm Thanh chỉ. Thao. Này tiểu xuất sinh cư nhiên vẫn là cái giang tinh. Lâm Thanh chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, ta trước hai ngày vừa mới kết thúc quỷ thủy, sao có thể sẽ mang thai. mươi 157 gần quan được ban lộc. mươi 157 gần quan được ban lộc. Hoa mạn mạn đem lâm lương viện mang về tới sự tình thực mau liền chuyển tới tiến chiêu vương lộ thai. Trời hoa mạn mạn dàn xếp hảo Lâm Thanh chỉ, liền xách theo hộp đồ ăn nhảy nhót mà chạy đi tìm chiêu vương. Lý tịch mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là. Ngươi đem lâm lương viện mang về tới làm cái gì? Hiện tại trong phòng không người khác, hoa mạn mạn không cần có điều cố kỵ, đúng sự thật đem nàng vừa rồi ở phòng bếp gặp được lâm thanh chỉ trải qua nói một lần. Lý tịch mới đầu còn chỉ là an tĩnh mà nghe, sau lại vẻ mặt của hắn liền trở nên càng ngày càng vi diệu, cuối cùng trực tiếp liền cười lên tiếng. À, ngươi làm người đưa kia lưỡng đạo đồ ăn cấp thái tử, sẽ không sợ đem thái tử tức giận đến mất đi lý trí đương trường xông tới giết ngươi sao? Hoa mạn mạn thẹn thùng nói. Nay không phải còn có vương gia sao, vương gia như vậy lợi hại, khẳng định có thể bảo vệ tốt thiếp thân đúng hay không? Lý tịch nhàn nhàn mà hỏi lại. Buồn vương nếu là nói không thể đâu. Hoa mạn mạn nháy mắt liền diễn tinh thượng thân, đỏ hốc mắt. Nàng che lại ngược bi thiết mà nói. Kia thiếp thân cũng chỉ có thể mặc cho thái tử điện hạ xử trí, dù sao thiếp thân tiện mệnh một cái, chết không đáng tiếc. Chỉ hy vọng vương gia ở thiếp thân đã chết sau, có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho thiếp thân quan tâm. Nói xong nàng liền phát ra anh anh anh tiếng khóc, nhìn thập phần đáng thương. Nhưng mà lý tịch lại rõ ràng mà nghe được nàng lúc này tiếng lòng. Liền chính mình tiểu lão bà đều hộ không được, thật là cái vô dụng cậu nam nhân, he tui. Lý tịch đã tự động đối cậu nam nhân ba chữ sinh ra kháng tính. Hắn mặt không đổi sắc mà nói, thoạt nhìn ngươi là thật sự thực để ý bổn vương. Hoa mạn mạn hai mắt đấm lệ mà nhìn hắn. Thiếp thân cuộc đời này yêu nhất nam nhân chính là vương gia, chỉ cần là vương gia mướn, nhưng phàm là thiếp thân có Thiếp thân đều nguyện ý phụng hiến cho ngài. Nàng trong lòng tưởng lại là Chỉ cần là ngươi muốn, nhưng phạm là ta có, tỉ một cái đều không cho ngươi ha ha ha. Lý tịch Chẳng sợ hắn đã thói quen nữ nhân này trong ngoài không đồng nhất, nhưng hắn vẫn sẽ ngẫu nhiên bị nàng chân thật ý tưởng cấp tức giận đến muốn đánh người. Hắn tầm mắt dừng ở cái kia hộp đồ ăn thượng, hỏi Đây là cái gì? Hoa mạn mạn một lau nước mắt, mở ra hộp đồ ăn, ân cần mà nói Đây là thiếp thân cố ý vì ngài hầm cá chép đậu hủ canh. Ngài nếm thử xem. Lý tịch thấy nàng có ăn ngon cũng không quên hắn, trong lòng kia cổ muốn đánh người xúc động tiêu tán chút. Hắn nếm khẩu canh cá, cảm giác cũng không tệ lắm. Hoa mạn mạn cũng cho chính mình thịnh chén canh cá, Mỹ từ tư mà ăn lên. Lý tịch buông chén, đối nàng nói. Bổn vương mới vừa đem tang trung mang đi, lâm lương viện liền tìm thượng ngươi, nói vậy thái tử hẳn là nóng nảy. Hoa mạn mạn tò mò hỏi, ngài từ tang trung trong miệng hỏi ra cái gì sao? Lý tịch từ từ địa đạo. người này xương cốt ngạnh thật sự cắn chết cái gì cũng không chịu nói bất quá không quan hệ bổn vương có rất nhiều thời gian cùng hắn chậm dại háo hoa mạn mạn trong lòng tò mò nhất chính là chiêu vương rõ ràng cái gì manh mối đều không có sao có thể xác định tàng chung là cắt đứt dây thừng hung phạm kỳ thật không chỉ là chuyện này ở nàng cùng chiêu vương ở chung như vậy trường một đoạn thời gian sau nàng phát hiện chiêu vương tựa hồ đặc biệt sẽ xem người chỉ cần là hắn xem qua liếc mắt một cái người là tốt là xấu hắn đương trường là có thể phân biệt rõ ràng Phải biết rằng nhân tâm là trên đời này nhất phức tạp đồ vật. Cho dù là lợi hại nhất tâm lý học chuyên gia cũng làm không đến liếc mắt một cái nhìn thấu nhân tâm nông nỗi. Chiêu vương lại có thể mỗi lần đều xem đến chuẩn, chưa bao giờ sai lầm quá. Nay liên thực không khoa học. Nhưng hoa mạn mạn không dám hỏi. Bởi vì trực giác nói cho nàng, chiêu vương sẽ không đem chân tướng nói cho nàng, nàng liền tính hỏi cũng là hổng phí. Biết rõ không chiếm được đáp án, nàng cần gì phải đi tự thảo không thú vị. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng. Hắn biết thời gian lâu rồi, hoa mạn mạn khẳng định sẽ khả nghi, rốt cuộc ngày thường hắn ở nàng trước mặt cũng không có cố tình đi che lấp chính mình thuật độc tâm. Nhưng hắn cũng không có chủ động đi giải thích lý tưởng. Bởi vì không cái này tất yếu. Tạm thời cứ như vậy đi, chờ tương lai thời cơ chín muồi, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ đã biết. Hai người các hoài tâm sự, an tĩnh mà giải quyết xong rồi canh cá, theo sau liền tẩy tẩy ngủ. Bọn họ hai cái ngủ đến thoải mái dễ chịu. Đáng thương lâm thanh chỉ đêm nay lại hoàn toàn mất ngủ. Nàng không có thể hoàn thành thái tử an bài nhiệm vụ, còn đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Ngày mai nàng nên như thế nào hướng thái tử công đạo? Thái tử có thể hay không ghét bỏ nàng quá vô năng? Lấy thái tử lòng dạ cùng đa nghi, nói không chừng còn sẽ hoài nghi nàng cùng triều vương ám thông khúc khoản. Bằng không nàng như thế nào sẽ đi theo hoa mạn mạn chạy đến triều vương bên này qua đêm? Thái tử vốn là đã đối nàng tâm tồn bất mãn, hiện giờ hơn nữa chuyện này, kia phân bất mãn khẳng định sẽ gấp bội mở rộng. Về sau nàng còn như thế nào ở thái tử bên người hôn đi xuống Tưởng tượng đến tối tăm không ánh sáng tương lai Lâm thanh chỉ trong lòng liền hoảng đến không được Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại Trước sau là một tia buồn ngủ đều không có Nàng yên lặng mà nói cho chính mình Nàng là trọng sinh quá một lần người Quyết không thể liền như vậy nhận mệnh Nàng không thể lãng phí ông trời ban thưởng quý giá cơ hội Nàng muốn tỉnh lại lên Liền tính hoa mạn mạn là cái không có nhân tính xúc sinh Nàng cũng không thể nhận thua Mặc dù nàng không có thể đem hoa mạn mạn lừa đến thái tử chỗ đó, nhưng nàng hiện tại đã thành công hôn tới rồi triều vương bên người. Cái gọi là gần quan được ban lộc, nói không chừng nàng có thể mượn cơ hội này nghe được tang trung rơi xuống. Chỉ cần có thể tìm được tang trung nơi, nàng là có thể lấy công chỗ tội, một lần nữa làm thái tử tín nhiệm chính mình. Đến nỗi hoa mạn mạn cái kia tiểu xuất sinh, liền tạm thời lại làm nàng đắc ý trong chốc lát đi. Chờ thái tử kế hoạch thành công sau, nàng không có chính tiết, định là muốn sống không được muốn chết không xong. tưởng tượng đến nàng kia phó sống không bằng chết thảm trạng lâm thanh chỉ trong lòng liền cảm thấy vô cùng thống khoái nàng thật là vô cùng chờ mong kia một khắc đã đến ngay kế sáng sớm hoa mạn mạn cao hứng phấn chấn mà chạy đi tìm lâm thanh chỉ mời nàng cùng ăn cơm sáng trải qua tối hôm qua như vậy một phen lao động sáng nay lâm thanh chỉ cùng nhau tới liền eo đau bối đau hơn nữa chỉnh túc mất ngủ thế cho nên cả người trạng thái đều không song thấu nhưng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ lâm thanh chỉ vẫn là đánh lên tinh thần ứng phó hoa mạn mạn Ta không ăn uống, ta không muốn ăn cơm sáng. Hoa mạn mạn khó có thể tin, ngươi như thế nào có thể không muốn ăn cơm sáng đâu. Lâm Thanh chỉ không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Ta không muốn ăn cơm sáng lại làm sao vậy? E ngại ngươi chuyện gì? Hoa mạn mạn vô cùng đau đớn nói, ngươi nếu là không muốn ăn cơm sáng, ai tới cho chúng ta làm cơm sáng đâu? Lâm Thanh chỉ, tiểu Súc sinh quả nhiên vẫn là cái kia tiểu Súc sinh, cả đêm đi qua, nàng như cũ không có một tia thay đổi. Lâm Thanh chỉ ý đổ cùng nàng giảng đạo lý. Trong phòng bếp có đầu bếp, các ngươi có thể cho đầu bếp đi nấu cơm, không cần thiết thế nào cũng phải ta đi làm đi. Hoa mạn mạn đương nhiên địa đạo. Nhưng ngươi ở tại chúng ta nơi này, phải cho chúng ta nấu cơm nha, ngươi tổng không thể ở chúng ta nơi này ăn không uống không bạch trụ đi. Lâm Thanh chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhắc nhở nói. Tối hôm qua là ngươi phi lôi kéo ta lại đây trụ. Hoa mạn mạn nhíu mày nhìn nàng, khiển trách nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta kéo ngươi lại đây là xuất phát từ đối với ngươi chiếu cố. Ngươi không thể đem ta săn sóc trở thành là đương nhân nha. Lâm Thanh Chỉ. Sách mới trong lúc, yêu cầu đại gia nhiều hơn đầu phiếu nhắn lại duy trì. Sớm an hoàng hoạ. Lâm Thanh Chỉ đè lại ngực, thống khổ mà kêu lên. mau cho ta một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. chương 158 thông đồng. chương 158 thông đồng. Lâm Thanh Chỉ hoài lòng tràn đầy phẫn hận đi phòng bếp. Trong phòng bếp tôi tớ nhóm đều ở từng người bận việc. Bọn họ nhìn thấy lâm lương viện tới đều thực kinh ngạc, vội không ngừng mà không mình hành lễ. Lúc này lâm thanh chỉ mặc như cũ tối hôm qua kia bộ váy áo, trên quần áo dính một loạt đã khô cạn vết máu. Hoa mạn mạn nguyên bản là tìm một thân áo vải thô váy, muốn cho nàng thay. Nhưng nàng ngại kia váy quá xấu, chết sống không muốn. Vì thế nàng cũng chỉ có thể tiếp tục ăn mặc dính máu váy ra cửa. Chú ý tới đại gia khác thường ánh mắt, lâm thanh chỉ trong lòng cáu giận đến không được, trên mặt lại làm bộ không có việc gì người dường như. Lo chính mình ở trong phòng bếp dạo qua một vòng. Lâm Thanh chỉ nhìn đến trong phòng bếp có nhiều người như vậy, giật mình. Không bằng đem sự tình đều ném cấp tôi tớ nhóm đi làm đi. Dù sao hoa mạn mạn không ở nơi này, liền tính nàng cái gì đều không làm, hoa mạn mạn cũng sẽ không biết. Kết quả một quay đầu, nàng liền thấy được dựa ở khung cửa thượng hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn hướng nàng sán lạ cười, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Cố lên nga. Lâm Thanh chỉ chỉ có thể đánh mất để cho người khác thế chính mình làm việc ý niệm. Nàng một bên ở trong lòng điên cuồng nhục mạ hoa mạn mạn cái này tiểu xúc sinh, một bên vén lên ống tay háo đi vo gạo rửa rau. Người khác nhìn thấy một màn này, đều là lòng tràn đầy mê hoặc. Bọn họ không rõ lâm lương viện cùng hoa nhũ nhân chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm hạ nhân, bọn họ gì cũng không dám nói, gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu bận việc chính mình sự. Lúc này có cái tiểu nha hoàng chạy chạy tới tìm hoa mạn mạn, nói là chiêu vương điện hạ tìm nàng có việc. Hoa mạn mạn nhớ rõ chiêu vương lúc này hẳn là ở luyện kiếm. Hắn từ hai chân khôi phục sau, mỗi ngày sáng sớm lên chuyện thứ nhất chính là luyện kiếm. Hôm nay hẳn là cũng không ngoại lệ. Cũng không biết hắn lúc này tìm nàng làm gì. Hoa mạn mạn hoài lòng tràn đầy hoang mang xoay người đi rồi. Chờ hoa mạn mạn vừa đi, lâm thanh chỉ lập tức liền đem nổi sạn hướng bên cạnh một ném, bắt đầu quang minh chính đại mà lười biếng. Nàng nhìn trong nồi của cục ra bên ngoài mạo nhiệt khí cháo, giật mình. Nếu hoa mạn mạn dám để cho nàng làm cơm sáng, nàng phải làm ra một đốn làm hoa mạn mạn suốt đời khó quên cơm sáng. Chờ cháo ra nồi sau, nàng xách theo hộp đồ ăn đi ra ngoài. Đi đến không người chỗ khi, lâm thanh chỉ lặng lẽ mở ra hộp đồ ăn, hung hăng mà hướng cháo phun ra vải khẩu nước miếng. Vì không cho người phát hiện khắc thưởng nàng còn cố ý dùng thìa đem cháo quấy đều. Tiểu Súc sinh làm ngươi lăn lộ ta, xem ta không ghê tởm chết ngươi. Lúc này hoa mạn mạn cũng không có nhìn thấy chiêu vương. Nàng đang đi tới chiêu vương trô ở trên đường đã bị thái tử cấp ngăn cản xuống dưới. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sao lại thế này, lúc này này một khối địa phương an tĩnh thật sự, nhìn không tới những người khác, cũng chỉ có bọn họ hai cái. Thiếp thân bái kiến thái tử điện hạ. Hoa mạn mạn hành xong lễ sau liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lý trường lại vươn tay phải, lần thứ hai ngăn lại nàng đường đi. Hoa nhũ nhân hà tất đi được nhanh như vậy. Cô lại không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi. Nói đến nửa câu sau thời điểm. hắn cố tình đẻ thấp âm điệu xứng với hắn kia hơi hơi giơ lên khỏe môi mặc danh lộ ra vài phần ái mọi ý vị hoa mạn mạn lại không phải cái gì không hỏi thế sự thiên chân tiểu nữ hải nàng lập tức liền minh bạch trước mặt người nam nhân này là tưởng thông đồng chính mình nhớ trước đây thái tử đối nàng tỷ nhất kiến trung tình không quá hai ngày liền đem lâm thanh chỉ nâng vào thái tử phủ hiện giờ hắn lại tới thông đồng nàng cái này phụ nữ có chồng có thể thấy được người này sinh sôi nảy nở dục vọng phi thường mãnh liệt Hận không thể tại thế giới các nơi đều tới xuống chính mình hạt giống Chỉ tiếc hắn là cá nhân Nếu hắn là đầu heo nên thật tốt ta Có thể không ngừng sinh sôi nảy nở heo con Như vậy tới rồi cuối năm là có thể thu hoạch thật nhiều thật nhiều mỹ vị thịt heo Hoa mạn mạn làm bộ lệ ngượng ngùng bộ dáng Hoảng loạn mà sau này lui Chiêu vương điện hạ phái người tới tìm thiếp thân Thiếp thân không thể làm chiêu vương đợi lâu Thiếp thân đến mau chút đi gặp hắn Xin thứ cho thiếp thân không thể ở chỗ này ở lâu Lý trường ta mị cười ngươi không cần sốt ruột kỳ thật chiêu vương vẫn chưa tìm ngươi vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn là cô phái đi tìm ngươi hoa mạn mạn mặt lộ vẻ kinh ngạc thái tử điện hạ vì sao phải làm như vậy lý trường dùng cố tình đẻ thấp tiếng nói đối nàng nói tự nhiên là vì gặp ngươi một mặt hoa mạn mạn khuôn mặt nhỏ tức khắc liền càng đỏ ngượng ngùng đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo thái tử điện hạ làm gì vậy nay rõ như ban ngày nếu như bị người khác nhìn đến chúng ta như vậy khẳng định sẽ bị hiểu lầm lý trừng ở nhi nữ tình trường một chuyện thượng rất có kinh nghiệm hắn vừa thấy hoa mạn mạn này phó thẹn thùng tiểu bộ dáng lập tức liền minh bạch chuyện này hấp dẫn nhưng tư cập tối hôm qua nàng làm người đưa cho hắn kia lưỡng đạo đồ ăn hắn lại thoáng bình tĩnh chút nữ nhân này giảo hoạt thật sự có lẽ nàng hiện tại là ở làm bộ làm tịch lừa hắn đâu hắn cũng không thể mắc mưu lý trừng tiến lên một bước lại lần nữa kéo gần hai người gian khoảng cách hắn cúi đầu thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú hoa mạn, mạn. ngươi đừng sợ Cô chỉ là có một chuyện không rõ, nghĩ đến hướng ngươi thỉnh giáo. Hoa mạn mạn như là đối hai người gian quá mức tới gần khoảng cách cảm thấy thực khẩn trương, tay nhỏ nhéo vào áo, trên má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng xoắn xít mà nói, thái tử điện hạ muốn hỏi cái gì? Nếu lý tịch lúc này ở đây nói, là có thể rõ ràng mà nghe được nàng hiện tại tiếng lòng. Cái này khoảng cách nói, ta chỉ cần với nhấc chân, là có thể dùng đầu gối đụng phải hắn tiểu đệ đệ, bảo đảm đương trường là có thể làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nàng có chút nóng lòng muốn thử Nhưng ngẫm lại vẫn là tính Đối phương rốt cuộc còn đỉnh cái thái tử danh hiệu Nếu là thật bị nàng cấp một chân đá phế đi Không chỉ có nàng muốn rơi đầu Chiêu vương cùng với toàn bộ trung an bá phủ đều đến bị liên lụy Nàng không thể xúc động Lý trừng cũng không biết chính mình tiểu đệ đệ mới vừa tránh được một kiếp Hắn như cũ ở thâm tình mà nhìn chăm chú vào trước mặt nữ nhân Dùng trầm thấp tiếng nói hỏi Tối hôm qua ngươi làm người đưa tới kia lưỡng đạo đồ ăn Là có ý tứ gì Hoa mạn mạn ra vẻ ngây thơ hỏi, cái gì đồ ăn nha? Lý Trường hảo tính tình mà nhắc nhở nói, cá hầm cải chua cùng gà hầm nấm. Hoa mạn mạn bừng tỉnh, nguyên lai là kia lưỡng đạo đồ ăn nha, kia kỳ thật là lâm lương viện làm người cho ngài chuẩn bị, ngài cảm thấy khẩu vị như thế nào? Lý Trường hỏi lại, nguyên lai là lâm lương viện làm người chuẩn bị nha, nhưng cô như thế nào nghe người ta nói là ngươi làm người cấp cô chuẩn bị đâu? Hoa mạn mạn như là bị chọc nóng nảy dường như, dầm nấm chân vẫn mà nói. Những người đó như thế nào có thể như vậy đâu. Thiếp thân rõ ràng đều cùng bọn họ nói hảo, kia lưỡng đạo đồ ăn là Lâm Lương Viện cấp Thái tử Điện Hạ chuẩn bị. Hiện tại Thái tử Điện Hạ đều biết chân tướng, Lâm Lương Viện khẳng định sẽ không cao hứng. Nói xong lời cuối cùng nàng lại lộ ra bất an biểu tình, nhìn về phía Thái tử trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra một chút thủy quang. Nàng vốn là sinh đến kiểu tiếu mỹ diễm, lúc này xứng với như vậy biểu tình, liền càng thêm nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Không có mấy nam nhân có thể khiêng được nàng như vậy thế công. Lý Trường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lập tức đã bị hoa mạn mạn Mỹ nhan cấp đánh trúng, vội vàng phóng nhu thanh âm an ủi nói. Ngươi đừng nội, cô sẽ đi cùng lâm lương viện giải thích, bảo đảm sẽ không làm nàng trách tội ngươi. chương 159 trưng ngòi ly gián chương 159 trưng ngòi ly gián Hoa mạn mạn hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, thật vậy chăng? Lý Trường không chút do dự hứa hẹn nói, đương nhiên là thật sự. Hoa mạn mạn lúc này mới một lần nữa nở rộ miệng cười. Nàng é e lệ ngượng ngùng mà nói. Thái tử Điện Hạ đối thiếp thân thật tốt. Theo sau nàng lại khe khẽ thở dài. Thiếp thân thật là hâm mộ Lâm Lương Viện, có thể gả cho giống thái tử Điện Hạ như vậy ôn nhu săn sóc hảo nam nhân. Nếu thiếp thân là Lâm Lương Viện nói, khẳng định sẽ thời thời khắc khắc bồi ngài, tuyệt không sẽ chạy tới cấp nam nhân khác làm cơm sáng. Lý trừng nao nao, Lâm Lương Viện cho ai làm cơm sáng? Nhìn thấy mục tiêu thượng câu. Hoa mạn mạn trong lòng phát ra vai ác độc hữu đắc ý tiếng cười, trên mặt lại làm bộ trần chờ không chừng bộ dáng. Lý trừng thấy thế liền nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Hoa mạn mạn lúc này mới nhỏ giọng mà nói. Hôm nay sáng sớm, Lâm Lương Viện liền chạy tới phòng bếp cấp chiêu vương chuẩn bị cơm sáng, lúc này hẳn là mau làm tốt đi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng nàng lời nói là thật là giả. Nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến Lâm Thanh chỉ dẫn theo cái hộp đồ ăn từ nơi không xa chậm rãi đi tới. lâm thanh chỉ lúc này cũng thấy được hoa mạn mạn cùng thái tử nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này đụng tới bọn họ hai người dưới chân một đốn ngay sau đó lại nhanh hơn nện bước đi qua đi dáng người lượn lờ mà triều thái tử hành lễ lý trừng đầu tiên là bị trên người nàng vết máu cấp làm cho ngần ra theo sau lại bị nàng kia tiểu tụy bộ dáng làm cho thẳng nhũ mày cuối cùng hắn mới đưa tầm mắt rừng ở nàng trong tay hộp đồ ăn thượng hoa mạn mạn tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn cười nói cảm ơn ngươi vì chiêu vương chuẩn bị cơm sáng thật là quá vất vả ngươi tối hôm qua canh cá chiêu vương điện hạ nói thực hảo uống thủ nghệ của ngươi thật là không tồi về sau ta nhưng đến đi theo ngươi nhiều học học trù nghệ lâm thanh chỉ vừa nghe lời này liền biết không rượu nay tiểu xuất sinh là ở cố ý châm ngòi ly gián nàng lập tức nhìn về phía thái tử quả nhiên nhìn đến thái tử sắc mặt rất là âm vụ lâm thanh chỉ chạy nhanh vì chính mình biện giải không phải ngài tưởng như vậy thiếp thân là bị buộc bất đắc dĩ hoa mạn mạn như là minh bạch cái gì lập tức liền sửa lại khẩu điên cuồng gật đầu phụ họa đúng vậy đúng vậy hết thể đều là ta bức lâm tỷ tỷ làm lâm tỷ tỷ cùng triêu vương chi gian thật sự cái gì đều không có đâu lâm thanh Chỉ, tiểu xuất sinh ngươi cấp lao nương câm miệng a a a hoa mạn mạn như là không có nhìn đến lâm thanh Chỉ kia cơ hồ muốn vặn vẹo biểu tình quay đầu đối thái tử nói ngài nhất định phải tin tưởng lâm tỷ tỷ lâm tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi ngài sự tình lý chừng cười lạnh một tiếng. Ha ha! Hoa mạn mạn cố ý kiểu thanh tiểu khí mà nói. Thái tử điện hạ có phải hay không sinh khí nha? Ngài ngàn bạn không cần cùng Lâm tỷ tỷ sinh khí, Lâm tỷ tỷ người kỳ thật thực tốt, thiếp thân đặc biệt thích cùng Lâm tỷ tỷ một khối chơi đâu. Lâm thanh chỉ rất muốn một cái tắt đem cái này tiểu xúc sinh phiến đến bên cạnh bùn đất. Gõ nì mạ! Người nơi nào là thích cùng ta cùng nhau chơi? Người căn bản chính là thích chơi ta đi. Nàng hao hết toàn lực mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng kia cổ muốn giết người xúc động. nàng muốn cho hoa mạn mạn nhanh lên mang theo hộp đồ ăn rời đi nơi này nhưng lại không hảo trực tiếp mở miệng nàng sợ ra tăng thái tử đối chính mình hiểu lầm chỉ có thể ở trong lòng âm thầm xuất ruột hoa mạn mạn phát giác lâm thanh chỉ tầm mắt vẫn luôn hướng hộp đồ ăn thượng nó trong lòng hơi hơi vừa động lập tức liền có ý tưởng vừa rồi nàng rời đi phòng bếp không ai nhìn chằm chằm lâm thanh chỉ nữ nhân này khẳng định sẽ nhân cơ hội làm sự tình nói không chừng nữ nhân này lặng lẽ ở cơm sáng thêm thứ gì hoa Mạn mạn quan tâm hỏi Thái tử điện hạ sớm như vậy liền tới đây, có phải hay không còn không có ăn cơm sáng? Không bằng hiện tại ăn chút nhi lót lót bụng đi. Nói xong nàng liền mở ra hộp đồ ăn, từ giữa mang sang kia chén nóng hôi hổi cháo. Lâm thanh chỉ sắc mặt tức khắc liền tái rồi. Nàng cuống quýt ngăn trở nói. Không được. Này cháo không thể cấp thái tử điện hạ ăn. Hoa mạn mạn thấy nàng như vậy, lập tức liền xác định trong lòng suy đoán. Này cháo quả nhiên có vấn đề. Hoa mạn mạn dùng không tán đồng ánh mắt nhìn lâm thanh chỉ. Trách nói, ta biết này cháu là ngươi cố ý vì chiêu vương Ao. bên trong bao hàng ngươi đối chiêu vương một mảnh tâm ý. Nhưng Thái tử Điện Hạ hiện tại còn đói bụng đâu, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không đau lòng sao? Ngay thường Thái tử Điện Hạ đối với ngươi như vậy hảo, ngươi mà ngay cả một ngụm cháo đều liên tiếp cấp Thái tử Điện Hạ ăn. Ngươi thật là thật quá đáng. Nói xong nàng liền quay đầu nhìn về phía Thái tử, nhỏ giọng nói, thiếp thân thật là vì ngài cảm thấy không đáng giá. Lý Trường vốn là hoài nghi Lâm Thanh Chỉ cùng Chiêu Vương Chi gian thật không minh bạch, hiện tại càng là gia tăng hắn hoài nghi. Nhưng làm cho hoa mạn mạn mặt, Lý Trường vẫn chưa đem chính mình hoài nghi hoàn toàn biểu lộ ra tới. Hắn chỉ là không mặn không nhạt mà nói câu. Một chén cháo mà thôi, Lâm Lương Viện nếu không muốn, kia liền tính. Lâm Thanh Chỉ hiện tại thật là hết đường chối cãi. Nàng vội vàng mà nói, thật không phải ngài tưởng như vậy. Lý Trường không nghĩ lại cùng nàng tốn nhiều miệng lươi, đôi mắt chỉ nhìn hoa mạn mạn, ôn nu nói. Ngươi nếu còn không có dùng cơm sáng, liền đi về trước ăn cơm đi, chúng ta ngày khác lại ước. Hoa mạn mạn vội nói, ngài ăn trước điểm nhi lại đi nha, ngài không thể đói bụng trở về, liền tính lâm lương viện không đau lòng ngài, thiếp thân còn đau lòng đâu. Chờ nói xong nàng mới như là ý thức được chính mình nói chút cái gì, khuôn mặt nhỏ nhất thời liền xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng không đi xem Lý Trừng kia bỡn cận ánh mắt, bay nhanh mà múc ra một chén cháo, đỏ mặt đưa tới Lý chừng trước mặt. Lý Trừng vừa muốn dỗi tay đi tiếp. hoa mạn mạn liền bỗng nhiên lùi về tay nàng đón nhận thái tử tràn ngập khó hiểu ánh mắt ôn nhu giải thích nói thiếp thân nghe nói thái tử điện hạ ngày thường dùng cơm đều đến có người trước tiên thi ăn như thế mới có thể bảo đảm đồ ăn an toàn không độc này cháu tuy rằng là lâm tỷ tỷ thân thủ ngao nấu nhưng vẫn là trước làm người thử một lần tương đối ổn thỏa rốt cuộc ngài chính là tôn quý thái tử điện hạ ngài an toàn so cái gì đều quan trọng lý trường đối nàng chu đáo cùng săn sóc cảm thấy thực vừa lòng ngươi lời nói cực kỳ Lâm Thanh chỉ trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến hoa mạn mạn kia tiểu xúc sinh xoay người lại, hướng nàng lộ ra giả dối tươi cười. Hoa mạn mạn, tỷ tỷ vất vả sáng sớm thượng, khẳng định đói bụng đi, này cháu khiến cho ngươi ăn trước đi. Lâm Thanh chỉ, tiểu xuất sinh quả nhiên bất an hảo tâm. Nàng chống đẩy nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta còn không đói bụng, không muốn ăn. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà thở dài, nhỏ giọng địa đạo. Không nghĩ tới Lâm tỷ tỷ cư nhiên liền giúp thái tử điện hạ thí cái đồ ăn đều không muốn. Lâm Thanh chỉ biết này tiểu xúc sinh là ở cố ý châm ngòi ly gián, cố tình thái tử là thật sự đối nàng có điều hoài nghi, lại bị tiểu xúc sinh châm ngòi đi xuống nói, nàng cùng thái tử chi gian quan hệ liền thật sự vô pháp lại tu bổ. Vì vãn hồi thái tử đối chính mình tín nhiệm, nàng chỉ có thể đem tâm một hành, quyết định ăn ngay nói thật. Đều không phải là thiếp thân không muốn giúp thái tử điện hạ thí đồ ăn, thật sự là này cháu không thể ăn. bởi vì thiếp thân vừa rồi hướng này cháo bên trong phun ra nước miếng, hoa mạn mạn cùng lý Trừng đều kinh ngạc, nhưng thực mo hoa mạn mạn liền phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, lâm tỉ tỷ vì không cho thái tử điện hạ ăn này cháo, cư nhiên liền loại này nói dối đều có thể biên ra tới, tính tính, nếu ngươi không muốn làm thái tử điện hạ uống ngươi ngao cháo, vậy không cho thái tử điện hạ uống đi, nói xong nàng liền đắp lên hộp đồ ăn, hướng thái tử hành lễ, thiếp thân cáo tử, chương một nhất định phải được. sáu 160 nhất định phải được. Chờ hoa mạn mạn vừa đi, Lý Trừng cũng đi rồi. Lâm Thanh chỉ biết chính mình là vô pháp lại lưu tại triều vương bên này. Vì thế nàng vội vã mà đuổi theo thái tử. Nàng vừa đi một bên giải thích. Thiếp thân căn bản liền không nghĩ cho bọn hắn nấu cơm, tất cả đều là hoa nhũ nhân bức. Nàng vừa rồi cùng ngài nói những lời này đó, cũng đều là nàng nói bữa, nàng ở châm ngòi ly rán, ngài ngàn vạn không cần thượng nàng đương. Lý Trừng cười lạnh, ngươi cho rằng cô là ngốc tử sao. Hoa nhũ nhân lời nói là thật là giả, cô chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Lâm Thanh chỉ gấp đến độ đều mau khóc. Thiếp thân đối ngại vẫn luôn là trung thành và tận tâm, chưa bao giờ từng có nhị tâm. Lý Trừng hỏi lại. Nếu ngươi không có nhị tâm, vậy ngươi vì sao tối hôm qua muốn lưu tại triều vương bên kia qua đêm? Các ngươi hai cái chi dàn có phải hay không đã sớm đã có đầu đôi? Lâm Thanh chỉ chỉ thiên thể. Thiếp thân nếu là cùng triều vương có cái gì thật không minh bạch quan hệ, khiến cho thiếp thân thiên lôi đánh xuống. không chết tử tế được. Lý Trường thấy nàng liền ác độc như vậy lời thề đều dám phát, thả không hề có né tránh trần trờ bộ dáng, thoạt nhìn không giống như là nói dối. Vì thế trên mặt hắn thần sắc thoáng hòa hoang chút. Lâm Thanh chỉ thấy thế, vội vàng đem tối hôm qua chính mình cùng hoa mạn mạn chi gian phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nàng càng nói càng bị khuất, nói xong lời cuối cùng thế nhưng nhịn không được rơi lệ. Cái kêu hoa nhũ nhân là thật sự không hề nhân tính đáng nói, nàng vì cha tấn thiết thân, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiếp thân vài lần đều thiếu chút nữa căng không nổi nữa. Thiếp thân vẫn luôn ở trong lòng nghĩ thái tử điện hạ, mới có thể miễn cưỡng chống được hiện tại. Lý Trừng nghe xong lúc sau, lại là bán tín bán nghi. Ở hắn xem ra, hoa mạn mạn lại như thế nào giả hoạt, cũng chỉ là cái nhược chất nữ lưu mà thôi. Nàng sao có thể có Lâm Thanh chỉ nói được như vậy Khoa Trương. Khẳng định là Lâm Thanh chỉ vì tẩy trắng chính mình, mới cố ý đem hoa mạn mạn nói được như vậy đáng sợ. Lý Trừng rối tay đem hoa lê dính hạt mưa tiểu mỹ nhân ôm vào trong lòng. Thấp giọng Trấn An nói, ngươi đừng khóc, quay đầu lại chờ cô đem hoa nhũ nhân cấp thù, làm nàng cho ngươi bưng trà đổ nước. Lâm Thanh chỉ không nghĩ tới thái tử sau khi nghe xong nàng miêu tả sau, cư nhiên còn không có từ bỏ được đến hoa mạn mạn cái này tiểu xúc sinh ý tưởng. Nhìn đến thái tử đối hoa mạn mạn là nhất định phải được a, Như vậy cũng đúng. Chờ hoa mạn mạn trở thành thái tử trong tay ngoạn vật, nàng tưởng như thế nào khinh nhục hoa mạn mạn đều có thể. Lâm Thanh chỉ kiều thanh nói, thiếp thân còn muốn cho nàng cho ta đương rửa lý trừng cười nói hảo người muốn thế nào đều được hắn dừng một chút bàn tay to xoa nàng bình thản bụng nhỏ thở dài nói tối hôm qua nghe nói ngươi mang thai cô còn rất cao hứng không nghĩ tới là giả lâm thanh chỉ đỏ bừng mặt làm thái tử điện hạ thất vọng rồi là thiếp thân sai lý trừng tay chui vào nàng trong quần áo môi cũng dán lên nàng lỗ thai ngoài miệng xin lỗi quá không thành ý người đáp dụng thân thể hướng cô biểu đạt xin lỗi mới được thiếp thân còn không có tắm gội vừa lúc có thể cùng nhau tẩy Hoa mạn mạn xoay người liền đem kia chén bỏ thêm nước miếng cháo, đút cho đi ngang qua lưu lạc cầu. Đáng tiếc tốt như vậy mễ. Đều bị lâm thanh chỉ cấp đặc hư. Hoa mạn mạn lại mặt khác làm người chuẩn bị một đốn cơm sáng, tự mình cấp chiêu vương đưa đi. Lý tịch đã luyện xong kiếm, lúc này đang xem một phòng mật hàm. Gần nhất không biết sao lại thế này, hắn thường xuyên có thể thu được mật hàm. Hoa mạn mạn cũng không biết những cái đó mật hàm là từ đâu đưa tới, phảng phất chúng nó đều là trống rông xuất hiện. Nàng tiếp đón chiêu vương lại đây dùng cơm sáng. Lý tịch đem xem xong rồi mật hàm tiêu hủy, chờ mật hàm toàn bộ hóa thành cho tẫn, hắn lúc này mới đi đến thực án bên ngồi xuống. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Như thế nào vẫn luôn không gặp ngươi? Hoa mạn mạn một bên cho hắn thịnh sữa đậu nành, một bên nói. Thiếp thân vừa rồi gặp phải thái tử, cùng hắn hàn huyên vài câu. Lý tịch nhìn về phía nàng, các ngươi hàn huyên cái gì? Hoa mạn mạn thông rong mà trở về câu. Không có gì. Chính là vài câu nhàn thoại mà thôi. Nhưng mà nàng trong lòng trả lời lại không phải như vậy. Lý tịch nghe được nàng trong lòng suy nghĩ. Ai có thể tưởng được đến đâu? Đường đường thái tử điện hạ cư nhiên tưởng phao ta. Hắn coi trọng tỷ của ta còn chưa tính, liền ta cái này phụ nữ có chồng đều không dung tha, khẩu vị còn rất trọng. Lý tịch tuy rằng không quá minh bạch phao là có ý tứ gì, nhưng liên hệ trên giới văn, đại khái cũng có thể đoán ra trong đó hàm nghĩa. Hắn tiếp nhận hoa mạn mạn truyền đạt nhiệt sữa đậu nành, lại không có uống. Lúc này hắn trong lòng có chút khó chịu. Thái tử kêu hóa cư nhiên liền hắn nữ nhân đều dám nghĩ cách, thật là gan phì a Còn có, hoa mạn mạn cư nhiên còn cố ý giấu giếm chuyện này, không chịu đúng sự thật nói cho hắn. Nàng chẳng lẽ còn tưởng như thái tử ý, cùng hắn triển khai một đoạn oanh oanh liệt liệt ngoại tình sao. Hoa mạn mạn nhạy bén mà nhận thấy được chiêu vương nhìn về phía chính mình ánh mắt càng ngày càng không tốt. Nàng rất là mờ mịt vương ra vì sao như vậy nhìn tiếp thân. Lý tịch bất động thanh sắc hỏi. Bùn vương rất tò mò, ngươi cảm thấy thái tử người này thế nào? Hoa mạn mạn không chút do dự buột miệng tốt ra. Khờ phê gì dạng hắn gì dạng? Lý tịch. Hoa mạn mạn lại bổ thượng một câu, mặt to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Lý tịch bỗng nhiên liền cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng nàng này thanh kỳ mạnh não, không có khả năng có nam nhân có thể đánh hạ nàng. Hoa mạn mạn khó hiểu hỏi, ngại như thế nào đống nhiên nhắc tới thái tử. Lý tịch uống lên khẩu nhiệt sữa đậu nành. Cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái. Hắn trên mặt một lần nữa có tươi cười. Không có gì, buồn vương cảm thấy ngưỡng như bây giờ liền rất hảo, thỉnh tiếp tục bảo trì. Hoa mạn mạn. Hôm nay triêu vương điện hạ như cũng là như vậy khó có thể nắm lấy đâu. Ở lý tịch điều tra rõ tham ố án sau, la duẫn đã bị vô tội phong thích. Hắn bị thương thực trọng, đại phu làm hắn ít nhất lại nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục công tác. Hiện giờ mới qua đi năm ngày, hắn liền không màng người khác khuyên can. cường chống tiến đến hướng chiêu vương bái tạ. hắn quỳ dạp trên đất thượng dùng khàn khàn thanh ngâm nói đa tạ chiêu vương điện hạ ra tay cứu rút hạ quan vô cùng cảm kích phía trước hắn đều đã tuyệt vọng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nghĩ tới chiêu vương sẽ đột nhiên xuất hiện không chỉ có từ thái tử trong tay cứu hắn còn giúp hắn rửa sạch rất trên người hoàn quất. chiêu vương với hắn mà nói không khác tái sinh phụ mẫu ân trọng như núi lý tịch rất ít thu được đến từ người khác cảm tạ, đặc biệt là loại này phát ra từ thiệt tình không mang theo bất luận cái gì mục đích cảm tạng. Hắn có chút không quá tự tại mà điều chỉnh một chút dáng ngồi, nói. Được rồi, người đứng lên đi, không khác sự ngươi liền trở về tiếp tục nằm đi. La Duẫn ở người ngoài nâng hạ đứng lên. Trải qua ngục chung một phen tra tấn, La Duẫn cả người đều gầy cởi tướng, cũng may hắn tinh thần đầu nhi thực không tồi, trong ánh mắt lại có tân thần thái. Hắn dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chiêu vương. Vương gia cứu quan với nước lửa, như thế lại ân, hạ quan không có gì báo đáp. ngày sau vương ra nếu hữu dụng đến hạ quan địa phương chỉ lo phân phó một câu cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hạ quan cũng tuyệt không chối tử lý tịch một tay chống sườn mặt thoáng suy nghĩ hạ bổn vương nơi này xác thật có chuyện yêu cầu ngươi đi làm la duẫn bội nói vương ra thỉnh phân phó chương 161 trăm nón xanh chương 161 trăm nón xanh lý tịch chậm gì gì mà nói bổn vương cùng thái tử mang đến những cái đó thuế ruộng đã sai người phát đi xuống Nhưng làm như vậy chỉ có thể giải nhất thời tình hình tai nạn, muốn năm sau không hề xuất hiện lũ lụt, vẫn là đến tu sửa lạch nước cùng đê đập. La Duẫn ánh mắt sáng lên. Hắn từ năm trước vừa đến Phục Can huyện Tiền những khi, liền muốn tu sửa lạch nước cùng đê đập. Bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể từ căn bản thượng giải quyết hồng úng mang đến vấn đề. Chỉ tiếp cao huyện Thừa không muốn đem tiền tiêu phí tại đây loại cùng hắn mà nói không có gì chỗ tốt sự tình thượng. Huyện Nha Nội tất cả mọi người đứng ở cao huyện Thừa bên kia. hàng cái này huyện lệnh mệnh lệnh căn bản truyền đạt không đi xuống, dẫn tới tu sửa lạch nước đê đập kế hoạch lần nữa gác lại, này vẫn luôn là la duẫn trong lòng tiếc nuối.